Hoàng huyên vạn tuế không hai chương bảy. Chàng hạt hạ cực tài hát ám tiểu tắt bên trong ngủ một đêm. Hôm sau trời vừa sáng liền nghe đến ngoài cửa thì về cung kính hô hào tham kiến huyển phi nương nương. Thanh âm từ xa đến gần. Mãi đến tàng kinh các đại môn bị trực tiếp đẩy ra. Một tên diễm lệ phi tử đi đến. Nàng mặt mày nhu hỏa. Hoàn toàn không có ương ngạnh. Ăn mặc cũng không trương dương. Đúng quy đúng cụ khói mắt trái hạ còn có một giọt nước mắt nốt rồi càng hiện ra mấy phần tử bi cách này là bây giờ đạt được thiên tử sủng ái uyển phi tam hoàng tử mẹ đẻ uyển phi đi vào trong phòng trực tiếp phất phất tay các ngươi đi xuống trước đi thái giám bọn thì về vội vàng cáo lui thối lui ra khỏi đình viện xa xa trông coi hạ cực vỗ vỗ xanh nhạt quần áo hành lễ nói gặp qua uyển phi Cái kia diễm lệ nữ tử liếc qua thiếu niên này Nhìn xem mặt mày của hắn cùng nữ nhân kia lại có mấy phần giống nhau Trong mắt mịt mờ lóe lên một tia chán ghét Nhưng này vẻ mặt trước mắt là qua Ngược lại nói thẳng Thiên tử đã đưa ngươi cùng cửa hoàng nữ nhận làm con thừa tự tại ta Sau này ngươi làm xưng hô ta là mẫu phi Hai người lặng lặng đối mặt Uyển phi khóe môi nhích lên Thấy mẫu phi Không quỳ sao hạ cực, lâu dài tính tỏa tiểu các bên trong. Đầu gối không tốt, quỳ không dưới. Vậy ngươi còn có thể đi bộ đi đến tu di sơn Uyển phi lơ đến cười lạnh dưới. Ngươi đã có Phật duyên, ta có thể chở ngươi thành Phật. Nhưng Phật cũng có mẹ, cũng cần tuân theo hiếu đạo. Mà ta liền là của ngươi mẫu thân hạ cực hỏi ngược một câu. Nào dám hỏi huyển phi nương nương. Cậu công chúa thông ra đột quyết là ai đề nghị uyển phi ngẩn người chợt cười ha ha Sau đó nhàn nhạt xéo cợt nói Ngươi cũng là có mấy phần trí tuệ Có thể nhìn ra mánh khóe Xem ra tu ra này thiện tâm Phá cái kia khổ hải chân lung Cũng không phải trùng hợp Nhưng ngươi đã có trí tuệ nhìn ra được liền không có trí tuệ im miệng không nói không nói sao ngươi ngậm miệng Đó là trí tuệ Mở miệng Liền là tiểu thông minh Trên đời này đáng buồn nhất Liền là chỉ có mấy phần tiểu thông minh người Hạ cực không có tức giận Thần sắc hắn trước sau như một bình tĩnh Lời đến tận đây Đã đến phần cuối Chẳng qua là lại minh xác Một lần đảo bất đồng bất tương vi mưu mà thôi Hắn lật ra bản Phật Kinh Trong mắt đã không có đối diện phi tử Uyển phi lạnh lùng quét mắt Nhìn hắn một cái Âm nhẹ nhàng nói Quả thật là có ba phần ma tính Xem ra ăn chay còn không có nắm này ma tính gọt sạch Dứt lời, nàng vung lên tay áo dài, liền ra các môn Sau lưng chuyển đến thành kính đọc Phật Kinh Thanh âm Không khổ tập diệt đạo Vô trí cũng không đến Dùng không đoạt được cố Bồ đề tát rủ xuống Theo bàn nhược đến bờ bên kia nhiều cố Tâm không lo lắng, không lo lắng cố Không có khủng bố Nguyễn Phi cười lạnh một tiếng trên mặt hiện ra vô cùng vẻ chán ghét, bước đi tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Hạ cực tủng kinh đến trạng vàng tối mà đưa tới cơm chay lại đảm rất nhiều. Lúc trước còn thả dầu thực vật. Bây giờ đều thành nước nấu. Gia vị hương liệu một mực không thả. Cửa vào đơn giản vô vị. Hoàng tử bình tĩnh ăn, ăn xong còn đối cung nữ nói tiếng cảm ơn. Cái kia cung nữ hoàng hốt vội vàng đáp lễ. Nhưng đáy lòng vẫn là cảm thấy vị hoàng tử này quả nhiên là ôn hòa vô cùng Cùng cách khác hoàng tộc khác biệt Sau đó vội vàng đi ra Cung nữ mới đi không bao lâu Cửa hoàng nữ liền trở lại Nàng xem ra tâm tình không tệ Đó là thật không sai Hạ cực cảm nhận được nàng đã lâu vui vẻ Thế là hỏi Tiểu tô Gặp được chuyện tốt gì hạ tiểu tô ngạc nhiên nói ca ca. Làm sao ngươi biết đều viết tại trong mắt. Hạ tiểu tô nháy mắt mấy cái. Sau đó xích lại gần nói ca ca. Ngươi không nên cùng người khác nói. Hạ cực cười lớn sờ lên đầu của nàng. Hoàng thành mặc dù lớn. Nhưng ta còn có thể cùng ai nói hạ tiểu tô lúc này mới gần sát. Nói khẽ. Là như vậy. Hôm nay ta đi lôi âm tử cầu phúc dân hương. Trong núi gặp được một con cáo nhỏ bị bắt thú kẹp kẹp lấy chân máu tươi chảy ròng, thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Thế là ta giúp nó mở ra mắt thú kẹp, lại vì nó thoa thuốc, làm băng bó đơn giản. Tiểu Hổ Ly kia hết sức thông linh, tại ta trên đùi cọ sát ba lần, sau đó mới lưu luyến không rời đi. Ta nhìn thấy nó có thể được cứu, có thể trở về rừng núi, không biết chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy rất vui vẻ. Hạ tiểu tô vừa nói, một bên lộ ra đắm chìm trong trong hồi ức, mỉm cười. Hạ cực cũng cười dưới. Muội muội vẫn là 16 tuổi tiểu cô nương. Mặc dù tại thâm cung ở lâu, nhưng tâm địa còn là thiện lương. Hay hoặc là nói nàng cảm thấy chính mình là trong lòng tước. Có thể cho tiểu hồ ly mang đến tự do. Nàng cũng có cảm động lây vui sướng. Những tháng ngày tiếp theo, cơm chay càng ngày càng bình thản không giàu, vô diệm, thậm chí vì có thể làm cho thất hoàng tử tu Phật không bị quấy nhiễu, liền cửu hoàng nữ đều không thể nâng tốc thịt mang vào tàng kinh các, hạ cực cũng không có hấp tấp. Hắn đã đợi hơn 2 năm, như muốn từ tiểu lâu đi ra, tự nhiên muốn chờ một cách thời thế. Lúc người, mệnh, thế người, số. Hắn đang đợi thời thế, liền là đang chờ mình mệnh số. Như cách này mệnh số quả nhiên là thường thường không có gì lạ Thiên hạ này quả nhiên là phong vân không thể Như vậy hắn liền xét tại nửa tháng sau trực tiếp mang theo tiểu tô rời đi nơi này Hiện tại, thời cơ còn chưa tới Mà có thể nhìn thấy Phật Kinh đều đã đã rút ra kỹ năng châu Ngoại trừ đọc không còn gì khác ý nghĩa Cho nên hắn muốn một khối gỗ trầm hương, một thanh đao khắc Trước đó Tu Di để cỡ phong bên trên lạn pha bàn cờ khiến cho hắn ấm tượng rất sâu sắc. Dung nhập lực lượng tinh thần bàn cờ như thế huyền bí. Vậy mà có thể khiến người ta sinh ra đủ để dùng giả loạn thật ảo giác. Hắn có tầng thứ 9 như Lai Thiền còn sẽ còn bị cuốn vào, những người khác càng không cần phải nói. Như vậy, hắn hiện tại có được 9 tầng như Lai Thiền, 9 tầng Nhiên Đăng Thiền. Cái kia vì sao không thể thử nghiệm đem lực lượng tinh thần dung nhập mũi đao. Dung nhập khắc gỗ chàng hạt bên trong thử một chút đâu cho nên. Tại bình minh chưa đến thời điểm. Hắn đã đứng dậy. Ngồi trong bóng đêm. Nhắm hai mắt. Cầm lấy đao khắc. chậm rãi tạo hình cái kia gỗ trầm hương. Tay của hắn hơi gầy nhưng lại hết sức ổn. Tay cùng đao ở giữa xuất hiện một khỏa tản ra sáng rực liệt dương. Chỉ bất quá tại hạ cực tận lực thu liếm lại. Này liệt dương ánh sáng cùng nhiệt chỉ cực hạn tại mũi đao. Đây là hắn theo kinh kim cang bên trong rút ra ra cẩu dương tâm ghim. Cái gọi là cửa dương. liền là theo ngũ hành lý lẽ. Đem chân khí tồn ở tâm khảm. Đan điền. Đủ dương sáng dạ dày. Đủ mặt trời bàng quang. Tay mặt trời ruột non. Thủ thiếu dương tam Kinh Sống lưng chí dương bách hội này chín nơi đại huyệt mỗi một huyệt cu động thành tung chính là sinh ra một dương mà chín huyệt đều quán thông liền là độc lập cựu dương quanh thân trải như đại địa tạng phủ phảng phất như rừng núi cựu dương huyền không phổ chiếu từ đó tự nhiên là trăm bệnh không sinh chân khí như sông lớn giả dít không dứt trong bóng tối cái kia mũi đao lập loè sáng chói chói mắt nóng bỏng hào quang Qua cái kia gỗ trầm hương. Giống như qua giấy. Không nhanh một chút. Không chậm một điểm. Hạ cực thủ đoạn lật đổ. Rất nhanh liền đã khoét ra 18 hạt gỗ tròn trâu. Chưa trải qua tạo hình đây vẫn chỉ là một châu Mà 18 đại biểu 6 cái. Lục trần, lục thức. Sau đó. Hắn nhặt lên viên thứ nhất một châu Thu hồi trong lòng bàn tay viên kia liệt dương. Thậm chí ném mở tay ra bên trong đao khắc. Hắn chỉ đem ngón tay điểm tại cái kia một châu bên trên. Nhất niệm như lai thiền tâm hảo đáng Phật ý đã ngưng tụ đầu ngón tay. Thiên địa giao cảm tại tâm ta, tâm ta cũng giao cảm với thiên địa phương. Đầu ngón tay hắn hư điểm tại một châu bên trên. Rõ ràng không có cái gì lực lượng cường đại. Hắn thậm chí không có đi điêu khắc. Nhưng một châu cũng đã mình tại biến hóa. Mãi đến một châu bên ngoài bao bọc tầng nhàn nhạt kim tương Kim tương bên trong như có thiên long đi khắp Một dưới mặt hãm Màu vàng kim bơi lội Mãi đến tạo thành một cái vạn Hoàng huyên vạn tuế không hai chương tám Hồ Tinh một lúc lâu sau Hạ cực đã hoàn thành 18 tràng hạt điêu khắc Tay phải hắn chống không xuất hiện 18 viên tràng hạt liền phủ không mà lên Tại lòng bàn tay nhiệt kim đồng hồ xoay tròn. Chàng hạ ở giữa lẫn nhau liên hệ. Sinh ra 18 tầng vạn hư ảnh. 18 chồng hợp thành một. Ánh vàng lập lòi. uy thế khôn cùng. Tích chứa trong đó lực lượng càng là kích động. Nhưng lại bị hắn chói buộc. Lực lượng tinh thần có lẽ không có chân khí cùng kinh lực tới trực tiếp. Nhưng vậy mà có thể giao phó này gỗ trầm hương huyền bí uy năng. Cũng không thể không nói là thu hoạch ngoài ý muốn. Chẳng qua là. Loại tinh thần này tiêu hao vô phương thông qua chân khí tiến hành bổ sung. Hạ cực liên tục dùng như lai thiền pháp khắc vẽ 18 tràng hạt. Lúc này cũng không nhìn được cảm nhận được một chút mỏi mệt. Hắn ngưng tụ nửa ngày. Bỗng nhiên tay cầm vừa thu lại. Màu vàng kim vạn biến mất. Tràng hạc sồn dập hạ xuống. Bề ngoài lưu chuyển kim tương cũng đã biến mất. Đứng ở hắn bàn tay bên trên. Lại bị hắn nắm chặt thu hồi. Hạ cực nghiêng đầu. Tờ mờ sáng ánh sáng vừa vặn xuyên thấu lầu nhỏ giấy dầu cửa sổ. Đưa bữa ăn cung nữ tiến bước chân cũng từ xa đến gần. Nhiều lần cửa mở. Cung nữ mang theo hộp cơm đi đến. Một bát cháo hoa, một chồng nước luộc rau, liên nhập vị dưa cải cũng bị mất. Hạ cực biết đây là huyển phi quan tâm. Tại cung nữ áng mắt khâm phục bên trong, hắn bình thản ăn này không có chút nào mùi vị bữa sáng. Về sau, hạ cực lại muốn càng nhiều gỗ trầm hương. Thân là một cái hoàng tử, làm khắc gỗ khắc tràng hạt loại sự tình này, là không ai sẽ đi ngăn trở. Cái này cùng đại tướng quân về vườn làm ruộng là một cái tính chất. Chỉ tại nói cho người khác biết chính mình vô ý tại quyền thi chi tranh, cho nên rất nhanh. Mấy khối lớn gỗ trầm hương liền bị chuyển đến tàng kinh Các. Thế là hạ cực ban ngày tụng kinh, vào đêm hoặc là bình minh thì bắt đầu vận dụng thiền pháp tạo hình chàng hạt. Nay chúc chàng hạt cũng xem như hắn ngoại trừ bản thân công pháp bên ngoài lá bài tẩy, đem lực lượng tinh thần sớm lấy ra gửi ở chàng hạt bên trong. Mặc dù còn không có cơ hội khảo thí, Nhưng hạ cực có thể cảm nhận được chàng hạt bên trong lực lượng kinh khủng Lực lượng này theo chàng hạt gia tăng cũng đang thay đổi nhiều Ngay tại lại tạo hình hai mươi mấy hạt chàng hạt lúc tiếng đập cửa vang lên Đông đông đông Hạ cực lộ ra mỉm cười Hắn biết người đến là ai Vào đi két két Cửa mở Nhô ra một tấm đồng lòng người khuôn mặt nhỏ Cửa hoàng nữ vui vẻ chạy đến huyên trường bên người quát lên. ca hạ cực sờ lên hoàng nữ Tế Nguyễn tóc dài, cười nói, lại phát sinh chuyện tốt gì hoàng nữ hướng hắn bên cạnh người xích lại gần một chút, nhỏ giọng nói: "Hôm nay ta đi làm ca ca dân hương cầu phúc, lại gặp được cái kia con tiểu hồ ly." Tiểu hồ ly thủ thương móng vuốt đã tốt hơn một chút, nó còn chạy tới kéo ta mép váy, tựa hồ là muốn mang ta đi một nơi thế là ta liền theo nó cùng đi, thì về lo lắng an nguy của ta, muốn theo tới, hắn một cùng, tiểu hồ ly liền không đi, thế là ta nhường thì về không cho phép theo tới, hạ cực vẻ mặt sực sực, hồ ly như thế thông linh hạ tiểu tô nói tiếp, tiểu hồ ly mang theo ta đi tới một chỗ sơn thôn, trong thôn có một người phi thường xinh đẹp thiếu nữ, thiếu nữ kia thấy tiểu hồ ly nắm ta mang đi qua liền đi tới cùng ta nói chuyện phiếm. Nàng nói nàng gọi hồ linh. Ẩm thế tại núi sâu cùng rất nhiều hồ ly làm bạn, mà này chút hồ ly đều đã mở chút linh trí. Chẳng qua là không biết chữ, chính nàng cũng không biết mấy cái, cho nên hy vọng ta có thể dạy nó nhóm biết chữ. Ta lại sợ lại hiếu kỳ. Nhưng hồ linh tràn ngập mong đợi nhìn ta. Mặt khác mấy chục cái hồ ly cũng giống như hiểu chuyện. Rồn dập sùng tội nghiệp ánh mắt nhìn ta Ta tâm lập tức mềm nhũng Nghĩ đến giáo mấy chữ cũng không có gì lớn Thế là ta liền dạy chúng nó Giáo một chút tam Tự kinh về sau Những cái kia hồ ly đều gãi đầu cào tay Có chút vui vẻ Có chút hoang mang Chúng nó vậy mà thật nghe hiểu được ta đang nói cái gì Hồ linh cô nương cũng rất vui vẻ Nàng mời ta ăn không ít trong núi gì quả. Nói này chút hồ ly học phản phất nhân loại. Biết lễ nghi vinh nhục. Hiểu thiện ác nhân nghĩa. Hành vi cách cư xử đều nho nhã lễ độ. Mà lại sớm sẽ không ăn thịt tươi. Càng không ăn thịt người thịt. Hiện tại phần lớn dùng cam quả sơn tuyền làm thức ăn. Thấy sắc trời còn sớm. Hồ Linh cô nương liền mang theo ta đi trong thôn một cách hang động. Trong đồng lại có rất nhiều giá sách Nàng nói những sách này trên kể sách đều là không xuất bản nữa sách Làm cảm tạ Nàng có thể cho ta mượn một bản trở về Ta ban đầu chẳng qua là tùy ý nhìn một chút Nhưng nhìn thoáng qua Liền bỏ đi ý nghĩ rời đi Bởi vì Những cái kia thật đúng là trong truyền thuyết thư tịch Thậm chí liền công pháp bí tàng đều có Ta xem rất lâu Vậy mà thấy được một quyển sách Ca ca Ngươi đoán là sách gì hạ cực không có trả lời Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tài chính mình mỗi tử mi tâm, Nhu hòa lực lượng tinh thần theo tay của hắn chỉ xông vào hoàng nữ trong da Đi vòng một vòng nhỏ Vậy mà không có gặp đến bất kỳ tà ma khí Hắn hiện tại hai môn thiền pháp đều đến tầng thứ 9 Lực lượng tinh thần cực cường Đừng nói là tận lực đi thăm dò Coi như là nằm ngủ. Yêu tà tới gần cũng sẽ lập tức phát giác. Nhưng hắn như thế đi vòng một vòng. Đúng là không có có gì thường. Chẳng lẽ này chút Hồ Ly Tinh không có áp ý hạ tiểu tô từ trong ngực cẩn thận lấy ra một bản cổ lão kinh thư. Kinh thư đầu mặt còn có đốt cháy khét dấu vết. Nhưng tổng thể lại là nội dung hoàn chỉnh. Không có thiếu sót. Kinh thư trang đầu viết bốn chữ. Tương lai Phật di lặc Trải qua chứ thì là bị thiêu hủy Vì Lai Di lạc kinh bản kinh thư này Truyền thuyết là mấy trăm năm trước Đại lôi âm tử ba quyển bí tàng một trong Cũng là trọng yếu nhất một bản Chỉ bất quá đại lôi âm tử gặp hảo kiếp mà diệt tử Về sau mới có theo thương mà hưng Xây dựng ở Hoàng Đô Phủ Cận Tiểu lôi âm tử Cũng chính là bây giờ Tu Di Sơn bên trên này tòa chùa miếu. Cho nên Hạ cực biết lôi âm tử giống như tới trải qua, nhiên đang trải qua, nhưng cũng biết khẳng định không có Phật Di lặc trải qua. Bởi vì Phật Di lặc trải qua thất truyền cơ hội là thoáng tùng chút Phật thư người cũng biết sự tình. Cũng là toàn bộ Phật tôn lớn nhất việc đáng tiếc. Xem đến chỗ này, hạ cực thật đúng là đáy lòng vui vẻ. Chính mình mỗi tử lại vẫn là cái phúc tinh. Mực này huyền gì sự tình cũng có thể gặp được. Quả nhiên là người trong nhà ngồi. Bảo theo trên trời đến. Này đi qua. Hiện tại. Tương lai ba phần bí tàng hiển nhiên là tồn tại liên hệ. Như thế đạt được này phần công pháp thất truyền. Là có thể tìm hiểu ngọn ngành. Hạ tiểu tô thấy hạ cực khóe môi nhích lên. Nàng cũng từ đáy lòng bắt đầu vui vẻ. Trước khi đi đột quyết trước còn có thể là huyên trường làm chút chuyện. Nàng liền rất vui vẻ. Hạ cực lật vài tờ. Một cố đại huyền diệu cảm giác sông lên ấp. Nhưng hắn hiểu được quyển sách này không giả. Hắn càng là tò mò. Đình chỉ lật sách. Nói thẳng. Tiểu tu, Ngươi gặp gỡ hồ ly tinh. Tên kia làm hồ linh cô nương cũng hẳn là yêu tinh hóa hình. Tinh quái nói đến. Tại Phật kinh bên trong cũng không hiếm thấy. Thậm chí thôn quê phường còn lưu truyền không ít tăng nhân đạo sĩ hàng yêu phục ma chuyện xưa. Hạ tiểu tô cũng không ngốc, ta đoán được nàng là hồ ly tinh. Hạ cực cho mũi tử một cách bảo lật. Nhân yêu khác đường biết còn đi hạ tiểu tô sờ lên đầu. Le lưới. Cái lại nói. Ta đối bọn nó tốt. Chúng nó cũng đối với ta tốt. Ta dạy chúng nó thiện ác cấp bật lễ nghĩa. Chúng nó mượn sách cho ta có qua có lại, quân tử chi giao này so trong cung đầu những người khác tốt hơn nhiều. ta ta tại hoàng đô chỉ có thể lại lưu hơn hai tháng a. ngươi liền để chính ta bốn phía xem một chút đi. trong cung trói buộc nhiều như vậy, ngươi cũng đừng quản ta rồi. hạ cực vẻ mặt giãn ra dưới, trầm ngâm gần nửa thưởng, nói khẽ. tiểu tô, lần sau gặp lại hồ linh, ngươi hỏi nàng một chút. Nàng đến cùng muốn cái gì hắn vừa nói. Một bên từ trong ngực lấy ra trầm hương tràng hạt. Đếm 14 hạt. Xuyên thành vòng tay. Đưa tới. Mang theo cách này. Gặp nguy hiểm liền hướng tập trung tinh thần. Sau đó đem này tràng hạt điểm tại mi tấm. Hạ tiểu tô tiếp nhận vòng tay. Sau đó một phen tay áo. Liền đeo ở trên cổ tay. Nàng đáy lòng cũng không có coi ra gì. Huyên trưởng thành kính tùy tùng Phật. Này chàng hạp sợ sẽ là cầu cách tâm lý yên tính tưởng niệm đi. Ca ca nói, nàng làm là được. Đêm khuya, yên lặng như tờ. Một con khoái mã theo tây tới. Móng ngựa kinh hoàng đạp phá bình tĩnh. Người tới chạy tới hoàng thành tây môn dưới. Lớn tiếng hô hào. Tiện tuyến cấp báo. Nhanh mở cửa thành thành môn ấy sơ lên bó đuốc. Đứng ở bên tường thành. Cúi đầu xem xét. Thấy chính là một tấm tràn đầy hoảng sợ mặt. Đưa tin binh vừa hô vừa nong đưa ước định cẩn thận tín hiệu. Tiếp tục hô hào. Tiện tuyến cấp báo. Nhanh mở cửa thành hắn âm thanh run rẩy mà gấp rút. Lộ ra một cố bất an ý vị. Thành môn ấy sườn sốt một chút. Vội vàng nói. Mở cửa đúng. Đại nhân hai tên thủ vệ vội vàng theo đầu tường đuổi xuống dưới. Tiếng vang chói tai bên trong Cửa mở Đón về tin giữ Hoàng huyên vạn tuế không hai chương chín Kim lân há lại vật trong ao cộc cộc cộc Đến từ tiền tuyến tiếng vó ngựa sông vào hoàng đô Ba ngàn dặm khẩn cấp chiến báo cũng liền đêm tiến nhập cung trong Nhưng đối tất cả mọi người mà nói Đây vẫn chỉ là một cách bình thường đêm đông Bởi vì bọn hắn cũng không biết này chiến báo Ngay kế tiếp Toàn bộ hoàng cung có chút gì thường ồn ảo. Thì vệ điều đồng rất là tấp nập Di chuyển vật phẩm thanh âm cũng bên tay không dứt. Đến buổi chiều, liền là một cỗ lại một cỗ xe ngựa đồng thau trực tiếp ra hoàng cung, rất gấp gáp. Hạ cực đi đến tàng kinh các đình viện. Ngựa đầu xem xét. Mùa đông tháng 12. Phong vân đang huyễn biến. Thời thế đều mệnh số. Hắn sòe năm ngón tay ra. Lòng bàn tay rơi vào một mảnh mới mở bông tuyết. Nhưng bông tuyết lại là nửa điểm không thay đổi. Hắn tiện tay vung lên. Cái kia tuyết lại bay xa. Tối hôm qua hắn đã xem xong vị lai di lạc kinh. Trước kia hắn lại đem kinh văn cho tiểu tô. Tiểu tô lại đi trên núi. Màu vàng kim ký năng châu vị lai di lạc thiền cùng mặt khác quá khứ nhiên đăng thiền. Hiện tại như lai thiền quả nhiên phát sinh phản ứng. Ba cái kết hợp làm một thể Dung hợp thành một khỏa màu đỏ kỹ năng châu tam thế Phật thiền Mà này thiền cũng trực tiếp đạt đến tầng thứ 9 Hạ cực không biết màu đỏ kỹ năng châu đại biểu cái gì Nhưng tóm lại là không yếu Bởi vì hắn chỉ cảm thấy thế giới tinh thần của hắn Đã sinh ra chất biến Đạt đến một tầng thứ mới Đây là trước đó đơn độc như Lai thiền nhiên đăng thiền Phật di lạc thiền cũng không đi đến qua cảnh giới Nói thế giới tinh thần của hắn Giống như hành tẩu ở nhân gian Phật Đà Cũng không vì khoa trương Hắn đứng tại đây bàn tay lớn nhỏ thiên hạ Quanh thân hiện ra tam trọng to lớn Phật tượng Pháp tướng Phật tượng hiện lên phẩm hình dáng mà đứng Đều là rủ xuống lông mày tuần lễ Hướng hắn tuần lễ Trong nháy mắt xuất hiện Rồi lại trong nháy mắt quy về hư vô Hạ cực hơi hơi nghiêng đầu Cửa bị đẩy ra Mai Công công tay cầm một quyển thánh chỉ trực tiếp xông vào, sau đó giọng the thế nói: "Thất hoàng tử hạ cực tiếp chỉ." Hắn kỳ quái nhìn thoáng qua trong đình viện hoàng tử. Hôm nay hoàng tử có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không có quá để ý. Chẳng qua là lại tăng thêm một tiếng. Tiếp chỉ hạ cực xoay người, cũng không cúi đầu, cũng không quỳ lại, bình tĩnh nhìn xem hắn, thản nhiên nói tiếng: Tuyên. Mai công công gặp hắn này thái độ. Âm dương quái khí hử một tiếng. Cũng không nhiều lời. Trực tiếp kéo ra thánh chỉ học tập. phụng thiên thừa vận hoàng đế. Chiếu viết. Nay dụ phượng sâm lẫn ta trung nguyên. Đặc biệt phong thất hoàng tử hạ cực vì thiên hạ binh mã đại nguyên xoáy Chấn thủ hoàng thành. Ngăn cản dị tục. Khâm thử. Mai công công niệm xong. Vốn định thấy vì hoàng tử này mừng như điên vẻ mặt Nhưng hắn cái gì cũng không thấy Hạ cực hỏi một câu thiên tử đâu mai công công nói Thiên tử tự nhiên không ở nguy thành Hạ cực lại hỏi Thái tử đâu mai công công không có điều kiện gì Ngược lại thiên tử đã mang theo trọng yếu hoàng thân quốc thích rời đi hoàng đô Này chút hoàng thất bao Quát hoàng hậu uyển phi Tam hoàng tử Ngũ hoàng tử chư vì công chúa các loại. Bọn hắn hiện tại cũng đã cùng ngoài thành năm vạn đại quân gặp mặt. Trực tiếp xuôi nam. Cho nên hắn nói thẳng. Thái tử chết trận. Hạ cực hỏi lại. Thái tử mười vạn tinh nhộn đâu mai công công cũng không thèm đếm xìa. Hắn cũng không sợ này thất hoàng tử hiểu rõ tình cảnh của mình liền là cái kẻ chết thay. Nói thẳng. Chết hết. Hạ cực hỏi. Chết như thế nào mai công công của Phượng mời tới 3000 băng xương cự nhân. Thừa dịp đêm tuyết đánh lén, thái tử lúc này mới chết trận. Kha kha kha kha. Hạ Cực ngửa đầu cười to vài tiếng. Thời thế đều mệnh số, xem ra mệnh số của hắn cũng không phải thường thường không có gì lạ. Mà lại chờ tái kiến Hạ tiểu Tô lúc, hắn cũng có thể đem muội muội nhất quân, nói cho nàng ngươi xem. Ngươi nói thái tử mang 10 vạn đại quân nganh chiến rượu phượng. Đầy người kim giáp. uy vũ vô cùng. Đại thần trong chiều nhất trí coi trọng. Cảm thấy đây là lập xuống bất hủ công nghiệp thời cơ. Kết quả đây. Ngươi còn nói ngươi không phải độc sữa nghĩ đến hạ tiểu tô. Hắn liền tiếp theo hỏi. cẩu công chúa đâu mai công công. Nhà ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết. Đại tổng quản đang đợi cẩu công chúa. Chỉ cần nàng vừa về đến liền sẽ bị người bị mang theo xuôi nam đuổi kịp đại bộ đội. Dù sao cờ công chúa có thể là ứng đột quyết hôn sự. Hạ cực hỏi lại. Ta huyền ấm cùng hổ phù đâu mai công công cười the thế nói. Đại tổng quản coi là thất hoàng tử cũng không cần đến này chút. Chính là do hắn thay trông coi. Hoàng tử thủ biên giới. Ta đại thương mới sẽ không bị mất mặt. Mà thất hoàng tử muốn làm sự tình rất đơn giản Hạ cực cười nói Có nhiều đơn giản mai công công nói Chỉ cần đứng tại trên tường thành Khích lệ sĩ khí là có thể Hạ cực nói cái kia trước dẫn ta đi gặp đại tổng quản Mai công công cười the thế nói Nhà ta cảm thấy thất hoàng tử vẫn là không có nhận rõ tình thế a. Hạ cực cười hỏi Cái gì tình thế mai công công cũng không đem cái kia không cần mặt mũi ngươi chính là cái kẻ chết thay nếu như vậy nói ra. Trung quy là trong cung người. Nói chuyện vẫn là muốn chú trọng cái nội tình mặt mũi. Hắn chẳng qua là mang theo chế xíu Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đưa tay liền trực tiếp hướng hoàng tử trộp tới. Không cho hoàng tử này điểm lợi hại nhìn một chút. Hắn còn cho là mình quả nhiên là cái gì thiên hạ binh mã đại nguyên xoáy. Một chảo này, kéo theo luồng không khí lạnh trận trận xương ghép ở giữa bầy biển ra ô lam màu sắc, mà trong đó càng là mang theo âm độc nội lực. Một khi bị này chảo trộp chúng, âm độc nội lực xông vào thân thể. Đó là làm người muốn sống không được muốn chết không xong. Đến lúc đó, này thất hoàng tử còn không phải ngoan ngoán nghe lời nhưng Mai Công Công vẫn là rất kỳ quái. Hắn cũng cùng này thất hoàng tử ở chung hai năm Đối phương liền là cây sẽ chỉ nhẫn nhục chịu đựng Tụng kinh niệm Phật đổ bỏ đi Nhưng hôm nay Hoàng tử này có điểm lạ Không nói được quái Nhưng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn Hắn chất chứa âm hàn chân khí móng vuốt đã trộp vào thất hoàng tử xương vai lên Một chảo này Âm hàn chân khí trực tiếp tìm được phát tiết lỗ hồng Hướng thiếu niên trong cơ thể điên cuồng chui vào Nếu như không có ngoài ý muốn Một giây sau hoàng tử này liền sẽ kêu lên thảm thiết Nhưng mai công công không nghe thấy nghe đến bất kỳ tiếng kêu thảm thiết Hắn vô ý thức cười âm hiểm một tiếng Nhà ta bồi ngươi hai năm còn không biết ngươi như thế kiên cường Hạ cực thu hoạt được những lực lượng này sau còn là lần đầu tiên cùng người giao thủ Hắn cảm thụ một thoáng vị này cung đình đại nội cao thủ lực lượng. Đáy lòng làm hạ ước định. Sau đó đầu vai bỗng nhiên xuất hiện một vầng mặt trời trói trăng. Nóng rực chân khí trực tiếp thuận xuôi theo nắm lấy hắn xương vai năm ngón tay nhịp liền xông ra ngoài. Chỉ thấy mai công công cái kia 5 ngón tay giống như ra miệng quản mà bên trong lượng nước tăng lên dữ dội Chợt khuyết trương mấy lần. Phanh phanh phanh phanh phanh một chối mà nổ vang. Hùng hồn cẩu dương chân khí tan giá hàn băng chi khí. Bắn nhanh vào Mai Công Công kinh mạch. Sau đó trực tiếp no bảo kinh mạch của hắn. Cùng với tay cầm mạch máu. Ra xương. Mai Công Công chỉ cảm thấy như tê tâm liệt phế đau nhức truyền khắp quanh thân. Lại xem tay phải của mình lại là triệt để máu thịt me bét. Vỡ nát. Hắn thây lương kêu thảm. Hai mắt mở to. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Thân thể đau nhức cùng đáy lòng rung động hỗn tạp tại cùng một chỗ, khiến cho hắn vậy mà quên tiếp tục làm cái gì, chẳng qua là thuận theo bản năng quỳ xuống trước mặt đất, lại ngẩng đầu một cái, chỉ gặp mặt lúc trước bị hắn xem như đồ bỏ đi thất hoàng tử đang quan sát hắn. Hoàng tử khuôn mặt trở nên vô cùng lạ lẫm, trong con mắt lúc trước ôn thuần đã sạc sành xanh hoàn toàn không có. Tay trái xòe tay phải ra, chính là chín khỏa liệt nhật liên tục thành đường, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, mang theo cực lớn uy áp nhường Mai Công công như người chết chìm không thể thở nổi. Vị này thái giám trợn mắt húp mồm trong lúc nhất thời căn bản là không có cách kịp phản ứng. Bỗng nhiên ở giữa, trong đầu hắn xông vào một câu thi từ: Kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long. Hoàng huyên vạn tối không hai chương mười. Niệm trước dẫn ta đi gặp đại tổng quản. Vẫn là bình tĩnh như thường thanh âm chuyển đến. Nhưng thanh âm này tại mai công công trong tay lại đã hoàn toàn không như thường. Hắn cố nén đau đớn. Tay trái gật liên tục. Điểm cầm máu đại huyệt. Sau đó lại từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ trắng. Mở ra cái nắp. Đem trong bình đan dược run rẩy run rẩy đổ vào trong miệng. Sau đó đầu đầy mồ hôi lạnh vận khí hóa khai dược lực. Hạ cực cũng không nóng này. Hắn trở lại tàng kinh tắc lý. Lấy ra còn lại 33 viên tràng hạt. Dùng đen lạc xây thường xuyên kết hợp lại. Sau đó cùng thánh chỉ cùng một chỗ bỏ vào trong ngực. Đây cũng là hắn một cái tự chế nhỏ lá bài tẩy. Lại nhìn thoáng qua này chờ đợi 2 năm có thừa địa phương. Hắn xoay người cũng không quay đầu. Mai công công đã xử lý vết thương. Hắn cũng tính ngoan nhân. Trực tiếp chặt đứt chính mình tay phải Lại dùng thuốc bột bôi lên Lúc này sắc mặt trắng bệt cúi đầu đứng vững Cũng không chạy không trốn Nhìn thấy hạ cực Hắn phù phù một tiếng quỳ xuống run giọng nói Là nhà ta mắt bị mù, Nhìn hai năm bánh hổ Còn tưởng là mèo liền thất điện hạ này phần ẩm nhấn chi tư Nhà ta chịu phục Cách này mang hoàng tử đi tìm đại tổng quản Hạ cực nói, ngươi có thể hiểu chuyện, vậy liền tốt nhất. Mai công công tiếng đã cung kính. Đại tổng quản hiện tại tiền điện chờ cửu công chúa. Tiền điện nhiều người phức tạp, thì về cũng không ít. Hoàng tử có cần hay không chờ một chút hạ cực tò mò nhìn hắn một cái. Thái giám này cũng thực có mấy phần nhấn tính. Mới bị tự tay đánh gáy một cái tay. Liền lập tức phục tòng. Sau đó bắt đầu vì chính mình suy tính Mai công công giải thích nói Nhà ta thì thật cũng là bị ném tại hoàng thành chờ chết người những cái kia đắc thí Sớm sẽ theo thiên tử cùng đi Lại nói Nhà ta nếu là đắc thí Cái kia cũng sẽ không được phái tới giám thì ngài đúng không nhà ta bị mất đi Nhưng cũng không muốn liền chán nản như vậy Mặc dù phế đi một cái tay Nhưng nhà ta cũng thấy rõ thất điện hạ là cái nhân vật dạng gì Hạ cực nói dẫn đường Hiện tại liền đi à tiền điện nhiều người Nhiều người liền đi không được sao vân Trước một khắc còn ngang ngược càn rỡ mai công công Đang nhanh chóng điều chỉnh đối mặt mình vị này thái độ Bởi vì không có người so với hắn rõ ràng hơn vị này đáng sợ Ngồi hai cách xuân thu Tụng hai năm ginh văn Không ngờ tới phong vân tế hội thời điểm. Mới lộ ra cao chót vót hình ảnh. Bực này ẩm nhẫn, Bực này ngủ đông. liền ít nhất cũng là kiêu hùng tâm tính. Hôm nay thiên hạ đem loạn. Hắn sao không theo vị này. Hoàng cung chính điện, nguyên bản bách quan vào triều địa phương đã là tịch mịch vô cùng. Bách quan bên trong chân chính nhân vật trọng yếu đều theo thiên tử chạy trốn. Còn lại coi như không được đến thái tử chết trận. Mười vạn đại quân biến thành cho buổi tin tức Cũng biết mượn gió bẻ măng Thấy nhiều như vậy đại nhân vật đều đi Bọn hắn tự nhiên cũng là theo sát mang nhà mang người lặng lẽ rời đi Vì thuận lợi ra khỏi thành Bọn hắn thậm chí còn có thể riêng phần mình giấu riêng Không nhường người khác biết Nhưng này chút rời đi đều là không chuẩn bị tiếp tục làm quan Hoặc là tự tin quan hệ chuẩn bị có thể quá quan Bằng không thân là mệnh quan triều đỉnh Đại chiến trong lúc đó thiện tiện rời hoàng đô Liền là tội chết Tà dương sớm rơi tuyết bay ngấm dần lên Đại tổng quản đang mang theo 300 tên thị vệ Tại trước cửa hoàng cung chờ lấy cửa công chúa cửu công chúa có thể là ứng lấy chồng ở xa đột quyết thông ra Nàng như không còn nữa Liền phải lại lấp cái công chúa đi lên Ai nguyện ý không ai nguyện ý Chờ đến công chúa tới, hắn liền để cho mình tâm phúc thì vệ trưởng mang theo công chúa đuổi kịp thiên tử. Sau đó, hắn nắm hổ phù cùng quyền ấm. Áp lấy cái kia bị hoàng gia vứt bỏ kẻ chết thay. Đi hướng đầu tường trông coi. Chờ đến xác nhận thất hoàng tử chết trận. Này hoàng gia ra mặt bảo vệ. Hắn là có thể lợi dụng chính mình an hiểu nhất thân pháp cấp tốc rút lui. Vương triều đại thương hoàng gia gánh không nổi vứt bỏ đều mà chạy mặt. Mà này thất hoàng tử liền là cùng một chỗ tấm màn che Thủ phượng băng xương cử nhân thuộc về trong truyền thuyết binh sĩ. Những binh lính kia thân cao ít nhất 4-5 mét. Bản thân liền lực lớn vô cùng. Mà tại băng tuyết thiên lý càng là vô địch. Băng xương làm áo giáp mà đao thương bất nhập. Mặc dù bị thương cũng có thể rất nhanh khôi phục. Mà như gió tuyết lớn. Bọn hắn hành động tung tích sẽ còn bị ẩn dấu. Bọn hắn căn bản chính là chịu này trời băng đất tuyết chiếu cố một bầy quái vật những người khổng lồ này rõ ràng không tải như thường đối chiến cân nhắc phạm trù bên trong. Trên thực tế, bọn hắn cũng tan biến rất lâu. Không có ai biết lần này vượt phượng là từ đâu dọn tới này ba ngàn băng xương cử nhân. Thái tử mang theo mười vạn đại quân bị tập kích, phong lang quan cũng mất đi, nói thực ra cũng không oan dù sao người nào cũng sẽ không nghĩ tới duyệt phượng tại đêm khuya đánh lén bên trong lại phái ra băng xương cử nhân thứ này đại tổng quản đang lặng lặng chờ lấy thời điểm sau lưng cung đình quảng trường truyền đến không chút nào che lấp tiếng bước chân hắn âm nhu mặt nhíu vì phòng ngừa hoàng cung tin tức để lộ tiểu cung nữ tiểu thái giám còn có một số quý nhân không được sủng ái tần phi sớm đã bị nhốt tại trong đó các nơi đều có thì về chấn giữ Như vậy còn ai vào đây tới đại tổng quản một bên đầu. liền thấy đang từ trong gió tuyết sầm chân mà đến hoàng tử. Lại hít lên hắn bên cạnh người Mai Công Công. Tầm mắt cong lên. Lông may lập tức nhíu lại. Tiểu Mai Tử. Tay phải của ngươi là chuyện gì xảy ra Mai Công Công không nói lời nào. cúi đầu dừng bước. Mà hạ cực vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước lấy. Hai người đối mặt năm trượng lúc. Hắn dừng bước lại Tay trái từ trong ngực móc ra thánh chỉ Kéo một phát mà xuống Đối đại tổng quản một giọng nói Niệm đại tổng quản ngạc nhiên Chợt nhịn cười không được Này thất hoàng tử sợ không phải bị điên đi hạ cực lại đem thánh chỉ về sau ném một cái Mai công công tay trái vội vàng tiếp được Niệm mai công công ngẩn người Tân chủ quân đây là ý gì a hạ cực nói lớn tiếng niệm mai công công gật gật đầu hắn mặc dù suy yếu thế nhưng vận lực nôn chữ vẫn là có thể làm được thế là hắn mở miệng nói phụng thiên thừa vận hoàng đế hạ cực trực tiếp cắt ngang hắn to hơn một tí mai công công cố nén đau nhức điên cuồng mà bắt đầu đọc phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết nay ruộng phượng sâm lẫn ta trung nguyên Đặc biệt phong thất hoàng tử hạ cực vì thiên hạ binh mã đại nguyên xoáy. Chấn thủ hoàng thành. Ngăn cản dị tộc Khâm thử nội lực mang theo bén nhọn thanh âm khàn khàn bao phủ hơn phân nửa hoàng cung. Làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe rõ. Tự nhiên cũng bao quát vị này đại tổng quản. Trong tuyết hoàng thành lặng mắt như tờ. Hạ cực đi về phía trước hai bước. Nhìn đại tổng quản. Bình tĩnh nói. Hổ phụ. Quyền ấm còn không đưa trước tới đại tổng quản xem thế cuộc này chỗ nào không biết này thất hoàng tử giấu rốt. Hắn âm lánh cười nói. Này hổ phù quyền ấm thiên tử nhường lão nô thay trưởng quản. Hoàng tử tự nhiên thiên hạ binh mã đại nguyên xoáy. Chấn thủ hoàng thành chính là. Nếu là có chuyện cáo chi nhà ta. Nhà ta thay con dấu. Hắn vừa dứt lời liền cảm thấy chạm đất mặt đột nhiên run run xuống trong tai truyền đến đại địa truyền đến tiếng ầm ầm. Trong ánh mắt, một đạo xích hồng ảnh tự như điện tới. Tư Tàng hổ phù, kháng chỉ bất tuân. Đáng chém tiếng như sấm sét. Cũng đồng hành tới đại tổng quản hai con ngươi trở nên ngưng trọng. Hắn là thật không ngờ tới này thất hoàng tử đúng là cao thủ như thế. Không lộ sơn bất lộ thủy, thẳng đến lúc này thuận theo lúc này thế mới đi ra khỏi tàng kinh các. Nhưng hắn thân vì thiên tử gần tùy tùng. Võ công tự nhiên là thâm bất khả chắc. Căn bản không phải mai công công hàng ngũ có thể sánh được. Mặc dù không dễ giết hoàng tử này, nhưng phế hắn hai cái chân vẫn có thể làm được. Thoáng qua ở giữa, hai tay của hắn vung ra tàn ảnh. Hai cái tay áo bên trong điểm điểm hàn mang bắn ra. Hàn mang kia mới nhìn chẳng qua là một chút. Nhưng xuyên ra ốm tay áo lúc. Mới tải trước mắt mọi người bày biện ra nổ tung hình ảnh. Nước thành vài trăm điểm lệ mang. Răng khắp nơi dây đỏ trong nháy mắt liền tràn ngập đầy người con ngươi. Đây là ủy hoa bảo điển bên trong ghi lại khí kình sử dụng chi pháp. Này tú hoa châm chính là liền sắt thép cũng có thể mặt phá. huống chi là người bây giờ. Này trúc kim khâu thẳng hướng lấy người hoàng tử kia hai chân vọt tới hoàng huyên vạn tuế không hai chương mười một. Vừa gặp phong vân hóa ma long thất hoàng tử thân giữa không chung Mà đại tổng quản trong tay áo mấy trăm dây đỏ đã phá không Hắn căn bản không chỗ có thể trốn Vô luận hắn cỡ nào giấu rốt Nội lực cỡ nào hùng hồn Tại đây có khả năng xuyên cương nhập thiết theo hoa hình khí trước Cũng đã định trước chỉ có một kết quả Cái kia chính là hai chân bị tú hoa châm xuyên qua Sau đó rơi xuống đất Quỳ xuống Phủ phục, kêu rên. Đại tổng quản là nghĩ như vậy, ba trăm thì về cũng nghĩ như vậy. Mà đang ở vào cực đồng bên trong hạ cực. Cũng làm ra ứng đối. Hắn tay trái bỗng nhiên đứng ở trước ngực. Hiện lên một tay lễ kính hình ảnh. Động tác này nhường cả người hắn đột nhiên như là yên tĩnh lại. Rõ ràng hắn tại cực nhanh lướt đến, nhưng cả người lại đột nhiên ở vào cực tính trạng thái. Cực động cực tính ở giữa. Dựng dụng ra một cố huyền bí ma lực. Làm cho không người nào có thể lý giải. Cũng không thể rời đi ánh mắt. Nhưng liền ở trong nháy mắt này. Thân thể của hắn bành chứng một vòng. Màu đen Phật quang theo hắn mấy vạn trong lỗ chân lông dâng lên mà ra. Tại hắn bên ngoài thân ba thước xây dựng ra nhất trọng minh vương pháp tướng. Mặt hiện phấn nộ. Mang lửa mạnh. Tay phải cầm quang minh lợi kiếm. Tay trái cầm đen dịch lụa thừng, kiếm chạm ba ngàn phiền não, thừng tù ba ngàn áp ma, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Đây là bất động minh vương thân, dây đỏ theo hoa, phá không mà tới, tại không hề dài trong không gian khuấy động ra xé vài thanh âm. Sau đó, điểm điểm hàn mang toàn bộ đều trút xuống đến hạ cực chỗ hai chân. Nhưng này hết thầy hàn mang mới chạm đến ba thước bên ngoài pháp tướng. Giống như đụng vào thiên hạ này cứng sắn nhất vật chất bên trên. Phát ra một chối mà đinh đinh đinh ganh giòn vang. Kim thêu rồn dập mà rơi đều đã đứt gãy. Kết quả này. Nhưng đại tổng quản kinh ngạc dưới. Quỳ hoa bảo điển mọi việc đều thuận lợi. Nhưng thất điện hạ này màu đen đại Phật Pháp tướng lại là cái gì sao có thể phòng ngự ở quỳ hoa bảo điển theo hoa khí kình hạ cực tốc độ cũng không có giảm bớt. Nhất niệm về sau. Minh vương kiếm Pháp tướng đã hướng về đại tổng quản mặt chém xuống. Đại tổng quản mặc dù sườn sốt một chút. Nhưng hắn tóm lại là thiên tử gần tùy tùng. Giúp thiên tử không biết ngăn lại qua bao nhiêu án sát. Lúc này thấy quang minh kiếm rơi. Đáy lòng chợt hiện ra một cố tử vong trước đại khủng bố. Mà này đại khủng bố lại khiến cho hắn tiềm lực kích phát. Cả người tốc độ phản ứng đều nhanh mấy lần. Hắn đột nhiên lui về phía sau. Nương tựa theo hủy hoa bảo điển rủ mị tốc độ mạnh mẽ kéo về phía sau ra một đạo tàn ảnh. Rời đi một trường khoảng cách. Kiếm trạm tàn ảnh. Tàn ảnh đập tan. Đại quang minh kiếm phong hiểm hiểm theo đại tổng quản mặt lướt qua. Phá vỡ hắn lồng khí. Tại hắn cái chán đến chóp mũi chỗ lưu lại một đảo nhàn nhạt vết máu. Rõ ràng đại tổng quản so mai công công lợi hại hơn nhiều. Hạ cực mới rơi xuống đất. Tay trái đã đột nhiên túa ra ba mươi ba chàng hạt. Chàng hạt cùng cái kia đen dịt lùa thừng vừa lúc đè lên nhau. Hắn khép lại mắt. Nhất niệm nghĩ. Tâm tùy ý động. Tay tùy tâm động. Sau đó... Hắn đẩy ra chàng hạt. chàng hạt cùng minh vương tay trái pháp tướng đè lên nhau. Giữa không trung bày biển ra hai đảo rõ ràng dừng lại hư ảnh. Sau đó. chàng hạt biến mất. lụa thừng cũng đã biến mất. Hạ cực lòng bàn tay trái hiện ra một cái tinh mịn màu vàng kim điểm sáng. Này điểm sáng dùng người thì giác thần kinh vừa mới có khả năng phát giác tốc độ. Đang không ngừng biến lớn. Theo một điểm biến thành lớn chừng bằng móng tay. Lại đến lớn chừng bàn tay Từng vòng từng vòng điện nhanh khuyết tán ra Mãi đến hóa thành một cái phi tốc biến lớn xoay tròn màu vàng kim vạn Đại tổng quản đã thấy này màu vàng kim vạn bay tới Hắn muốn trốn tránh Nhưng thân thể của hắn lại không cách nào bắt kịp ý niệm của mình Bởi vì tất cả những thứ này quá nhanh Nhanh đến hắn có khả năng thấy nhưng vô phương phản ứng Chỉ có thể sợ hãi nhìn xem cái kia kim sắc vạn tại tràn ngập hắn trong mắt. Mãi đến hắn trong mắt lại không nhìn thấy này hoàng thành. Không nhìn thấy này bất luận cái gì vật. Bành chữ vạn đánh vào đại tổng quản trên thân kim quang trong nháy mắt chui vào trong cơ thể hắn. Đại tổng quản ngốc tại chỗ. Đợi cho hết thầy tán đi. Đại tổng quản đã hủy ngã xuống. Hắn dưới da thịt bị một tầng kim quang chói buộc. Mỗi giấy xua một lần. Cái kia kim quang liền sẽ khuấy động một thoáng, mà chói buộc cũng xét lại gấp một điểm. Hạ Cực Đạp Tuyết tới, hướng đi đại tổng quản, ba, vị này thiên tử gần tùy tùng cuối cùng thân thể mất đi cân bằng. Bị lực lượng vô hình này chói vô, té nhào vào hạ cực trước mặt, khuôn mặt chạm đất, máu tươi chảy ròng. Xa xa Mai Tông công xem trợn mắt hốc mồm. Hắn nghĩ tới đại tổng quản khả năng không phải thất điện hạ đối thủ Nhưng không nghĩ tới mới qua một chiêu liền bị bắt được Tuy nói đại tổng quản không có suốt toàn lực Nhưng này thất điện hạ liền ra toàn lực sao trước cửa thành thị về càng là không dám tin Đây quả thật là tù cư tại tàng kinh các lý 2 năm có thừa thất hoàng tử sao bực này bá giả chi tư Hạ cực đi đến đại tổng quản trước mặt quan sát vị này gần tùy tùng Hắn mánh liệt nâng lên giày. ba Một cước đá dấm đạp tại đại tổng quản đầu lên. Đại tổng quản ánh mắt lộ ra ngoan độc chi sắc. Còn muốn lấy giấy rua. Nhưng mỗi một lần giấy rua chỉ có thể nhường kim quang trói buộc lại gấp mấy phần. Thậm chí là gắt gao dìm chặt kinh mạch của hắn. Khiến cho hắn lúc này giống như bị phế võ công. Hạ cực nói, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Đại tổng quản hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng xem như chủ quan. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới thất hoàng tử lợi hại như vậy. Cũng không nghĩ tới chính mình tu tập quỳ hoa bảo liền đại thành. Còn có thể bị vừa đối mặt liền bắt. Lúc này hắn âm thanh gào thép. Tu Phật người. Lòng giả tử bi. Ngươi niệm hai năm Phật kinh. Thủ đoạn như thế hung tàn. Liền không sợ dơ bẩn tâm cảnh sao ghép. Nhất niệm mà thay đổi. Đại tổng quản xong dưới đùi kim quang bỗng nhiên co vào. Cái kia một đôi xương đùi mặc dù sớm bị rèn luyện như sắt thép, nhưng ở này kim quang kiềm chế phía dưới, vẫn là trực tiếp xẹt lún xuống dưới. Đau nhức đột nhiên kéo tới, cho dù là đại tổng quản cũng không nhịn được phát ra rú thảm. A a a hạ cực đáy lòng không có tồn bất luận cái gì tử bi. Hắn như cất tử bi Cái kia chính là thanh truy thủ đưa cho đối thủ Cái kia chính là lòng dạ đàn bà Hắn tại tàng kinh các chờ đợi 2 năm Giống như cái kia tôn hầu tử tại ngũ chỉ sơn hạ bị trấn 2 năm Tôn hầu tử tốt Xấu còn có người dẫn đi Tây Thiên Tu thành chính quả Chính mình đâu chính mình cũng có người lính Lại là dẫn đi chịu chết Như nếu không phải hắn có thể nâng lên này núi Như vậy hắn liền sẽ trở thành một cái chết oan Bị hoàng gia từ đầu lợi dụng đến đuôi đồ bỏ đi Hạ cực cũng không giải thích Chẳng qua là thản nhiên nói câu, nói nhảm nữa Đó chính là ngươi hai tay Hai chân chặt đứt Ngồi lên xe lăn vẫn có thể làm theo hoa khí kình Nhưng gãy tay Vậy ngươi coi như thật thành một cách không có có giá trị lợi dụng phế vật Không phải sao Đại tổng quản, đại tổng quản đầu đầy là mồ hôi, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Hạ cực tiếp tục nói, hiểu rõ liền gật đầu, không rõ liền mắng nữa hai tiếng. Đại tổng quản nghe này thanh âm bình tĩnh, đáy lòng chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh mọc lên. Hắn một bên ngụm lớn thở phì phò, một bên gấp vội vàng gật đầu. Hổ phù quyền ấm ở đâu ngay tại ta trong ngực. Hạ cực trực tiếp cúi người hơi chút tìm tòi liền lấy ra một khối hoàn chỉnh kim loại hổ phù cùng với một phương lụa đỏ bố bao khỏa ngọc ấn tiện tay bỏ vào trong ngực sau đó lộ ra cười ôn hòa rất tốt ngươi xem giữa chúng ta tín nhiệm thành lập nên a này ôn hòa nhường bốn phía bầu không khí đều như buông lòng chút hạ cực đột nhiên hỏi ra một câu mẹ ta là chết như thế nào đại tổng quản sườn sốt một chút Rõ ràng không nghĩ tới thất hoàng tử sẽ hỏi cái này. Hắn vừa muốn mở miệng. Hạ cực rồi lại trực tiếp cắt ngang hắn bị án sát mà chết loại lời này thì không cần nói bớt chặt đứt hai tay. Đại tổng quản miệng há lấy. Nhưng lời lại nói không được nữa. Bởi vì hắn nguyên bản là chuẩn bị nói là bị án sát. Thậm chí liên quan tới án sát chuyện xưa đã sớm là không chui vào đâu được. Trải qua được bất luận cái gì người đi kiểm chứng nhìn thấy hắn yên lặng, hạ cực chợt mà hỏi thăm uyển phi giết sao đại tổng quản theo bản năng lắc đầu, hạ cực thanh âm ngừng lại, chợt ôn hòa cười nói đó là thiên tử giết sao đại tổng quản ngây ra như phóng. hoàng huyên vạn tuế không hai chương mười hay, cược đại tổng quản sườn sốt một chút, sau đó vội vàng lắc đầu không không phải hoàng thượng đó là ai hạ cực theo đại tổng quản đầu bên trên dịch chuyển khỏi sầy. Ngồi sổm người xuống mỉm cười nói. Ăn oán là của người khác. Mạng là của mình. Nói rõ. Ta dùng Phật tên phát thể. Tuyệt không giết người thương người. Thậm chí còn có thể thả người đi. Ngươi xem. Ta mặc dù xuống tay độc ác. Nhưng cũng đúng là những năm này bị ủy khuất. Đổi ai cũng muốn phát tiết. Nhưng ta dù sao đọc hai năm Phật Kinh. Lôi âm tử phương trưởng lại phán nói ta có bảy phần Phật tâm. Bằng không tại khổ hải chân lung bên trong không quay đầu lại được. Ngươi không tin ta dù sao cũng nên tin hắn à nhưng mà. Ngươi nếu là không nói. Vậy ta còn có ba phần ma tính. Thật không ngại ngược sát ngươi. Dù sao lúc trước ta bị tù tàng kinh các. Cũng nắm đại tổng quản phúc. Không thể coi trọng một bản tông pháp. Không phải sao đại tổng quản vẫn là im miệng không nói không nói. Rõ ràng hắn biết việc này lừa gạt không đi qua. Nhưng mình cũng không có chút nào có thể nói. Hạ cực cũng không vội. Mà là ôn hòa nói. Như vậy đi. Ta giúp ngươi phân tích một chút. Nếu là việc này can hệ trọng đại. Liên lụy đến ngươi không chọc nổi người. Như vậy ngươi đoán xem tại hắn biết ngươi bị ta bắt lấy đồng thời. Hắn nhìn lướt qua cái kia 300 thị vệ. Cười nói. Đồng thời còn do này chút tiểu hương để bên trong nào đó một vị đem tin tức truyền ra ngoài. Ngươi cảm thấy vị kia có thể hay không phái người tới giết ngươi diệt khẩu đại tổng quản khuôn mặt cứng đờ. Hạ cực tiếp tục nói. Nếu là chuyện này không có trọng đại như vậy. Người giật xây ngươi cũng chọc nổi. Nào như vậy nhất định vì người khác chịu chết giả thiết ngươi còn cất suy nghĩ. Cảm thấy sẽ có người tới cứu ngươi. Vậy ngươi lại đoán xem làm cứu người tới của ngươi trước mặt ngươi. Hắn thật sẽ cứu một cách hai chân chặt đức đại tổng quản sao hừ. Phá phá phá phá. Hắn đột nhiên ngửa đầu cười như điên. Cười phong tuyết gì sao, Cười tựa như ma long ngâm nga, Cười đại tổng quản trợn mắt hốc mồm. Phen này kiến dày. Nếu không phải đối thế sự lính hội cực thấu sao có thể nói ra được tới này đôi câu vài lời nói hắn đã tâm động này thất hoàng tử giấu cũng quá sâu a tại hạ cực trong tiếng cười điên dại cái kia kim quang lại không hề có điểm báo trước rút lại một vòng đại tổng quản chỉ cảm thấy cánh tay phải một hồi xé rách đau nhức thanh thúy tiếng gãy xương truyền vào hắn trong tai a a a này ngoài ý liệu thống khổ nhưng vị này đại thái giám nhìn không được hết thảm lên Mà phen này thủ đoạn chỉ nhìn đến chung quanh thì về còn có mai công công liền thở mạnh cũng không dám. Vì, vì cái gì sợ ngươi cảm thấy hắn sẽ cứu một cái chặt đứt hai chân cao thủ. Hạ cực tiếng cười cũng ngừng lại. Nhưng bây giờ ngươi tay phải cũng phế đi. Ngươi lại đoán xem. Làm cứu người tới của ngươi trước mặt ngươi. Hắn còn sẽ có một điểm khả năng cảm thấy ngươi có giá trị lợi dụng. Sau đó cứu ngươi sao đại tổng quản suy tư thật lâu Bỗng nhiên có lựa chọn Hắn hai mắt nhắm nghiền, Mồ hôi rầm rề tái nhợt khuôn mặt chợt đỏ lên Hạ cực vẻ mặt khẽ động Cấp tốc tròn hắn mấy chỗ huyệt đảo Khiến cho hắn kinh mạc triệt để tắc nghẽn mà vô phương vận kình Hai người bốn mắt đối lập Hạ cực nói Nhìn không ra Ngươi thế mà thật là có mấy phần trung tâm Thà rằng đoạn tuyệt cũng không nói một câu Đại tổng quản đã tồn tử trí, lạnh lùng nhìn chầm chầm hạ cực, nhìn chầm chầm nửa ngày. Sau đó chợt phát ra thê lương cười the thế. Thực phượng còn có ba ngày liền đến dưới thành. Khuyển nhung vì kiếm một chén canh, cũng theo phong lang quan tiến đến. Trừ cách đó ra, còn có thật nhiều tái ngoại đại khấu, dị tục toàn đều tới đây là quần ma loạn vũ. Đều nghĩ đến tới nếm thử đại thương này phồn hoa thịnh thế mùi vị Thất hoàng tử hôm nay đắc thế Không biết có thể kéo dài bao lâu đâu ngươi nếu là chạy trốn Cuối cùng vẫn là người cô đơn Ngươi nếu là không trốn Như vậy tùy lấy này hoàng thành cùng một chỗ diệt vong Cuối cùng vẫn là thuận hoàng thượng ý tứ Nhà ta thừa nhận Nhà ta là mù đây đối với mắt Không nhận ra ngươi đầu này ma long Cho nên nhà ta đáng chết Nhưng nhà ta chết nhất định sẽ tại trên hoàng tuyền lộ đi chậm một chút. Nói không chừng không bao lâu liền chờ tới điện hạ ngươi đồng hành đâu. Ha ha ha ha, ha hắn tại kích tướng. Kích hạ cực giết hắn. Nhưng Hạ Cực lại không tức giận, chẳng qua là thản nhiên nói, đánh cực a đại tổng quản trợn mắt thấy hắn. Hạ Cực nói, ta lưu mệnh của ngươi, nhưng ngươi nhìn cho thật kỹ ta là thế nào giữ vững này tỏa thành. Đại tổng quản đã không thèm đếm dịa, dễu cực nói, ngươi thủ được hạ cực nói, giữ vững, ngươi liền theo ta đi. Đại tổng quản nói, thủ không được. Nhà ta liền nhìn xem hoàng tử đầu người như thế nào bị những gì tộc kia trọn tải trên đao. cược sao đại tổng quản suy nghĩ một chút, giọng the thế nói, nhà ta cược. Hạ cực hít mắt nhìn một chút đại tổng quản, đại tổng quản cũng cười lạnh nhìn xem hắn. Sau đó... Hạ cực tiện tay giải khai đại tổng quản huyệt đảo. Kim Quang cũng trong nháy mắt tùng động. Theo đại tổng quản trong cơ thể tiêu tán mà ra. Hóa thành một chối 33 viên chàng hạt trở lại hạ cực trên tay. Chàng hạt sáng bóng có chút ảm đảm. Mặt khác hết thầy như thường. Cùng lúc đó, cơ hồ là không có khe hở dính liền. Đại tổng quản dơ lên tay trái. Tay trái ốm tay áo bắn nhanh ra một đảo dây đỏ. Dây đỏ ngậm lấy tú hoa châm phá không lói lên một đảo đột ngột hàn mang Hàn mang chui vào 300 thị về bên trong Đại tổng quản võ công cao cường Tuy nói hai chân Tay phải đều bị phế Nhưng chân khí vẫn có thể trong đan điền hoàn thành tiểu chu thiên vận chuyển Tuy nói lực lượng sẽ yếu không ít Nhưng cuối cùng vẫn là có khả năng sử dụng ra hủy hoa bảo điển thêu hoa khí kình A thị về trong đám vang lên một tiếng hét thảm. Lập tức. Một tên thị về hướng về phía trước bổ nhào. Út sấp tại băng lánh trước cửa hoàng cung. Hắn mi tâm đang đang tuôn ra máu tươi. Trung quanh thị về một mảnh xôn sao. Không biết xảy ra chuyện gì. Đại tổng quản cố ném quanh thân đau nhức. Đột nhiên hô lên mấy cách tên. An tử thương. Mục vị trí. Sử vân lính. Hứa khải. Để bọn hắn bốn vị nhanh chóng tới gặp nhà ta Nhà ta có việc gấp Hạ cực liếc qua thị vệ đều đi Mang không trở về bốn người bọn họ Liền đem đầu của mình mang về Còn thừa thị vệ nhìn qua vị này thất hoàng tử vừa mới thủ đoạn Cách nào dám không theo Huống chi bốn người này đều là bình thường thị vệ Dựa theo đang trực biểu bây giờ ở nơi nào đều rõ ràng Căn bản không cần tốn nhiều sự tình đi tìm tìm Không bao lâu bốn người liền bị mang đến Bốn người thấy ngã xuống đất tử vong tên thị vệ kia Lại nhìn thấy bị trọng thương đại tổng quản Chợt sắc mặt đại biến Quay người to càng liền chạy Giơ tay nhấp chân ở giữa thân pháp lại đều lộ ra có chút cao minh Hoàn toàn không phải bình thường thị vệ nên có năng lực Nhưng đại tổng quản làm sao có thể để bọn hắn trốn trong tay áo dây đỏ lói lên Bốn người kia vừa mới vừa mới chuyển thân, liền đa tầng tầng ngã nhào xuống đất, rất nhanh máu liền theo bộ mặt tiêu tán, nhuộm đỏ mặt đất thật mỏng tuyết động rõ ràng đã đều đã chết. Làm xong tất cả những thứ này, đại tổng quản cười lạnh nhìn xem hạ cực, âm trầm nói, "Thất điện hạ." Lưu lại nhìn xem nhà ta cơ sở ngầm, nhà ta đều đẩy, trong thời gian ngắn Hoàng thượng cũng sẽ không lại biết nơi này xảy ra chuyện gì. Ngươi cũng không cần lo lắng nhà ta sẽ bị cái kia người giật dây phái tới cao thủ giết. Hạ cực biết vị này đại thái giám tại trong cung này mánh khó thông thiên. Bình thường nghĩ minh bạc giả hồ đồ. Kỳ thật người nào đang dám thì hắn đáy lòng của hắn đều rất rõ ràng. Hiện tại hắn giết 5 người này. Vậy cũng đồng đẳng với nộp nửa phần nhập đội. Thế là hắn mỉm cười nói. Tín nhiệm cứ như vậy tạo dựng lên không phải sao đại tổng quản nghĩ đến vừa mới thất hoàng tử nói xong câu đó không bao lâu chính mình tay phải liền chặt đứt nhìn không được oán độc cười thê thê nói nhà ta không muốn cái gì tín nhiệm nhà ta liền muốn nhìn hoàng tử ngươi chết thành ngươi là thủ không được nhà ta muốn đứng tại trên tường thành nhìn xem ngươi chết thảm ha ha ha hạ cực cũng không tức giận Bình tĩnh hỏi. Ngươi như thua đây đại tổng quản nói. Hoàng tử muốn biết cái gì? Nhà ta liền nói cái gì? Hạ cực nói một lời đá định. Hoàng huyên vạn tuế không hai chương mười ba. Đồng sinh cổng tử thì về cũng không đợi cửa công chúa yên lặng nắm năm bộ thi thể dọn dẹp. Mai công công tìm một cái xe lăn. Cùng đại tổng quản cùng nhau hồi cung chữa thương đi. Hai người cùng thất hoàng tử giết nhau. Đều là trọng thương. Nhất là đại tổng quản. Hắn thương thế này có thể còn sống đã là kỳ tích. Nhưng thực lực cao cường người. Mệnh cũng thực cứng sắn mấy phần. Đến đại tổng quản loại tầng thứ này. Mặc dù chặt đứt ba chi. Lại lại vẫn có thể duy trì tỉnh táo. Hắn vốn nghĩ chỉ trích mai công công vài câu. Người này mắt mù mặt hàng. Nhìn thất hoàng tử hai năm. Liền là nhìn như vậy nhưng hắn lời đến bên miệng. Vẫn là không nói. Nói chi vô ích. Lại nhìn mai tông tông này tay gãy. Sợ là không biết. Đại tổng quản nhẹ nhàng thở dài âm thanh. Tụng Phật kinh hai năm có thừa. Lại vẫn có thể như thế làm việc. Cái kia điện hạ đáy lòng ẩm giấu bao lớn chấp niệm A. Chấp làm ma. Bỏ thành Phật. Bình tĩnh mà xem xét. Này thất điện hạ thật sự là một đời yêu nghiệt Chẳng qua là số mình không tốt Đáng tiếc Huyên náo bình tĩnh lại Trước cửa cung vết máu cũng bị rửa giấy sạch sẽ Hạ cực xem nhìn sắc trời Tiểu tô nên trở về tới Cho nên hắn không có rời đi Dựa vào băng lánh cửa cung chờ đợi Không bao lâu Nơi xa quả nhiên xuất hiện một cỗ xe ngựa đồng thao Xe kia chậm rãi mà ếp qua tuyết trần. Qua che trắng trường kiều. Đứng tại hạ cực trước mặt. Cửa gỗ kéo ra. Lộ ra hạ tiểu tô gương mặt. Nàng nhìn thấy trước cửa cung huyên trường. Do đến sắc mặt cũng thay đổi. Vội vàng quát lên rừng xe. Sau đó dẫn theo váy dài nhảy xuống xe ngựa. Khuôn mặt nhỏ khẩn trương nhìn chung quanh một chút. Nhìn thấy hoàng cung chung quanh khác thường không người. Mới nói khẽ. Ca ca Ngươi mau lên ngựa xe Ta mang ngươi hồi trở lại tàng kinh các Hạ cực bất động Hạ tiểu tô gấp Nàng trực tiếp nắm lấy huyên trưởng tay Liền phải đem hắn kéo về trong xe Nhưng nàng lại không kéo động Ngược lại là bị hạ cực một thanh kéo lại Hạ cực từ trong ngực móc ra hổ phù Quyện ấm Thánh trì Ta hiện tại trấn thủ hoàng đô Thủ phong thiên hạ binh mã đại nguyên xoáy. Hạ tiểu tô một mặt dấu chấm hỏi, nửa tin nửa ngờ nhận lấy thánh chỉ. Thánh chỉ không giả, phía trên viết rõ ràng. Hạ cực lại nói, thái tử chết rồi, dị tộc quá hung, cho nên thiên tử mang theo hoàng thất toàn chạy trốn. Lượng tin tức quá lớn, hạ tiểu tô lập tức xứng sờ tại tại chỗ. Hạ cực tiếp tục nói, vượt phượng còn có hơn hai ngày binh lâm thành hạ. Hạ tiểu tô không dám tin nói thái tử mười vạn đại quân không có ngăn được đều đã chết. Nói xong ba chữ này. Hạ cực nắm lấy cơ hội này trực tiếp tướng quân. Cười nói. Đoạn thời gian trước ngươi còn khen thái tử đầy người kim giáp xuất trinh biên cảnh. Muốn đi lập xuống cái kia bất hủ công nghiệp. Ngươi nói. Ngươi có phải hay không độc sữa hạ tiểu tô nhìn xem mũi dày. Ngụy biện nói ta không phải cái kia thái tử rõ ràng thế cuộc một mảnh tốt đẹp, tại sao lại chết ai nha? ca ca, đừng nói cách này. Hạ tiểu tô cắn môi, tiến tới, nhẹ giọng nói, chúng ta trốn đi. thiên hạ này binh mã đại nguyên soái đừng làm, chạy trốn tới nam phương. Hạ cực nói, bọn hắn liền đi nam phương. Hạ tiểu tô, cái kia hướng đông trốn, thực sự không được, chúng ta bỏ chạy hải ngoại, ẩm cư đến xa chết. Hạ cực đột nhiên nói, mẹ là bị người giết chết. Hạ tiểu tô trầm mặt dưới, hai con ngươi chợt đỏ lên, người nào còn không biết. Hạ cực nói, ngày mai, ta đưa ngươi đi phía đông. Ngươi đây tiểu tô ca ca khả năng so với ngươi tưởng tượng hiếu thắng một chút, này thành chưa hẳn thủ không được. Hạ cực ngửa đầu nhìn một chút bầu trời tuyết bay. Thăm thắm nói, ca ca có rất rất nhiều sự tình phải đi làm, cho nên ca ca đi không được. Cũng không muốn đi từ đó làm một đầu chuột mê đầu che mặt. Hạ tiểu tô ca ca muốn làm cứu vứt này hoàng thành anh hùng sao hạ cực cười cười, không? Hạ tiểu tô hiếu kỳ nói cách đó là, hạ cực sờ lên chính mình mỗi tử tế nguyễn tóc dài. Nói khẽ, ca ca chẳng qua là cảm thấy nên chạy trốn. Là những gì tộc kia mới đúng. Tốt, sáng mai ca ca liền an bài một chút, đưa ngươi rời đi hoàng thành, đi phía đông thành thị. Hạ tiểu tô bỗng nhiên nói, không lúc này đến phiên hạ cực ngẩn người. Hạ tiểu tô cười nói. Ta chẳng qua là cảm thấy nếu những gì tộc kia sẽ chạy trốn. Vì cái gì ta còn muốn rời đi hạ cực cũng cười ra tiếng. Muội muội ngay cả mình vừa mới biểu hiện cũng không thấy. Cứ như vậy tín nhiệm chính mình. Hoặc là cùng hắn nói đây là tín nhiệm Không bằng nói đây là đồng sinh cộng tử đi Người đi ta đi Người lưu ta lưu Người sinh ta sinh Người chết ta theo Hắn không tiếp tục thuyết phục Vô cùng đơn giản đáp lời Vậy liền giữ đi xem ca ca làm sao lui địch Hạ tiểu tô muốn đậu đen rau muốn một câu khoác lác đi ngươi Nhưng lời đến bên miệng lại là biến thành ta sẽ đứng ở trên tường thành nhìn tận mắt ca ca như thế nào hạ gục những gì tộc kia đến lúc đó nàng sẽ mang một thanh băng lạnh dao găm huyên trường chết rồi nàng cũng lập tức tự sát như vậy đi hoàng tuyển trên đường cũng sẽ không tịch mịt đến lúc đó còn có thể đem ca ca nhất quân ngươi xem những ngươi khoác lác thổi chết đi ca ca nhất định sẽ xứng sờ tại tại chỗ vô phương phản bác Nghĩ đến ca ca xấu hổ bộ dáng hạ tiểu tô nhìn không được bật cười. Hạ cực tay cầm chấn thủ hoàng thành thánh chỉ, tăng thêm lại là hoàng tử, rất nhanh liền nắm trong tay hoàng cung. Nguyên bản vẫn còn có chút đáy lòng không phục. Nhưng vị này thất hoàng tử như thế nào nghiện ép đại tổng quản sự tình sớm bị cái kia 300 thị vệ truyền ra ngoài. Những cái kia không phục thiết là đều phục. Hổ phù có thể điều động binh sĩ đã sớm tại trong hoàng thành. Hết thảy năm vạn người. Cầm đầu tướng quân cũng là vị quật cường tính tình lão tướng quân. Tên là Đặng Giác. Hạ cực trong đêm phái thị vệ. Đóng dấu trồng thiên hạ binh mã đại nguyên soái con dấu. Muốn tướng quân này tới hoàng cung thấy một lần. Thừa dịp ở giữa chống không thời gian. Hắn đi thẳng tới hoàng thất tàng kinh các mới các. Thiên tử mặc dù mang đi rất nhiều sách. Nhưng còn còn sót lại không ít. Đây là một bộ phận. Mặt khác một chút đại quyền quý trong nhà cũng có được tư nhân tàng thư lâu. Này chút đại quyền quý cũng đều theo hoàng thất xuôi nam. Có thể sách rõ ràng vô phương toàn bộ dọn đi. Đây cũng là một bộ phận. Đến mức hoàng đô giang hồ thế ra bên trên các môn các phái sách. Vì không làm cho dung chuyển. Hạ cực tạm thời không có ý định đi động. Hắn treo đèn. Tại tàng thư các trong lâu vừa đi vừa nghỉ. Mỗi một quyển sách hắn đều sẽ lấy ra quan sát Từng tờ từng tờ vượt qua Đọc Dùng rút ra kỹ năng châu Đối với vị này tạm thời Có lẽ chỉ có thể làm mấy ngày hoàng cung chi chủ Dẫn đường cung nữ thái giám Phòng thủ thị vệ đều là tràn đầy hoang mang Dị tộc đều nhanh binh lâm thành hạ Ngày còn nhìn cái gì sách nhưng trong lúc vô hình Hạ cực này phần tính khí cũng ảnh hưởng tới bọn hắn Đợi cho đêm khuya Tuyết truyền cuồng Dần dần đè lên nhỏ bắp chân Hạ cực buông xuống trong tay một quyển sách Tinh tế nhận thức lấy trong đầu thêm ra một khỏa màu xanh lá kỹ năng châu Những công pháp này phần lớn là chút ký nghệ loại công pháp Tên thật sự là không đáng giá nhắc tới Hơi suy tư Hắn lại cầm lấy một bên khác sách Mà đúng lúc này ngoài cửa thái giám âm thanh truyền báo xa xa mà tới Đặng giác tướng quân đến Thanh âm từ xa đến gần Nhiều lần thư các môn liền được mở ra Hạ cực ngón tay ép trở về vừa muốn rút ra sách Xoay người Thần sắc bình tĩnh đối mặt vừa mở cửa vì lão tướng kia quân Tướng quân còn áo giáp Rõ ràng chưa từng trở về nhà Hai mắt như chim ưng đang đánh giá trong phòng thiếu niên Như hắn chưa từng nhớ lầm Thất hoàng tử mới 17A hạ cực dương lên hổ phù giọng nói, "Đặng Tứ Quân, mời vào bên trong." Tình thế gấp gáp, bản điện hạ liền không mời ngươi uống trà. Đặng Giác trầm giọng nói, đầu treo ở bên hung người, "Muốn uống gì trà hắn đi vào thư các." Chợ tay đóng cửa, tầm mắt quét một vòng trong tàng thư các sách, thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có. Trước khi đại chiến Bắt đầu đọc sách hoàng tử này là muốn làm gì hạ cực gặp hắn tiến đến. Cũng không nhiều chào hỏi. Nói thẳng. gì tục đã phá phong lang quan. Diệt sát thái tử cùng hắn mười vạn đại quân. Bây giờ thẳng đến hoàng thành. Ba ngày nhưng đến. Tướng quân thấy thế nào đặng giác liếc qua này ra miệng thịt mềm hoàng tử. Đáy lòng của hắn cũng đại khái đoán được đây là hoàng thất lưu lại kẻ chết thay. Nhưng hoàng tử này riêng có Phật tên. Lúc này lại như thế lạnh nhạt tự nhiên. Không có chuẩn bị hoàng hốt thoát đi dấu hiệu. Điều này không khỏi làm hắn con mắt nhìn tới. Sau đó cười đắc ý. thất hoàng tử muốn nghe nói thật hay là lời nói dối. Lời nói dối như thế nào hết thầy theo hoàng tử. Nói thật như thế nào thần tử thủ hoàng đô. Thần bất tử hoàng đô không phá. ngươi chuẩn bị làm sao thủ đặng giác hơi kinh ngạc. Nhưng vẫn là từ đầu chí cuối đem tính toán của mình nói một lần. Hạ cực trong đầu cũng cất chút binh pháp phương diện ký năng châu. Mặc dù hắn cũng không có tiêu hóa này chút binh pháp. Nhưng bản thân liền có xuyên qua trước hiểu biết. Thế là hắn cũng có thể tại đặng giác kế hoạch khả năng sơ hở chỗ hỏi lại vài câu như là địch nhân như vậy như vậy. Người nên như thế nào? Hắn tư duy thiên mã hành không? Mà đặng giác tuy là lão tướng quân. Nhưng cũng có chút trong nhà chưa tỏ Ngoài ngõ đá tường Hai người cầm đuốc soi dạ đàm Thảo luận trọn vẹn hai canh giờ mới dừng lại Cũng xem như bù đắp phòng ngự kế hoạch Lão tướng quân nói xong rồi Lại còn có chút vẫn chưa thỏa mãn Bình thường hắn như thế lại nhảy liền bộ hạ đều là cố ném ngủ gật tới nghe Không nghĩ tới vì hoàng tử này vậy mà có thể dung nhập chính mình tiết tấu Hạ cực nói đặng tướng quân đi xuống đi. Đúng, đúng rồi, bản điện hạ chính là muốn ngươi tử thủ hoàng thành, hoàng thành phá, ngươi cũng là chết ở chỗ này đi. Trong lúc đó hổ phù mặc dù tại bản điện hạ trên tay, nhưng... Bản điện hạ sẽ không làm nhếu ngươi dùng binh, hết thảy tùy cơ ứng biến, không cần cố ý hỏi ta. Đặng giác nói. Thất hoàng tử yên tâm. Lão phu thà rằng chết trận hoàng thành. Cũng không có chạy trốn Càng sẽ không dơ bẩn ở kiếp này khí khái Chẳng qua là Lão Phu còn có một chuyện muốn nhờ Chuyện gì đặng giác hít sâu một hơi Lớn tiếng nói Lão Phu muốn mời thất Hoàng tử thủ đến một khắc cuối cùng Nếu là cảm thấy Lão Phu không chịu đựng nổi Hoàng tử lại từ Đông Môn rời đi Hoàng Đô Bây giờ Hoàng tử liền là sĩ khí Hoàng tử như đi Như vậy binh sĩ sĩ khí đem rớt xuống ngàn trưởng hạ cực hỏi lại Ta vì sao muốn đi đặng giác xứng sờ Ngươi không đi không Hạ cực lắc đầu bình tĩnh nói Ngươi còn có vấn đề gì sao đặng giác cả người mộng bức Cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt Mãi đến cái này trẻ tuổi hoàng tử quay người lại đi xem sách Hắn mới đột nhiên cảnh giác lại Ánh mắt phức tạp mà nhìn xem hắn mặt bên Hơi hơi cúi đầu. Nhẹ giọng đổi cách tìm từ. Nguyên xoáy. Cách kia. Lão phu cáo lui. Hoàng huyên vạn tuế không hai chương mười bốn. Đọc vạn quyển sách. Chấp sát nhân gích đêm tuyết lặng lẽ im ắng, Liền đưa tới canh thịt dây bữa ăn khui hạ tiểu tô đều hồi trở lại đi ngủ. Nhưng tàng thư các liền cảnh nến lại sáng lên một đêm. Hạ cực cũng nhìn một đêm sách. Sáng sớm hôm sau. Hắn cũng không nghỉ ngơi trực tiếp mang theo người hướng vài vị đại quyền quý phủ để mà đi Mỗi đến một chỗ Hắn trực tiếp tiến vào tàng thư chỗ Đi vào liền là bốn năm canh giờ Chọn chọn lửa lửa Đợi cho nắm đại bộ phận sách đều lật khắp mới ra ngoài Như thế đi ba khô phủ để chính là lại đến ngày thứ ba bình minh Tuyết lớn gấp cuồng Hoàng đô còn sót lại thất hoàng tử bọc lấy áo lông trồn Đi qua bách tính vẫn chưa hay biết gì hoàn thành đầu đường. Đi vào đá phong tỏa hoàng cung. Hắn trở lại trong cung. Ngủ một giấc đến giờ ngò. Cùng hạ tiểu tô trung tiến vào cơm chưa về sau. Lại tới hoàng gia kho binh khí. Kho môn mở ra. Trong đó lộn xộn vô cùng. Bị đảo dối tinh dối mù. Trọng bảo tự nhiên đều bị mang đi. Còn lại hoặc là quá nặng. Hoặc là liền là bình thường danh khí Thì về ở trước cửa chờ lấy Hoàng gia kho binh khí bên trong truyền đến chống trải tiếng bước chân Quản kho thái giám sâm tay áo Cẩn thận theo đuôi tuổi trẻ hoàng tử Bây giờ tạm thời hoàng cung chi chủ Mỗi khi hoàng tử này dừng lại Hắn liền sẽ vội vàng đem trước mặt binh khí Lai lịch êm tai nói Hạ cực hỏi Kho binh khí bên trong nguyên bản mạnh nhất vũ khí Có cách nào quản kho thái giám vội nói có ba loại vũ khí có thể gọi là thần binh, thiên viên long kiếm, cử khuyết chấn quốc thương, đại ám hắc thiên kích, đều mang đi sao hồi bẩm điện hạ, đại ám hắc thiên kích không mang đi, vì cái gì bởi vì mang điểm xấu, này là một thanh xét loạn nhân thần trí ma kích, nghe nói này kích từng tại mấy trăm năm trước nhấc lên qua gió tanh mưa máu, sau này bị phong ấm chấn áp tại trong hoàng cung. Ma khí không giảm trái lại còn tăng Nguyên lai là bị vứt bỏ ở chỗ này Cái kia vì sao nói là ma khí tục chuyện này kích có thể loạn tâm trí người Nhưng người tinh thần hỗn loạn Mà các triều đại người sử dụng cuối cùng đều phát điên Ngoại trừ một vị tự đoạn kinh mạch hủy bỏ võ công quãng đời còn lại thanh đăng cổ Phật vượt qua Lúc này mới miễn ở gặp nạn Mang ta đi nhìn một chút Quản kho thái giám phía trước dẫn đường, hai người rất mau tới đến binh khí này kho nơi hẻo lánh. Nơi hẻo lánh có một phương thạch quan thạch quan bốn phía lưu lại một trường trống không không gian, cái gì đều không thả. Thái giám vội vàng đi lên trước. Dùng sức đẩy ra nắp quan tài. Lộ ra trong đó lặng lặng nằm một đầu song nguyệt răng đại kích. dài trưởng 8. Như là phương thiên hòa kích tạo hình. Chỉ bất quá toàn thân vũ hắc. Mang theo kỳ gì nào đó không rõ khí tức Mặc dù chẳng qua là tới gần một điểm Đều có thể thấy hàn khí dâng lên Để cho người ta cảm giác sợ nổi da gà Quản kho thái giám đáy lòng kinh hãi Chẳng qua là nhìn xem này đen ghít Hắn liền cảm thấy lấy phản phất bị một đầu nhắm người mà phể ma dược trong bóng đêm nhìn chầm chằm Hoàng sợ khiến cho hắn bản năng chuyển động Muốn đi lên khép kín bên trên nắp quan tài Hắn mới đi về phía trước một bước Liền bị hạ cực mãnh liệt Dơ tay cản lại Ai bảo ngươi đồng quản kho thái giám vội nói Thất điện hạ Đây là hung binh Xem qua liền không rõ Hắn lời còn chưa nói hết Hạ cực cuối người một tay tóm lấy này đen gích Năm ngón tay nắm chặt Mà kỳ dị khói đen theo hắn Khe hở ở giữa lan tràn ra Vậy mà hướng về hắn trong da chui vào Còn có thì như uốn lượn leo lên trường xà. Theo cánh tay của hắn lên cổ. Lại bỏ hướng hắn mi tấm. Chỉ bất quá. Nháy mắt về sau. Những khói đen kia đều như bị điện giật. Toàn bộ lùi về. Thối lui đến đen ghích bên trong. Hạ cực có được 9 tầng tam thế Phật thiền. Tại tinh thần thế giới bên trong. Hắn mấy như hành tẩu Phật đà. Chớ nói này ma binh chỉ có thể tản mát ra ma khí. Coi như hắn hành tẩu tại ma khí. Ngủ nằm tại ma khí bên trong. Cũng sẽ không bị ăn mòn. Hắn lập tức lấy này đen gích. Kích thân khói đen như ma xà lượn quanh cán đang du động. Quấn co lại. Hắc khí kia mong muốn bò lên trên này hoàng tử trẻ tuổi cánh tay. Nhưng cũng không dám. Tốc độ đều biến chấm rất nhiều. Hạ cực suy tư hạ nói liền thanh binh khí này. Quản kho thái giám bị hoàng sợ quên hết tất cả khuyên nhủ không thể tuyệt đối không thể ác cách này. Hạ cực nghiêng đầu. Chẳng qua là nhìn thoáng qua thái giám này. Thái giám liền ngậm miệng. Hắn nuốt ngụm nước miếng. Sợ hãi lui về sau hai bước. Không biết nên như thế nào lại đi thuyết phục này cố chấp hoàng tử. Rõ ràng là mùa đông thái giám này lại không chịu được đầu đầy mồ hôi lạnh. Hung hăng ngẩng lên tay áo đi lau mồ hôi. Hạ cực cũng không nhiều lời, nói thẳng có phong tồn ma giáp sao mang ta đi xem. Hoàng cung kho binh khí bảo tàng rất nhiều. Ma binh hung binh này loại thiên tử rút lui lúc cũng không có khả năng mang đi. Tự nhiên là chảy xuống. Trình độ nào đó tới nói, cũng đều là bị ném bỏ. Quản kho thái giám phía trước dẫn đường. Rất mau tới đến một cái không thấy được ẩm nấp nơi hẻo lánh. Nơi hẻo lánh không sắt bên trên treo lấy một bộ đen ghịt thú mặt nuốt đầu liên hoàn khải. Thú mắt đóng chặt. Thấu một cách khe hở. Đứng xa nhìn còn có thể sinh ra mơ hồ hiện ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Áo giáp bên ngoài lại có 14 đầu màu vàng kim phản văn chảy xuôi xiềng xích chói buộc. Hẳn là cùng loại với phong ấm loại pháp khí. Hạ cực đưa tay nắm lấy siềng xích trực tiếp vận lực bóp xuống. Lực đảo còn chưa đến. Những cái kia trên xiềng xích màu vàng kim phản văn giống như sống lại. Như nòng nọc dồn dập lao qua. Trong lúc nhất thời ánh vàng rừng rực. Như muốn chống cử này xâm lấn chi địch. Quản kho thái giám lúc này mới gấp vội mở miệng. Nghĩ muốn đánh gáy vị này hoàng tử trẻ tuổi điên cuồng cử chỉ. Thất điện hạ. Đây chính là lúc trước rất nhiều thánh tăng hợp lại làm pháp sự phật khóa. Đừng nói là bóp. Coi như dùng thần binh đi chém Cũng không chém nổi Chúng ta lại đi xem một chút mặt khác áo giáp à, Nhưng mà hạ cực căn bản không hề bị lay động Hắn tay trái chợt làm lễ kính hình ảnh Quanh thân Phật quang hảo nhiên Thiền ý bốc lên Tay phải hắn lần nữa dối ra Đã lớn 18 vòng Mỗi một vòng đều là một tầng địa ngục 18 hợp 1 Là vì 18 chấn ngục Pháp tướng Hắn lần nữa vây vây xiềng xích, mặt mỉm cười. Những cái kia màu vàng kim phản văn thấy này Phật ý tựa hồ có chút mờ mịt, lại dồn dập đều tán đi. Sau đó, hạ cực tại Thái giám kinh hoàng trong ánh mắt thoải mái mà nắm xiềng xích một đầu một đầu khắc đứt. Đinh đinh đinh. Màu vàng kim phản văn xiềng xích dồn dập đứt gãy. Trên đó kim quang cũng lập tức tan biến, thành từng đoạn từng đoạn huyền thiết rơi ầm ầm trên mặt đất. Theo cuối cùng một đảo xiềng xích đứt gãy. Toàn bộ kho binh khí bên trong âm phong trận trận. Cái kia ma khải như là một vòng cỡ nhỏ mặt trời trói trang màu đen nổ tung. Khói đen tứ tán. Nhưng trong phòng nhóm lửa ánh nến. Bên ngoài đầu nhập ánh nắng toàn bộ biến mất. Quản kho thái giám cũng không còn cách nào chịu đựng đáy lòng hoàng sợ. Hắn hoàng sợ thất thanh kêu to. lão đảo hướng chạy ra ngoài. Nửa đường ngã một phát Nhưng vẫn là liều mạng ra bên ngoài bỏ Nước mắt chảy xuống Tiểu tiện bài tiết không kiềm chế Nhưng hắn cũng đã hoàn toàn chưa phát giác Hạ cực một mình đứng tại chỗ Tay cầm xuyên qua hắc ám nhẹ nhàng vuốt ve Tại cái kia ma khải bên trên hắc sắc ma khí như vỡ đê đập chứa nước đang ra bên ngoài khuyên tả Này chút loạn tâm trí người ma khí lúc này đã bao bọc thân thể của hắn Nhưng tuổi trẻ hoàng tử lại như cũ mặt mỉm cười Giống như Phật đà tại linh sơn niêm hoa mà cười Phật tâm muốn không Vậy liền dính không được hoa Dính không được sắc Nhưng Phật tâm đã không Thiên hạ làm sao tới hoa Sao tới sắc Không tức thì sắc Sắc tức thì không Ban đầu không một vật Sao lại chọc bụi trần cho nên Phật đà có thể niêm hoa mà cười chúng Tăng cầm giới Không người sáng ý hắn Đều là trầm tư suy nghĩ Chỉ có già lá mỉm cười Cho nên giả lá được truyền thừa Lúc này Hạ cực thân ở cuồn cuộn ma khí bên trong Tâm cảnh cũng là đồng dạng Hắn tam thế Phật thiền Nếu dựa theo Phật Tông nói Chính là sớm đã vượt qua khổ hải Đây là cực độ mâu thuẫn Bởi vì nếu có chấp liền chưa từng ngộ Liền không độ hóa được khổ hải nhưng hắn vượt qua, lại vẫn cứ còn có lớn chấp niệm, chỉ vì hắn cũng không chấp tại lớn chấp niệm, cũng không không chấp tại lớn chấp niệm, tâm liền vì chấp, chấp liền vì tâm, cho nên tức chấp cũng không chấp, thể xác tinh thần đều không chọc bụi trần. Hoàng Huyên Vạn Tuế không hai chương mười lăm, dung hợp hoàng gia kho binh khí bên trong, khói đen tán đi. Áo giáp bên trên treo thú diện thôn đầu liên hoàn khải đã biến mất. che trùm lên hạ cực trên thân. Lớn nhỏ phù hợp. Hoàn toàn dán vào. Này ma khải. Còn có hắc kích. Rõ ràng đều không phải là phàm binh phàm trụ. Mà thuộc về thiên hạ này thần binh hung binh. Hạ cực từng tại trong cổ thư thấy qua. Nói này thần binh hung binh sở dĩ khác hẳn với phàm binh. Chỉ vì chúng nó tuyệt đại bộ phận đều đã mang thai ra linh trí chồi mầm. Tựa như thai nhi bao hàm vào bụng mẹ. Thai nhi dục trước 10. Tháng bắt đầu từ mẹ bụng hấp thu dinh dưỡng. Mà này chút thần binh hung khí linh trí tự nhiên cũng không có khả năng lăng không sinh ra. Chúng nó cũng cần này dinh dưỡng. Có thể tuyệt đại bộ phận thần binh hung khí đều là bởi vì dinh dưỡng không đủ. Mà vô phương lâm bồn. Dù sao thiên hạ này nắm thần binh hung khí phần lớn đều là một chút phàm nhân. Này chút phàm phu tục tử. Lại sao xứng thai ngén ra thần ma linh trí cho nên. Thần binh hung khí chi chủ thay đổi không ngớt. Linh trí trồi mầm cũng tại đây thay đổi bên trong hấp thu cực ít sinh dưỡng. Cái gọi là loạn tâm trí người. Kỳ thật bất quá là giống thai động. Là thai nhi đói bụng. Đang nhắc nhở chính mình phụ mẫu cho nó làm ăn chút gì. Nhưng đại bộ phận võ giả đều yếu tại tinh thần, bọn hắn lại có thể tiếp nhận loại thanh âm này thế là tại chủ nhân trải qua thay đổi về sau. Phần lớn thần binh hung binh đều di thất tại trong dòng sông lịch sử, hay hoặc là được phong tồn tại một ít chỗ không thấy mặt trời. Linh trí trồi mầm cũng tiến nhập an nghỉ. Lúc này. Hạ cực tỉnh lại này đại án hắc thiên gích, lại tỉnh lại này 18 phản văn kim tỏa chói buộc ma khải. Hắn nhớ lại trong cổ thư có quan hệ nhận chủ tin tức cầm chi, dùng máu tướng hệ. Nói ngắn gọn, liền là ngươi có thể được nắm giữ nó. Sau đó lại nhỏ máu nhận chủ, mà nắm giữ rõ ràng cũng không dễ dàng. Ví như cái kia đại án hắc thiên gích. Nếu không phải hạ cực có được tam thế Phật tiền mang tới sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Hắn sớm bị ma khí vào cơ thể. Thần bí ma khải cũng giống như vậy. Hạ cực bắn ra hai giọt máu. Sưu sưu một giọt máu bắn về phía thú diện thôn đầu liên hoàn khải. Như giọt nước mưa vào biển chăn mềm rất nhanh hấp thu. Ma khải bốn phía rời giả khói đen hoàn toàn biến mất. Biến thành một bộ cực kỳ huyền vĩ dày nặng áo giáp bộ dáng. Nó đã nhận chủ Khác một giọt máu dung nhập hắc kích mũi kích Nhưng hắc kích lại là chậm chạp không có biến hóa Bỗng nhiên ở giữa Hạ cực chỉ cảm thấy một tố cường đại hấp lực kèm theo đến chính mình tay phải chỉ đổ máu chỗ Như muốn hút tận chính mình máu Mà hấp lực nơi phát ra chính là hắc kích Càn dỡ hắn hừ lạnh một tiếng Tay phải trực tiếp hướng về kia hắc kích bắt tới Tay cầm lớn vài vòng Lại hiển lộ bách dự dạ hành tại 18 địa ngục Pháp tướng Chỉ bất quá tay của hắn mới bắt được nửa đường Cái kia hấp lực liền đột nhiên biến mất Ma khí cũng hoàn toàn thu liếm Đại án hắc thiên gích đầu nhiên một cái Khéo léo ngã xuống hạ cực trong ngực Nó cũng nhận chủ Cho nên hóa thành một cây u hắc băng lánh trưởng bát đại kích Báo tầng tầng tiếng truyền báo theo xa tới Hạ cực đi ra hoàng gia kho binh khí môn lúc, một cách tinh anh thị vệ đang nửa quỳ tại cửa sân chỗ, hai tay giéo lên một phong thư, thị vệ nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn tổng vòng hướng đi. Cái kia môn công chính đi ra một cách hùng vĩ dị thường nam tử, tóc đen rối tung khiêu vũ, song đồng bình tĩnh, người mặc thú diện thôn đầu liên hoàn khải, tay cầm trượng tám kích lớn màu đen. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra một cỗ gì thường mâu thuẫn khí tức. Giống như Phật như ma. Giống như tuyệt thế hung tướng nhưng rõ ràng lại là thâm cung hoàng tử. Loại mâu thuẫn này làm nổi bật lên một loại cảm giác chấn động. Nhường thì vệ ngây dại. Mãi đến hạ cực đi đến trước mặt hắn, hắn mới thanh tỉnh lại, vội vàng nói, khởi bẩm nguyên soái tiền tuyến gửi thư. Hạ cực nắm lấy phong thư, mở ra mắt nhìn. Liền thu vào Thản nhiên nói Đi xuống đi Tiền tuyến chiến báo Kịp thời phản hồi Đúng Nguyên soái thì về kia đáy lòng rung động còn chưa lắng lại Hắn cúi đầu khom lưng chậm rãi lui lại Mãi đến đến chỗ sẽ mới tốc độ cao rời đi Đã đến ngoài 300 dặm. Cái kia cuối cùng một đảo đồng quan sợ là nhiều lắm là ngăn cản nửa ngày A hạ cực đáy lòng tính toán tính toán thời gian Sau đó một mình đi vào hậu cung Hậu cung vân tiêu cung chính là là nhân gian cực lạc chỗ Đại thương chư đời thiên tử đều tại đây vân tiêu điện bên trong đầu nhập vào rất nhiều kỳ tư diệu tưởng Cực điểm xa xỉ, Trong đó càng là thiên tử cùng người khác phi chơi trò chơi chỗ Chính là hết thầy người ngoài Thậm chí thái tử cấm điện Thủ tại trước điện tông tông còn không có tỉnh táo lại Nhìn người tới Liền là xa xa mà âm dương quái khí kêu lên. Thất điện hạ. Ngươi nhưng không nên chỗ này. Này trong hậu cung rất nhiều nương nương mặc dù không thể theo hoàng thượng rời đi. Nhưng đều là ngươi trưởng bối. Ngươi gặp mặt đều cần cực kỳ thỉnh an. Mà này vân tiêu cung càng là chỉ có thiên tử mới có thể tiến nhập địa phương. Ngươi tới đây tại lễ. Hắn còn chưa có nói xong trên cổ bỗng nhiên nhiều một đảo khe hạ cực thu hồi hắc kích nhìn cũng không nhìn cái kia ngăn trở thái giám Xài bước đi qua mà thái giám vết thương trên cổ chợt phát ra đột đột đột thanh âm đó là máu tươi tại tuôn trào ra máu tươi tuôn ra như thế nào kịch liệt như thế chỉ vì hắc kích bên trên sinh ra một cỗ mãnh liệt hấp lực mấy bước ở giữa thái giám quanh thân liền đã hóa thành vũng máu. Mà trong cơ thể hắn một đảo tinh hoa nhất máu huyết hóa thành rắn đỏ chui ra cổ Đằng không vọt lên Bị hút tới hắc kích bên trên hắc kích nếm đến mỹ vị Lại phát ra một tiếng bị hốn tạp hốn tạp tại trong gió tuyết ngâm khẽ Hạ cực đứng tải đi vân tiêu cung trước cửa Môn này lại toàn thân lưu ly chế tạo Trên đó khắc văn càng lộ vẻ xa hoa lãng phí Hắn nhìn một chút liền đẩy ra không đem lễ pháp đạp tại dưới chân làm sao phá vỡ này cố định mệnh số vân tiêu cung bên trong đang có một đám tài xuyên vải hoa vẽ mỹ mạo cung nữ nghe được đồng tính lại nhìn người tới lập tức xòe đến hoa dung thất sắc hạ cực nói thẳng thiên trì thả nước ấm lại điểm ba vạn tây đàn hương các cung nữ cũng biết tình huống bây giờ như thế nào thế là thu hồi kinh hoàng không dám nhiều lời Vội vàng cuối đầu đi làm. cẩu long đầu bắt đầu phun ra dọc sách suối nước nóng. Sau một chốc ba vạn cây đàn hương cũng theo thứ tự nhóm lửa. Hạ cực cởi áo giáp. Nhưng áo giáp lại hóa thành một vệt khói đen. Lại quấn tải quanh người hắn. Hạ cực nhịn cười không được cười. Thật đúng là thông linh ma khải. Hắn vỗ vỗ này thú diện thôn đầu liên hoàn khải. Như cùng người nói lời một dạng. Lời đầu tiên mình đợi. Ma giáp mới tự động rỡ xuống. Hóa thành một quyển khói đen rơi vào cửu long thiên trì diệt. Mà hắc kích cũng bị để ở một bên. 33 chàng hạt vốn cũng đặt chung một chỗ. Không ngờ tới mới buông xuống liền bị một cỗ khói đen cho đẩy ra. Cách cái kia ma khải cùng hắc kích xa xa mà. Hạ cực tại đây cực điểm xa hoa thiên trì bên trong đốt hương tắm gội. Tinh thần cực độ buông lỏng. Mà hai ngày này hắn đọc qua rất nhiều sách Rất nhiều có thể để luyện ra công pháp loại kỹ năng châu rồn dập hiện lên ở hắn trong nguyên thần Trắng, lục rất nhiều, lam chỉ có mấy cái Này chút kỹ năng châu phần lớn là trên giang hồ nhị lưu tam lưu công pháp Mặc dù luyện đến tầng thứ 9 cũng không thể coi là cái gì Kỹ năng châu từng khỏa trôi nổi, sắp hàng răng khắp nơi Hạ cực tải mỗi một cái ghi năng châu bên trên quét qua Có chút hạt châu liền chìm xuống dưới Có chút thì yêu nguyên treo lấy Sau nửa canh giờ Hắn nguyên thần bên trong không nhiều không ít vừa mới có 100 viên ghi năng châu Vị này tuổi trẻ hoàng tử hít sâu một hơi Trong một chớp mắt Chư thần vô niệm Hết thầy nhân quà Tương lai đại chiến toàn bộ đều cách xa mở đi ra Mà vô thượng thiền tâm bay lên Hảo nhiên như sông lớn lực lượng tinh thần khiến cho cả người hắn tràn ngập một cố khó tả huyền dị. Như rất sống mà. Mà liền tải tinh thần lực của hắn lượng leo đến cao nhất lúc. Hắn đồng thời nắm này 100 viên kỹ năng châu sử dụng. Từng viên màu trắng. Màu xanh lá. Màu lam kỹ năng châu tại hắn nguyên thần bên trong vỡ vụn về sau. Nguyên bản nên hóa thành chảy bao trùm quanh người hắn. Khiến cho hắn tâm. Gia của hắn xương cơ bắp. Ngũ tảng lục phủ toàn bộ đều tiếp thủ lấy đối ứng kỹ năng châu tầng thứ 9 lực lượng cải tạo. Nhưng cũng không có. Bởi vì tại vỡ vụn nháy mắt. Ba tôn đại Phật Pháp tướng bỗng nhiên hiện lên ở quanh người hắn. Hiện lên xếp theo hình tam giác đưa hắn bao vây. Phật thủ hóa chỉ. Tam chỉ điểm hướng trung ương hoàng tử mi tâm. Đi qua. Hiện tại. Tương lai. Đại trí tội lớn thiền đỉnh. Khiến cho hạ cực mi tâm rất nhiều vỡ vụn kỹ năng châu bị này sức mạnh tinh thần mạnh mẽ kéo theo lấy. Bắt đầu chậm rãi dung hợp. Hoàng huyên vạn tuế 2 chương 16. Hiến tế lực lượng tinh thần mặc dù không cách nào như hình đảo chân khí trực quan. Nhưng lại có thể kết giao cảm giác thiên địa. Chế tạo pháp khí. Lui tránh tà ma. Dung hợp công pháp. Nhưng này dung hợp cũng tuyệt không phải không gì kiêng kỷ. Cho nên hạ cực chọn lựa 100 viên liên quan đến binh khí dài nhị lưu tam lưu kỹ năng châu. Nói một cách khác. Hắn chọn lựa ký năng châu nhất định phải là đơn giản. Cũng nhất định phải là cùng là sử dụng binh khí dài. Thiếu một thứ cũng không được. Không ngủ không nghỉ đêm tuyết xem sách phá ngàn quyển mà cái này là thu hoạch. Có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ điều hòa. Này một trăm khỏa trắng lục làm chủ ký năng châu bắt đầu chậm rãi dung hợp, hóa thành vòng xoáy. Cuối cùng lại ngưng tụ thành một khỏa màu tím nhạc kỹ năng châu bách thức duy nhất tầng thứ 9. Chẳng qua là màu tím nhạc, xem ra lại nhiều bình thường công pháp cũng không cách nào hiểu thấu đáo đỉnh cấp pháp môn. Hạ cực có chút thất vọng. Hắn lại liếc qua dấu ngoặt bên trong hai chữ. Đáy lòng trồi lên chút hiển nhiên tin tức. Duy nhất nói là pháp môn này chỉ có ta có thể có được. Người khác đến không đến. Mà lại ta còn có thể tiếp tục lính ngộ dùng tăng lên công pháp cấp độ. Ngộ cái kia cũng không tệ. Cái gọi là bách thức. Liền đem trăm môn bình thường ký nghệ công pháp tu hành đến tầng thứ 9. Sau đó đi to lấy tinh. Lại đem tinh hoa hóa làm một thể. Bách luyện thành chiêu. Mà thiếu đi lòe loạt dư thừa động tác. Chỉ cần binh khí dài tới tay. Như vậy liền cũng có thể sử dụng. Như thế dạng này. Ta là có thể lợi dụng hắc kích phát huy lực lượng của ta. Hạ cực cảm thụ được trong đầu. Trong cơ thể đối với này bách thức thuần thuộc trình độ. Mà nhiều lần. Dung hợp công pháp cảm giác mệt mỏi liền truyền tới. Hắn hoàn thành chuẩn bị cuối cùng liền chạy không thể xác tinh thần tiến nhập một loại đã kéo căng, lại buông lỏng, đã hưng phấn, lại yên tĩnh trạng thái. Hắn té ngửa về phía sau. Cảm thụ được chín khỏa long đầu khạc nước xóc xách âm thanh. Đàn hương chảy thành biển mây. Tại Vân Tiêu cung trên mặt đất ba bốn tấc nhẹ chảy tính trôi thành lụa trắng. Ngoài cung đất là tuyết lông ngỗng, mà đây là rùa phượng, phượng băng xương cử nhân thích nhất thời tiết. Cung nữ bọn Thái Giám đã sớm đem thất điện hạ tự tiện xông vào Vân Tiêu Cung tin tức truyền ra ngoài. Từng cách lưu lại tần phi cũng đều tụ tập tới. Sau đó thấy được cái kia đóng chặt lưu ly môn. Cũng nhìn thấy ngã vào trong vũng máu Thái Giám. Thái Giám này có thể trông coi Vân Tiêu Cung. Võ công tự nhiên không tầm thường. Nhưng hắn vẫn phải chết. Hậu cung chúng người đưa mắt nhìn nhau. Mà thái tử chết trận 10 vạn đại quân hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dị tộc phá thành sắp binh lâm thành hạ những tin tức này. Trung quy là giấy không thể gói được lửa. Hiện tại đã tại Hoàng cung khuyết tán ra. Bách tính có lẽ còn bị giấu riêng tại trống bên trong. Nhưng Hoàng cung người đát toàn cũng biết. Mặc dù biết được nhưng vẫn là trốn không thoát. Bởi vì Hoàng cung xe ngựa đát toàn bộ không có. Hoàng cung mấy tầng môn đều bị thị về tử sĩ nghiêm mật canh chừng. Thiên tử có khả năng đi. Hoàng thành có khả năng phá. Nhưng nhất định phải thà chết chứ không chịu khuất phục. Thề sống chết chống cự. Hoàng tử thủ thành. Như thế. Hoàng gia mới có mặt mũi. Đại thương binh sĩ mới có huyết khí. Lưu lại hỏa trùng. Chờ đến mùa xuân. Băng tuyết tan. Cái kia chính là có thể thu lòng người. Phản công đoạt thành thời điểm, ở lại trong cung tất cả mọi người đều là bị hiến tế người. Có vài người khám phá, có vài người còn không nhìn thấu. Nhưng vô luận hiểu rõ vẫn là chưa hiểu rõ, nơi đây đều đã bao phủ tại một mảnh kinh hoàng phía dưới. hậu cung tất cả mọi người nhìn xem lưu ly môn một bên khác. Vậy được kẻ chết thay thất điện hạ đến tột cùng muốn làm gì hắn là muốn trước khi chết hưởng thụ một phiên sao không ít rất có sắc đẹp tần phi vậy mà đánh lên vào uống thuốc tùy tùng chủ ý. Một phần vạn thất điện hạ chạy trốn, nói không chừng còn có thể mang theo nàng cùng một chỗ trốn. Nhưng chúng nữ cũng không có dám ngay ở mặt mà chạy đến. Vân tiêu cung người ngoài tuy nhiều, lại là hoàn toàn tính mịt. Báo thanh âm xa xa mà lại truyền đến bởi vì có hạ cực sớm bàn giao những tinh anh này thì vệ mới có thể tiến nhập hậu cung thì vệ kia thấy một đám mà oanh oanh yến yến hậu cung mỹ nhân gấp vội cúi đầu không dám nhìn tới sau đó nửa quỳ tại vân tiêu cung trước cất giọng nói khởi bẩm nguyên xoáy tiền tuyến cấp báo lưu ly môn phía sau truyền đến hoàng tử thanh âm niệm tinh anh thì vệ xứng sờ Này đều là cơ mật quân sự. Trước đó còn chưa bao giờ có ở trước mặt mọi người đọc tiền lệ. Nhưng Nguyên soái chi mệnh cũng không thể trái. Hắn chính là mở ra phong thư cất giọng thì thầm. Đồng quan đã phá. Tuyệt phượng đại quân đã đến ngoài trăm dặm. Chậm nhất sau hai canh giờ đến Hoàng Đô. Biết, đặng tướng quân hỏi Nguyên soái. Mấy trăm vạn dân chạy nạn đang từ Tây tới. Như Thủy Triều trốn hướng Hoàng Thành. Sử trí như thế nào khiến cho hắn nhìn xem xử lý Thì vẻ ngẩn người ớt tiếng đúng Sau đó hắn cúi đầu vội vàng lui ra Mà nơi đây cung nữ thái giám tần phi nghe được này chiến báo mới nhất Cũng không lo được bẩn thiểu vì sao người ngoài còn có thể chạy vào hậu cung Đối mắt nhìn nhau Lập tức loạn cả lên Ai cũng không muốn chết Ai cũng muốn sống Ai cũng muốn chạy Nhưng ai cũng chạy không được Nguyên bản tại thiên tử cân nhắc bên trong. Hạ cực cũng thuộc về giờ phút này muốn chạy đám người kia một trong. Cho nên đại tổng quản mới lưu lại trông coi. Không nghĩ tới đại tổng quản chặt đứt ba chi. Hạ cực nhưng không có chạy. Trúc tần phi nhóm đầu ấp chuyển nhanh chóng từng cách nhào tới vân tiêu cung trước cửa cách lưu ly môn cao quát lên. Thất điện hạ, dị tộc khí thế hung hăng đi đầu lui bước, lại trầm chậm cầu chi tài là thượng sách. Thất Điện Hạ Ta là vương mỹ nhân Ngọc Phi nương nương khi còn sống rất là ra thích ta rồi Ta cũng một mực im lặng quan tâm Điện Hạ Thất Điện Hạ Ngươi coi như không vì mình cân nhắc Cũng phải vì cửa công chúa cân nhắc Chờ rời đi hoàng thành về sau Phía sau của chúng ta thế lực cũng nhất định giúp Điện Hạ nói chuyện Thất Điện Hạ Thanh âm liên tiếp dị tục hai canh giờ đến hoàng đô điều này có ý vì gì ở đây mỗi người đều hiểu. Này là nhân gian luyện ngục sắp buông xuống. Mà lúc này duy nhất có thể mang theo các nàng sớm chạy ra chỉ có tại vân tiêu cung bên trong thất điện hạ. Cung nữ rơi lệ tần phi bối rối thái giám hoàng sợ. Bành bởi vì quá nhiều người. Từ sau hướng phía trước ác bách lấy. Này lưu ly môn chợt bị đẩy ra. Trước mặt tần phi nhào vào vân tiêu cung Cung nổi làm đúng như trên trời Mây mù lượn lờ Mà trong cơn mông lung Một đảo ma thần thân ảnh chậm rãi vừa vặn đứng dậy Lấy thú diện thôn đầu liên hoàn khải Mắt trưởng bát hát khí Mang ba mươi ba chàng hạt Thân ảnh này tràn đầy lực áp bách Nhưng nguyên bản còn muốn nói nữa người hết thảy không dám lại nói Chỉ có thể nhìn hắn đi ra vân tiêu cung. Khiêng đại kích cách xa mọi người. Cũng không người dám đuổi theo. Cở hoàng nữ chính đối gương đồng trang điểm. Nghĩ đến đây có lẽ là chính mình di dung. Nàng phá lệ dụng tâm. Vỗ vỗ son phấn. Nàng lại từ dưới giường lấy ra một cái hộp dài. Sau đó theo trong hộp xuất ra một thanh cá mập trắng vỏ dao găm ngắn. Nàng thử rút ra. Giao găm hàn mang kéo theo không khí đều âm lánh mấy phần Rõ ràng cực kỳ sắc bén Làm là có thể đâm một cách liền xuyên phá trái tim Hạ tiểu tô giấu ký trong người Cửa phòng lại vang lên Ngoài cửa truyền đến quen thuộc thanh âm Nói xong nàng không tưởng tượng được lời Ta đói Hạ tiểu tô sườn sốt một chút Nhưng đầu cười nói muốn ăn cái gì ngoài cửa hạ cực nói canh thịt dê Ta tới cấp cho ca ca làm. Đợi chút nữa. Ai đừng vung hồ tiêu, ta sợ đánh nhau đánh tới một nửa muốn uống nước. Hạ tiểu tô cười, ôn nhu nói tiếng, được. Hoàng huyên vạn tuế không hai chương 17. Không vì thủ thành. Không vì cứu người báo khởi bẩm nguyên xoáy. Dân chạy nạn như sóng chiều vào hoàng đô. Bây giờ toàn thành bách tính đều biết gì tộc đem đến. Muốn chạy trốn cũng không kịp. Đặng tướng quân cùng với các phương thành ấy đang ở phái người Duy Trì chỉ An. Một bộ phận trong dân chúng thanh niên trai tráng cũng sung phong nhận việc nguyện ý hiệp trợ thủ thành. Đặng tướng quân tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Đã phân phát binh khí. Vẫn là vân đảm phong khinh thanh âm. Biết đến tiếp sau lại báo. Đúng, nguyên soái dưới mái hiên. Trời đã tối. Hạ cực tháo áo giáp. Nắm ma kích tựa ở chân tường. Chàng hạt treo ở tuyết đọng đầu cành cây Đốt lên một nhánh ngọn nến Ngồi tại xem tuyết nhỏ cây tử đàn bàn trà chờ lấy hạ tiểu tô Hạ tiểu tô còn chưa tới Một cách khác đưa tin tinh anh thì về lại mang theo đèn lồng Xa xa chạy tới Báo khởi bẩm nguyên xoáy Tuyệt phượng đại quân đã xuất hiện ở ngoài thành 30 giảm chỗ Nhưng dân chạy nạn vẫn là rất nhiều Đặng tướng quân muốn đóng cửa thành Nhưng rất nhiều bách tính đang chất vấn hắn có phải hay không muốn đem còn lại dân chạy nạn quan ở ngoài thành. Để bọn hắn chịu chết. Đặng tướng quân chém giết mười mấy người. Lúc này mới đóng lại cửa thành. Nhưng yêu nguyên có thật nhiều dân chạy nạn vô phương vào thành. Những người kia bắt đầu ở dưới thành chửi rùa. Hạ cực nói biết, lại báo. Cái kia tinh anh thì về trần trừ một lúc. Thở dài nói. Vâng trong đống tuyết. Hạ tiểu tô như cùng với quá khứ hai năm một dạng Mang theo đỏ hộp cơm gỗ gõ cửa một cái liền cười đi đến Cùng huyên trưởng ngồi đối diện nhau Lại lấy ra trong hộp cơm canh thịt dê Lại lấy ra hai bình rượu ngon Bữa cơm này ăn rất trầm mặn Ăn vào một nửa Ngoài cửa lại vội vàng truyền đến tiếng bước chân sồn dập Nương theo lấy một tiếng báo nhiều lần Lại một tên đưa tin tinh anh thì về nửa quỳ ở trước cửa. Khởi bẩm nguyên xoáy. dị tộc Bắt đầu công thành. Đặng tướng quân còn không phát hiện băng xương cử nhân. Nhưng những người khổng lồ này giỏi về ẩm nấp tại trong gió tuyết. Khó mà dự đoán hạ cực nhấp một hớp nóng hầm hập canh. Tranh thủ trở về tiếng. Biết. Lại báo. Nơi xa mơ hồ có thể nghe được tiếng chém giết toàn bộ hoàng thành đều sôi trào. Trong hoàng cung, tần phi nhóm có chút bắt đầu thắp hương bái Phật, có chút trong cung thúc thích có chút nhớ nhung trốn nhưng ở khóc lớn đại náo sau bị tử sĩ áp tải. Hạ tiểu tô an tính uống vào canh, mượn ánh nến nàng ngầm đầu nhìn liếc mắt huyên trưởng, Huyên trưởng vĩnh viễn là bình tĩnh như vậy, dù cho thiên địa sắp sụp đổ, hắn vẫn là như thế như vậy. Này phần ôn hòa để cho nàng đáy lòng cũng đi theo yên tĩnh trở lại Báo khởi bẩm nguyên xoái Phượng phượng dừng lại công thành mà tại 20 dặm bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời Nhưng đối phương một viên đại tướng cầm đao dưới thành khiêu chiến Trong quân 5 tên mãnh tướng đi đơn đấu Đều bị chém giết Đối phương cười to mà đi Thành trung sĩ khí càng thêm xa sút Đặng tướng quân làm phòng băng xương cử nhân đánh lén Sai người tại ngoài thành cách mỗi trăm mét bố trí một hỏa bồn chiếu sáng ánh mắt. Biết, lại báo. Nguyên soái đặng tướng quân hỏi ngươi khi nào đi tường thành sáng mai. Vì cái gì? Đi xuống đi, là. Tinh anh thì về sau khi đi. Hạ tiểu tô mới nói. Hương trưởng đêm nay liền đi đi. tiền tuyến sĩ khí xa suốt. Nếu như ngươi xuất hiện. Sẽ luôn để cho bọn hắn phấn chấn chút. Tiểu tô. Ngươi cảm thấy ca ca hẳn là đi thủ thành sao đây không phải huyên trưởng lưu lại nguyên nhân sao tiểu tô Ta hỏi ngươi Nếu này thành hiện tại liền giữ vững Ngươi cùng ta sẽ như thế nào ai hạ tiểu tô lộ ra mê vẻ nghi hoặc Bắt đầu suy tư Nàng rõ ràng không nghĩ tới vấn đề này Hạ cực cũng không chuẩn bị đợi nàng đáp án Mà là vừa uống rượu Một bên buồn bã nói Thiên tử sẽ trở về Ta sẽ đi tiền tuyến bán mạng. Ngươi sẽ đi đột quyết thông ra. Chúng ta làm hết thầy. Không có người cảm thấy trọng yếu. Không có người cảm thấy cùng lắm thì. Bách tính. Binh sĩ. Tất cả mọi người cảm thấy là mọi người cùng nhau giữ vững. Này tỏa thành. Ca ca, dạng này không tốt sao không tốt hả tiểu tô. Ngươi cảm thấy ca ca tàn nhẫn cũng tốt. Tử tư cũng tốt. Nhưng ta cho tới bây giờ không chuẩn bị thủ này tỏa thành. Cũng không chuẩn bị đi cứu người nào. Không cho gì tục giết người. Không để bọn hắn tuyệt vọng. Không cho này máu chảy thành biển. Bọn hắn làm sao lại biết ta trọng yếu. Ca ca không phải muốn danh lợi. Không phải muốn người khác kính sợ. Ta muốn. Chẳng qua là mượn này tỏa thành. Cải biến người ta mệnh số. Những người khác cùng ta có liên can gì cả Hạ tiểu tô bị kinh hãi đến Nhưng chợt tưởng tưởng Kỳ thật huyên trưởng cũng chính là đi tiền tuyến làm cái vật cát tường Vậy liền nhường chính hắn chém gió đi Thế là nàng nguyên bản còn muốn cãi lại lời toàn bộ nuốt vào trong bụng Cười nói Mặc kệ như thế nào Ta đều cùng huyên trưởng đứng ở một bên Hạ cực ôn hòa nhìn thoáng qua thiếu nữ trước mặt Hai tay ôm tóc nàng Hai người cách chán chạm đến dưới Dính vào cùng nhau Sau đó hắn một giọng nói Ngủ ngon Hạ tiểu tô có thiên ngôn vạn ngữ Lại cũng không nói thêm Mà là nhẹ giọng niệm tiếng Ngủ ngon Trời đã sáng Tối hôm qua cũng không có băng xương cử nhân đánh lén Rõ ràng những người khổng lồ này còn chưa chạy tới Thượng phượng đại tướng xích khôi Cưới cử lang tiếp tục ở ngoài thành khiêu chiến Này đại tướng cũng xem nói chung nguyên ngôn ngữ đang kêu lấy các ngươi đại thương Minh mông đại Quốc liền không có một cách nào có thể chiến sao phế vật toàn bộ đều là phế vật hắn chế xếu tức giận mắng hoàng đô thủ thành binh sĩ sĩ khí cũng chầm chậm sa sút dù sao dưới thành trong đóng Tuyết còn có xích khôi mang tới 5 cách đầu người này 5 cách đầu người đều là trong quân mãnh tướng Có thể tối hôm qua toàn bộ chết tại đây xích khôi trong tay. Lúc này. Trung quân trưởng Đặng giác một đêm không ngủ. Hắn nhìn chung quanh tả hữu. Tất cả đều yên lặng. Đột nhiên liều vải sốc lên. Thân binh đưa tin nói. Kinh thành lư ra gia, gia chủ lư giang nguyện ra khỏi thành chém giết xích khôi. Lư giang là kinh thành nổi danh đại kiếm sư. Một tay tử điện kiếm pháp uy danh hiền hách. Đã từng chém giết không ít đại khấu càng từng tại khi luận võ thắng được không ít thanh danh, đặng giác nghe xong lư giang tên, biết đây là giang hồ thế gia người nguyện ý tới hiệp trợ thủ thành dấu hiệu, thế là hắn mừng rỡ lấy đứng dậy, vội vàng hướng ra phía ngoài chạy đi, xa xa hụt, lư gia chủ, đường xa tới, thỉnh, đốt hương tắm rồi thay quần áo, mới hảo hảo ngủ một giấc. Lúc này hạ cực không chỉ hoàn toàn khôi phục tinh thần. Cả người trạng thái cũng đạt tới đỉnh phong. Hắn dẫn theo trưởng bát ma khí, Cưới ngựa cao to đi qua đường đi. Sau lưng một ngàn thị vệ xếp hàng đi theo. Hạ tiểu tô cũng sụp ngựa theo ở một bên. Thỉnh thoảng phiết lấy huyên trưởng này áo liền quần. Đáy lòng cảm thấy lạ lạ. Nàng vẫn không thể nào nắm tụng Phật huyên trưởng cùng này uy vũ thân ảnh liên hệ tới. Phía trước truyền đến nổi trống chấn thiên tiếng vang, nhiều lần. Tiếng trống liền chặt đức. Sau đó toàn bộ trên tường thành lại im lặng xuống tới. Rõ ràng lại một tên đại thương phái ra tướng quân bị chém giết Xa xa mà lại truyền tới gì tục chửi rủa tiếng cười to. Nhưng đặng giác liền là đóng cửa không ra. Cũng không nữa phái người đưa chết rồi. Đều đã chết 19 cái. Thậm chí trước đó lư ra chủ đều đã chết. Lưu gia chủ này loại kiếm sư rõ ràng không có thói quen đối phương kỳ lang sung phong Hắn mặc dù kiếm ký tinh xào Nhưng cũng là chống ba cái hiệp Liền bị xích khôi một đao chém thành hai nửa Mà dù phượng lúc trước phá thành lúc Rõ ràng cũng thu được không ít thương triều công thành binh khí Lúc này kéo ra khỏi đồng quan xe bắn đá Ở phía xa bày trận Bên trên thạch Ném mạnh Hô hô hô nhất thời cự thạch phá không, rồn dập vượt qua tường thành, hướng hoàng đô bên trong bay tới. Oanh oanh oanh thành bên trong nổ tung hoa. Triệt để loạn. Bách tính như về chiều. Hướng thành bên trong chạy như điên. Bỗng nhiên, một tảng đá lớn hướng về khoảng cách hạ cực cách đó không xa đường đi. Mà cự thạch phía dưới có cái tiểu nữ hài đang ở hoa hoa khóc lớn, xem ra là cùng người thân lạc đường. Mắt thấy cô bé kia liền bị nện thành thịt băm. Bỗng nhiên một vệt bóng đen lướt qua. Bọn thị vệ đột nhiên phát hiện lập tức thất điện hạ không thấy. Hạ cực tay trái bao quát cái kia sợ choáng váng tiểu nữ hài tiến hành một lần tốc độ cao vô cùng di chuyển. Sau đó hắn nắm tiểu nữ hài buông xuống. Sờ lên tóc của nàng. Nơi xa một người phụ nữ chạy tới hô hào nhíp nhíp. Cô bé kia nghe được quen thuộc thanh âm. Nhưng đầu nhìn lại. Sau đó hoa một tiếng khóc lên Chạy tới Nhào vào phụ nữ kia trong ngực Phụ nữ không có gặp trước đó một màn Nhìn thấy cái kia như khủng bố uy vũ thân ảnh Dọa đến vội vàng ôm nữ nhi rời đi Hạ cực lơ đến Trở lại lập tức Hiện tại còn chưa đủ thảm liệt Cho nên hắn cũng không vội lấy lập tức lao ra thành Hạ tiểu tô thì là cười cười ca ca ngươi hôm qua mới nói sẽ không cứu người nào. Hôm nay liền cứu được một cái. Nguyên lai nam nhân cũng ra thích khẩu thị tâm phi sao bất quá ca ca thân pháp thật là nhanh. Có thể chẳng qua là thân pháp nhanh nhưng cũng tác dụng không lớn. Mặc dù nàng chẳng qua là cái hoàng nữ. Cũng biết trên chiến trường trọng yếu nhất chính là lẫn nhau giao phong thời điểm lực lượng. Hoàng huyên vạn tuế hai chương 18. tông thủ hạ cực đi vào trước cửa thành lúc. Trung quanh sĩ khí đã thấp rơi tới cực điểm Mà không biết là ai quát lên thất điện hạ tới Đám người lập tức làm ồn dâng lên Từng cách đứng dậy chen sang đây xem Chỉ thấy gạt trên đường đá đâm đầu đi tới uy vũ hắc giáp hoàng tử Hoàng tử phía sau là một tên trang phục lộng lấy hoàng nữ Hoàng nữ lại sau là một ngàn tên sơ sát tiêu điều thị vệ Hoàng gia đích thân tới tiền tuyến Cái này lập tức cho thủ thành binh sĩ rót vào một tề thuốc trợ tim. Thế là sĩ khí lại có chút dần dần tăng vọt dâng lên. Hạ cực theo quanh co bậc đá xanh đi đến đầu tường. Mai công công cùng đại tổng quản đang đợi hắn. Ngồi tại trên xe lăn đại tổng quản cười lạnh đối với hắn gật gật đầu. Cũng không nói gì. Hôm nay ngươi ta cùng chết. Có lời gì đến trên hoàng tuyển lộ lại nói. Mà dù như thế nào. Hoàng thượng dự định cuối cùng là phải thực hiện Chỉ bất quá nhiều đáp chính mình cái mạng này mà thôi Đặng giác thấy thất hoàng tử bá đảo áo giáp binh khí Đầu tiên là ngẩn người Nhưng chợt cũng lấy lại tinh thần đến Tự mình đem hắn cùng hoàng nữ dẫn vào trên tường thành duy nhất lầu nhỏ Trong lầu chất đống rượu ngon Sau đó hỏi Điện hạ xem nơi đây được chứ rất tốt Cái kia điện hạ liền ở chỗ này Lão phu đi. Đặng giác sau khi rời đi, hạ cực đứng ở tường thành trong tháp lâu nhìn xuống chiến trường. Tuyết trắng mênh mang. Hai cốt đầy giấy. Còn kiến dài ngục. Gần trăm vạn dân chạy nạn còn ở ngoài thành. Bị vượt phượng quân đội bắt giữ. Mỗi ngày chém giết mấy người tới khiêu khích. Mà này một chút xem ra ít nhất mỗi lần một ngàn người. Hạ tiểu tô vé vào tháp lâu cửa sổ. Nhìn một chút liền khóc lên Anh anh anh anh anh anh Tiếng khóc càng lúc càng lớn Trên mặt son phấn đều tan Hạ cực ngạc nhiên nói Ngươi lại anh cái gì hạ tiểu tô Nhiều người như vậy đều đã chết Thật đáng thương Hạ cực đưa tay trực tiếp nắm mũi tử ôm vào trong ngực vuốt vuốt ánh mắt của nàng Đừng khóc Hạ tiểu tô khéo léo yên tĩnh trở lại Nhưng vẫn là tiêu lấy mặt đang nhìn dưới thành núi thây biển máu Rơi lệ không thôi Xa xa vượt phượng quân tựa hồ có chút biến hóa. Tuyết bay bên trong đi ra mấy chục cái ước chừng cao 5-6 mét lớn cử nhân. Những người khổng lồ này làm ra lộ vẻ u lam. Quanh thân quanh quẩn lấy trùng điệp tuyết bay. Trong tay nắm lấy hai trường có thừa to lớn lang nha bổng. Trên cổ còn treo xuyên lấy một chút khô lâu. Có người. Có giá thú. Cái này là băng xương cử nhân sao bọn hắn thế mà dùng khô lâu làm trang trí trên sách cổ nói những cái kia là bọn hắn đắc ý chiến lợi phẩm. Trang sức dùng cái này tới gió hiển uy phong. Bình thường chỉ có để bọn hắn lâm vào khổ chiến kẻ địch. Hoặc là chỗ chinh phục bộ lạc trong thành trì người có quyền thế nhất vật. Mới có tư cách thành vì bọn họ khô lâu phối sức. Hạ cực nhìn xem sắc mặt trắng bệt mũi tử cười nói tỉ như. Ta và ngươi. Hạ tiểu tô giỏ đến cả người run lên. Nước mắt đều không trôi. Nàng có thể không muốn chết còn bị người cắt đầu. Đi ra thịt. Hong gió làm thành đồ trang sức. Băng xương cử nhân nhóm đến đưa tới một vòng mới kịch chiến. Mà này chút băng xương cử nhân thật không hổ là phong tuyết con cưng. Đó là thật đau thương bất nhập. Bọn hắn cũng không ẩn giấu, liền trực tiếp theo chính diện hướng cửa thành đi tới. Trên tường thành lập tức vang lên đặng giác gầm thép thanh âm bắn tên lập tức, mấy ngàn tiếng dây cung vang lên. Những băng xương cử nhân đó dừng một chút. Mũi tên theo tuyết rơi tại đám cử nhân trên thân. Phát ra thanh thúy đinh đinh đinh tiếng va chạm vang lên. Nhưng này rất nhiều xạ kích chẳng qua là nhường đám cử nhân dừng bước mà thôi. Mưa tên dừng lại, bọn hắn lại bắt đầu tiếp tục hành tẩu. Tổn thương không tồn tại. Liền băng tuyết áo giáp phòng ngự đều không phá được thậm chí liền cử nhân làn ra đều không đến được Huyên trưởng, Bọn hắn muốn làm gì hạ cực nói Đương nhiên là trực tiếp dùng cây gậy oanh mở cửa thành Có cái kia phòng ngự Có cái kia man lực Còn muốn gặp may làm cái gì hạ tiểu tô hỏi Vì cái gì chỉ có mười mấy cái cử nhân Tiện tuyến cấp báo không phải nói có 3.000 băng xương cử nhân sao bằng không thái tử cùng 10 vạn đại quân cũng sẽ không tại đêm khuya một lần đánh lén trong chiến đấu liền hỏng mất. Hạ cực suy tư dưới. Chống cằm nói. Trên sách cổ nói những người khổng lồ này bình thường đều không thích rời đi chính mình chủ sở quá xa. Như vậy, có khả năng không ít cử nhân phá phong lang quan liền trở về, mà đi tới nơi này. Đều là một chút có tinh thần mạo hiểm cử nhân Hạ tiểu tô nhìn không được liếc mắt Chửi bẫy nói Cái gì tinh thần mạo hiểm hạ cực nghiêm túc nói Bản thân đột phá Khai thác tiến thủ sáng tạo cái mới Hạ tiểu tô phúc một tiếng liền cười Hạ cực có thể hiểu rõ Đặng giác tự nhiên cũng có thể Hiểu rõ Quân dùng mạnh bắn liên nỏ lập tức nhắm ngay dưới thành cử nhân Từng đảo cánh tay to kỳ tiến phá vỡ phong tuyết. Mang theo chói tai minh âm. Xé sách trường không. Bắn về phía cử nhân. Phong tuyết áo giáp nát. Nhưng nỏ mạnh hết đà không mặt lỗ cào kỳ tiến đến cử nhân làn ra lúc đã không có gì lực đạo còn là vô dụng. Mắt thấy băng xương cử nhân càng ngày càng gần. Đầu tướng thủ thành binh lính trong mắt đều lộ ra tuyệt nhiên chi sắc. Bọn hắn chỉ có thể càng không ngừng nhắm ngay cử nhân. Phóng ra tên nỏ. Mà phụ trợ phòng ngự thành bên trong thanh niên trai trắng sớm liền không có ban đầu huyết khí. Loại quái vật này làm sao có thể đánh thắng được. Này căn bản cũng không phải là người người nào tới đều vô dụng. Loại quái vật này căn bản giết không chết. Theo băng xương cử nhân tới gần. Thanh âm như vậy càng ngày càng nhiều. Mà đặng giác cũng là dùng hết tất cả vốn liếng. Trừ cái đó ra. Còn có không ít thế ra. Giang hồ người trong võ lâm đang ở hiệp trợ thủ thành. Chỉ bất quá xem những người khổng lồ này tư thế. Cũng đều là trong mắt hiện ra kinh hoàng. Bỗng nhiên có một tên đao khách nói. Lôi âm tử bi không thần tăng có được đại pháp lực. Cũng nắm cầm pháp khí. Ai có thể đi thỉnh đến hắn. Hắn định tới đây hàng phục người khổng lồ này ngồi tại trên xe lăn đại tổng quản đáy lòng cười lạnh. Lôi âm tử sớm định đây là hoàng thành đã định trước đại hiếp. Đại hiếp trong lúc đó đã đóng sơn môn. Còn có không ít tăng nhân nói muốn truyền pháp Nam phương. Theo thiên tử cùng đi. Bi không làm sao có thể ra tới cuốn vào này nhân quả lại có một tên nắm lấy kiếm sắt thế gia trung niên nhân nói. Ta nghe nói triều đình đại nho lứ tệ. Tu hảo nhiên tử khí. Lại phải ban thưởng nho tiên pháp khí chu yêu tiên. Như hắn ở đây. Nhất định có thể chém giết người khổng lồ này. Đại tổng quản nghe vào trong tay. Càng là khinh thường cười cười. Lữ tề mới sẽ không biết rõ không thể thành công mà vẫn cứ làm. Hắn tên này bên trong tề liền là lấy từ ganh đua chỗ này. Thấy không hiền mà bên trong tự xét lại vậy. Cho nên... Khi lấy được dị tộc hổ lang tiến quân thần túc tin tức lúc. Hắn trong đêm hướng thiên tử đề nhị. Không biết không thể làm mà vì đó. Người ngu vậy biết nàng không thể làm mà không vì. Hiện nhân vậy nay hoàng thượng đứng ở nguy dưới tường. Sao không vào xuôi nam xây tân đô Đợi năm sau chỉnh quân. Thiên thời địa lợi nhân họa. Lại báo thù này. Thiên tử tiếp thu mà lữ tề hiện tại đã theo tại thiên tử chi sườn bị chen trúc tại năm vạn trong đại quân tại ở ngoài ngàn sầm đi các ngươi không trốn còn không phải là bởi vì tin tức lạc hậu hoặc là ra đại nghiệp đại cửa thành phong tỏa chạy không thoát cho nên muốn muốn chém giết một phiên đại tổng quản trên mặt bình tĩnh đáy lòng lạnh lùng chế dễu không thôi thiên hạ khi khi đều là lợi lai like. thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng Hắn nhìn một chút xa xa tháp lâu. Mơ hồ có thể thấy hai bóng người đang ở trong đó. Thất điện hạ. Nhà ta hiện tại cũng chỉ chờ ngươi đi chịu chết. Ngươi chết. Hoàng thượng nhiệm vụ mới tính hoàn thành. Nhà ta này khẩu oán khí cũng mới có thể tiêu tan. Hắn nghiêng đầu nhìn xem mai công công. truyền âm nói. Tiểu mai tử. Thất điện hạ như là chết. Ngươi liền một trưởng vỗ nhà ta đỉnh đầu. Sau đó tự đi đào mệnh đi Mà một bên khác Đặng giác đã phái ra tử sĩ Tay cầm cử thuẫn trường thương ra khỏi cửa thành đi ngăn cản Đồng thời Đầu tưởng tăng phái càng nhiều chiến tranh khí giới Cơ lớn kinh nhỏ Đá lửa quăng xe toàn bộ ra sân Thủ phượng xem thành cửa mở Thế là lại có mấy tiên phong ngàn lang kỷ xua đuổi lấy dân chạy nạn lao đến Các nạn dân căn bản không đường có thể chạy. Thấy thành cửa mở chỉ có thể liều mạng hướng cửa lớn hướng đi chạy. Trong gió tuyết, cối say thịt huyết tinh chiến trường lần nữa kéo lên màn mở đầu. Hoàng huyên vạn tuế không hai chương mười chín. Trước trận vô địch chiến tranh, liền là địa ngục. Mắt thấy địa ngục cửa hoàng nữ theo ra sân khóc đến xuống tràng. Hạ cực cuối cùng chịu không được nước mắt của nàng. Đứng dậy đi ra tháp lâu. Ôm một vò liệt tử đi tới địa ngục rìa. Trên hoàng thành không. Màu dụ sắc sáng hồng đọng lại. Như thủy mặc giấy nối chiếu nặng dưới đất thấp treo. Lại bị thiên địa sức mạnh to lớn trói buộc giữa không chung. Lần này. Hoàng thành lại phòng vệ. Nhưng chết nhiều ít người đã trải qua vô phương thống kê. Hai phiến cửa thành đều có hẫm sâu vết lõm Còn có đâm lỗ. Cánh cửa đã chỉ có thể miễn cưỡng đóng chặt. Xung quanh thả rất nhiều tùy thời dùng tới chặn môn vật nặng Để phòng gì tộc đột nhiên tập kích Hạ cực đẩy ra vò rượu giấy rán Ngón tay nắm lấy lạnh bút đàn xuôi theo Cam thuần rượu một cách lắc lư liền tiến tới hắn bên môi Ngửa đầu Nâng lị Rượu vào gan ruột Như tính đốt lửa đốt Đặng rác mặt mũi tràn đầy gió xương Hướng đi tháp lâu Hắn đã không còn mấy ngày trước nhổ khí Lúc này già nua vô cùng. Mỏi mệt vô cùng. Trên thân nhiễm vết máu. Có chính hắn. Càng nhiều hơn chính là đồng liêu ghẻ địch, Dưới thành trợt lại truyền tới đồng tính. Đặng giác nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa mà lại một tên vượt phượng, phượng đại tướng cưới cử lang từ đằng xa tới. Đứng ở dưới thành. Vượt đầu trường đao vung lên. Cười lớn hô lớn nói. Các ngươi vương triều đại thương đều là phế vật ạc. Phòng thủ không phòng được. Đơn đấu cũng chọn không thắng. Còn có ai dám đánh với ta một trận ha ha ha đặng giác nhận ra người tới. Cái này là liền chặt chính mình đại tướng cùng hiệp khách tổng cộng 19 cái đầu người dự phượng mãnh tướng xích khôi. Địch tướng khiêu chiến mà không ứng chiến. Đây cũng là kiên kỵ Bởi vì sẽ để cho trong quân sĩ khí giảm xuống. Nhưng đặng giác đã không quản được nhiều như vậy. Bây giờ còn có sĩ khí sao mọi người còn ở nơi này Cũng không phải sĩ khí chống đỡ Mà là dựa vào bản năng tiếp tục tại chịu đi chịu chết kết thúc Hắn đi qua chớ ngoặt Thấy được đang uống rượu hắc giáp hoàng tử Đáy lòng nhìn không được bùi ngùi mãi thôi Nghe nói hoàng tử này ngồi tại thâm cung giam lòng 2 năm Tụng kinh 2 năm Quả nhiên là có tính khí Trừ cách đó ra Lại còn có mấy phần hào khí Đặng giác nghĩ đến thời điểm Đã dạo chơi đi tới hạ cực bên cạnh người Dựa vào lan can cùng hắn đứng ở một chỗ Nhìn một chút dưới thành Chợt nói khẽ Thất điện hạ thực hiện hứa hẹn Một mực thủ đến lúc này cũng chưa từng rời đi Lão phu bội phục Nhưng này thành đa thủ không được Điện hạ vẫn là Đi thôi Hạ cực cũng không trả lời Chẳng qua là mang theo vò rượu uống ừng ư không chỉ. Uống đến phần cuối nâng tốc đàn tùy ý bỏ qua. Đập đập tan. Sau đó nói tiếng. Được. Sau một khắc. Hắn ngay tại đặng giác không dám tin trong ánh mắt theo tường thành nhảy xuống. Phải dơ tay lên. Tựa ở bên tường hắc kích liền bay vụt đi. Rơi vào trong tay hắn. Trên không trùng. Hoàng tử tóc đen bay phấp phới. Trong mắt thần sắc bình tĩnh như vực sâu. Bành hắn rơi ầm ầm dưới thành bẻ bẻ cổ. Mặt đất sạn nứt như sao băng oanh. Trên thành. Đặng giác chỉ cảm thấy đại não ông một tiếng. Trở nên trống không. Tốt là ý tứ này dưới thành. Xích khôi cũng bị này ra sân tư thế cùng khí thế khiếp sợ đến. Nhưng không được hỏi. Ngươi. Ngươi là người phương nào hạ cực trở về câu hạ cực. Sau đó đạp lên mặt đất Mũi chân lói lên một đảo liệt dương vầng sáng Thân hình lôi ra tàn ảnh Thẳng đến mục tiêu Xích khôi liên sát 19 người giết không người dám suốt chiến Từ tin cũng là bạo giảm Lúc này cũng sẽ không thấy mặt liền giật mình đến Mặc dù còn nghi hoạt hạ cực là ai vì cái gì hắn không báo thân phận Nhưng nhìn thấy đối phương vọt tới Vẫn là cấp tốc làm ra phản ứng Xích khôi trong mắt lói lên một vệt ngoan lệ hào quang Bao trùm áo giáp đùi to kẹp lấy cử lang Nắm chặt ruột đầu trường đao liền bay nhanh tới Cộc cộc cộc Hai đảo cực nhanh thân ảnh đồ vật đối sông Như hai đảo lôi điện ở trung ương giao phong, va chạm, Hạ cực cũng không vận dùng cái gì kỹ xào hắc kích mũi gích lói lên cửa dương chi hoa Nóng bỏng lưới gích nện như điên mà xuống Xích khôi nổi giận gầm lên một tiếng. Từ đầu trường đao nổi lên ra huyết sát chi khí. Phá không đi nganh kích rơi. Đao toái. Vừa rơi xuống đến cùng. Xuyên qua xích khôi chỗ không gian. Hạ cực xuyên qua vị này vượt phượng mãnh tướng. Tiếp tục đi về phía trước. Cánh tay thả lỏng. Trường kích rãn ra trường 8. Vừa đi. Một bên trầm giọng hỏi. Còn có ai phía sau hắn. Trần kia trước vô địch dưỡng phượng đại tướng thân thể trồi lên một đảo tơ máu. Cử lang lưng eo cũng xuất hiện một đảo tơ máu. Dừng hai giây. Chính là tuôn ra càng ngày càng to huyết tuyến. Sau này triệt để chia làm hai đoạn. Xích khôi. Cử lang. Tuyệt đầu trường đao. Đều rơi vào trong đóng tuyết. cái kia điểm nửa gương mặt bên trên. Con người vẫn cứ tồn kinh hãi. Hoàng thành trên đầu tường. Trong tháp lâu, rất nhiều tầm mắt đều tụ tập đến cái kia hắc giáp hoàng tử trên thân. Rất nhiều người thậm chí đều không thấy rõ ràng. Này một trận chiến liền kết thúc. Đặng giác còn dựa vào lan can đứng đấy. Một đôi mệt mỏi lão mắt gắt gao nhìn chầm chầm dưới thành. Vẻ mặt khiếp sợ mà vô cùng phức tạp. Hai tay đã chưa phát giác giữ chặt lỗ châu mai khe gạch. Hạ cực đã đi xa. Thượng phượng bày trận sáu, bảy giảm bên ngoài trăm vạn dân chảy nạn đều bị tụ. Vô số con mắt đều nhìn chằm chầm cái kia hắc giáp hoàng tử thân ảnh. Có chút lặng mắt như tờ. Rất nhanh thượng phượng một bên tuôn ra gào thét, Đối cái kia hắc giáp hoàng tử phát ra gầm rú. Hạ cực đi đến hai quân ở giữa. Dương lên hắc kích. Nhàn nhạt hỏi. Còn có ai rủ phượng chú doanh rất mau ra tới một tên khôi ngô cao lớn trắng hán. Hắn cưới cử lang. Lạnh lùng phủi một thoáng đối diện cả tòa kỳ cũng không có hắc sáp tướng quân. Cười gắn tiếng. Hắn mang theo nắm cử phủ. Bỗng nhiên ra tốc sông vào. Khí thế toàn thân theo cử lang trùng kích đang không ngừng cất cao. Đợi cho cái kia hắc sáp hoàng tử trước mặt. Chợt quát một tiếng. Khí thế đã tới đỉnh phong. Cự phủ xé sách phong tuyết chém xuống. Tốt hạ cực tay phải hắc kích đột nhiên cắm rơi xuống đất. Thậm chí không cần bách thức. Thân hình vọt tới trước. Tay phải hướng về phía trước đánh ra. Đang quay quá trình bên trong. Tay kia nổi lên ra 18 tầng địa ngục tranh cảnh. Bách rượu dạ hành chi. Pháp tướng mà thành cự thủ. Cự thủ xuyên không xuyên qua cự phủ trực tiếp vô một cách về phía cái kia rượu phượng trắng hán. Cái kia khôi ngô hung mãnh trắng hắn giật mình, cũng ngất vô phương phản ứng. Hắn bị cái kia cử thủ mang đằng không bay lên. Sau đó tính cả dưới hung cử lang cùng một chỗ bị nện rơi xuống đất. Bành giống như hai cái uống máu chắc bụng con muỗi bị đập phát nổ. Máu tươi hướng bốn phương cuồng xả, mà cử lang cùng trắng hán đều sẹp. Máu chảy đến hạ cực hắc giáp bên trên. Lại hóa thành nhỏ xíu huyết xà quanh quẩn đến hắc kích bên trên. Như nước vào biển miên. Rất nhanh liền bị hấp thu. Đáng tiếc quá yếu. Thiên địa an tính, phong tuyết gì rào. Hạ cực cũng không bắt kích. Hai tay kéo ra. Tiếp tục tại trong gió tuyết đi lên phía trước lấy. Gần từng chữ cất dòng hỏi. Còn có. Người nào thanh âm vừa giúp. Lại là một tên viêm dâu ria thân cao 2 mét có thừa vượt phượng, phượng tướng quân xuất trận. Hắn nhíu mày nghiêm túc nhìn chầm chầm hạ cực một lát. Rõ ràng đang tự hỏi sơ hở. Chợt hắn nhãn tình sáng lên không biết nghĩ tới điều gì. Cầm đao phóng ngựa. Xung phong ra tới. Đợi cho nhanh cẩn thân thời điểm. Cái kia cao đại tướng quân bỗng nhiên phóng ngựa vọt lên. Đại đao trong tay phát ra minh âm. Mang theo vô phương ngăn cản uy thế chém xuống. Hạ cực nhìn xem chấn động lưới đao. Vẻ mặt không thay đổi. Một bên đầu. Tay phải hai ngón tùy ý một cái sườn ếp. Đầu ngón tay liệt nhật lói lên. Kim quang nổ tung. Trong điện quang hỏa thạch đặt ở chém tới trên thân đao. Cao tốc vận động đao bị đẩy ra hạ cực thuận thế tiến lên một bước bắt được trắng hán kia đầu. Trực tiếp vận lực vặn một cái. Tiện tay rơi trên mặt đất. Tốc độ của hắn thật nhanh. Sau lưng thớt ngựa còn trở đi thi thể không đầu tải chạy. Đến tiếp sau chạy ra trăm mét. Thi thể mới rơi xuống đất. Hạ cực nhìn phía xa rượu phượng đại quân. Gầm thép hỏi. Còn có ai tiếng nói rơi xuống. Qua mấy tức. Lại một tên cường trắng rượu phượng mãnh sĩ từ trong đám người gầm thép vọt ra. Đi qua chỗ. Thủ phượng binh sĩ rồn dập nhường ra một con đường dẫn Rõ ràng cách này người tại thủ phượng rất có địa vị Hắn cũng không đem binh khí Như cùng một đầu bị chọc sần gấu ngựa Cuồng chạy tới Khí thế tiềm thỉnh Cơ bắp như rễ cây quấn quanh càng ngày càng gấp Toàn thân kéo căng như là kéo căng cường cung Đợi cho ở gần Đưa tay liền là một quyền Một quyển xé sách phong tuyết Mang theo bão táp pháo thanh âm hướng về phía trước oanh ra. Hạ cực lù lù bất động. Phải dơ tay lên. Lòng bàn tay giãn ra. Năm ngón tay phía trên trổi lên năm viên liệt nhật. Lòng bàn tay còn có bốn khỏa. Chiếu sáng dạng dỡ. Tay cầm một sắn. Năm ngón tay đem cẩu dương hung hăng nắm trong tay. Sau đó cũng không né tránh cái kia mạnh mẽ thế công. Tương đối châm phong một quyền chính diện nhanh đón. Quyền đối quyền. Bành kình đảo phóng thích cái kia rượu phượng mánh sĩ thân thể bị cửu dương khí sông vào. Giống như tế nguyễn gia quản bị tiếp đến cường lực máy bơm nước lên. Trong nháy mắt. Cái kia mánh sĩ thân thể bành chứng mấy lần. Túi ra vô phương chống đỡ. Thống khổ chống một hai hơi liền nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe. Rơi vào hạ cực trên mặt. Lại bị cửu dương chân khí nhiệt độ cao mang theo đốt cháy rơi vào ma khải lại bị cấp tốc hấp thu tuyết rơi máu lên hạ cực đứng tại hai trận trước tay phải kẹp chỗ cùng nhau rơi vào giáp vai bên trên đang thiêu đốt thịt vụn tùy ý bỏ qua sau đó lại hướng nơi xa vẫy vẫy tay phượng phượng dũng sĩ từng cách đập sói mà ra từng cách bị hạ cực dùng thô bảo phương thức oanh sát này loại sát lục phương thức để cho người ta tưởng như về tới máu tanh nhất dã man nhất thời đại thượng cổ Chỉ nhìn hoàng thành trên tường thành tầng tầng bóng người trởn mắt hốt mồm. Hoàng tử mỗi giết một người. Tinh thần của bọn hắn tựa hồ liền cao một điểm. Nhiều lần. Hạ cực trước mặt trên mặt tuyết chính là toàn bộ nhuộm đỏ. Tựa như vừa mới hoàn thành chặt thịt đồ tể. Nắm thịt băm xương vỡ vung đầy đất. Không ít địa phương thậm chí trồng chất thành gò nhỏ. Xích khôi chém giết 19 người, nhưng lúc này hạ cực oanh sát người sớm đã vượt qua con số này. Bắc địa có chim, dừng tại núi cao, lông vũ hoa lệ, 3 năm không bay, 3 ba năm không minh, mà đợi phong vân. Phong vân đã đến. Này chim không bay thì thôi. Nhất phi trùng thiên. Không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Hoàng thành. Tự phượng. Nhìn xem cái kia như đứng tài chính giữa sân khấu hoàng tử. Tụng Phật gần ba năm mà lại giống như phong ma. Trong lúc nhất thời đúng là thiên địa im ắng, Thủ phượng trận doanh lại không người lao ra cối say thịt trên chiến trường bày biện ra yên tĩnh như chết. Hạ cực tùy ý bỏ qua một cách đầu người. Thần sắc bình tĩnh vận khí hỏi. Còn có ai nhưng đã không có người đáp lại hắn. Cũng không có địch tướng suốt trận. Vị này đại thương hoàng tử đợi đắt lâu. Chợt khói môi một phát. ngẩng đầu lên. Tại tuyết lớn hai trận ở giữa. Phát ra càn rỡ mà trói tai cười to. Hoàng huyên vạn tuyết không hai chương hai mươi. Ném đá hai quân trước trận đại thương thất hoàng tử phong ma cười lớn. Tiếng cười kia hóa thành đao. Đem dị tộc phá phong lăng Đồ thái tử. Diệt sát mười vạn đại quân. Nhập quan về sau đánh đâu thắng đó hung hăng càn quấy khí diễm chặn ngang chặt đứt. Thượng phượng binh lính cúi đầu xuống, không cùng cái kia hắc sáp tướng quân đối mặt. Nhiều lần cười ngừng. Hạ cực thảm nhiên nói câu chỉ đến như thế. Thanh âm hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trung khí mười phần đủ đến có thể cho thượng phượng đại thương hai phía đều rõ ràng nghe được. Nói xong bốn chữ này. Hắn liền xoay người qua. Tay phải một nắm đâm sâu tại đất tuyết màu đen ma mà gích. Khiêng ở đầu vai trở về mà đi. Cái kia gích đã hấp thu không ít dự phượng mánh xí huyết dịch. Lúc này hiện ra một vệt đen diễm sáng bóng. Hạ cực mới đi hai bước, sau lưng bỗng nhiên truyền đến trầm trọng hùng hồn tiếng giết. Thân sắc hắn bất động. Nhưng năm ngón tay đã bắt lấy hắc gích. Chuẩn bị tùy thời nhanh gích. Trên thực tế hắn đã sớm đoán được dược phượng sẽ không để cho hắn thuận lợi rút lui. Bành vật nặng rơi xuống đất thanh âm truyền đến. Trung quanh mặt đất cũng theo đó lung lay. Nhưng mà này rơi xuống đất vật nặng rõ ràng cách hắn còn rất xa. Hạ cực ngừng lại xuống bước chân. Quay đầu lại. Ánh mắt quét qua. Cái kia rơi xuống đất vật nặng nguyên lai là khối cử thạch. Đường kính khoảng 4 mét. Đang rơi vào cách mình chừng một sẵm địa phương. Nhưng mà cũng không có người truy hích tới. Này là ý gì hạ cực tò mò nhìn về phía đối diện rượu phượng trận doanh. Nhưng mà đã không cần người để giải thích. Hắn thấy một cái băng xương cử nhân đang ở chuyển cử thạch. Sau đó một bên quái gì mà hống lên lấy. Một bên đem cử thạch hướng mình ném qua. Bành cử thạch lần nữa bay ra hơn một sẵm khoảng cách. Vượt qua vừa vừa xuống đất khối cử thạch này Sau đó ầm ầm rơi xuống đất uy thế rất mạnh nhưng cách mình vẫn là rất xa Hạ cực nhìn một chút cử thạch nhìn lại một chút đối diện rượu phượng binh sĩ Nguyên bản cuối đầu rượu phượng binh sĩ hết thảy đều vừa quay đầu tránh cho tiếp xúc ánh mắt của hắn Hạ cực đột nhiên hiểu được Này sợ không phải băng xương cử nhân cố gắng đánh lén mình Nhưng bởi vì tảng đá ném mạnh không đủ xa. Chỗ lấy thất bại. Hắn nhìn lướt qua những u đó lam làn ra núi nhỏ. Những cái kia núi nhỏ cũng chừng mắt như chuông đồng con mắt nhìn xa xa chính mình. Mà vừa mới cái kia ném mạnh cử thạch cử nhân thế mà còn tải kêu to. Tựa hồ tải khoa khoang ta mặc dù ném đá không có ném chúng ngươi. Nhưng lực lượng của ta vẫn là cực lớn. Căn bản không phải như ngươi loại này con kiến hôi có thể so sánh. Hạ cực khóe môi ngoắt ngoắt. Tầm mắt quét qua chung quanh. Sau đó đi đến bên cạnh người một khối càng lớn nham thạch bên cạnh. Vỗ vỗ. Sau đó hai tay vây quanh vừa nhấc mà lên. Tiếp theo một tay nâng. Xa xa mà nhìn xem phượng phượng cùng những băng xương cử nhân đó. Hắn cũng không nói nhảm. 18 chấn ngục sức lực ngoại lực phối hợp với cổ dương tâm kinh nội lực. bỗng nhiên bùng nổ. Đưa bàn tay bên trên cử thạch trực tiếp hướng về đối diện ném mạnh mà ra oanh cử thạch rời tay. Nổ ra ấm ánh khắp nơi nóng bỏng kim quang. Giống như thoát ly máy phát xả lúc đàn đảo. Đánh đuôi còn hiện lên lộ ra lấy ánh lửa. Cử thạch tải ánh mắt mọi người bên trong bắn mạnh mà ra. Giữa không trung xẹp qua một cái cực lớn đường cong. Sau đó trực tiếp nện tại ruột phượng chú trong doanh ở giữa Đánh vào U Lam làn ra nối nhỏ nhóm sau lưng mấy chục mét vị trí phượng phượng đám binh sĩ lập tức trầm mặt Băng xương cử nhân nhóm mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi Hạ cực chỉ chỉ bọn hắn Sau đó đưa ngón trỏ ra Lắc lắc Sau đó lại cũng không thèm nhìn bọn hắn Khiêng hắc kích quay người rời đi Không khí an tính mấy giây Phượng Phượng Trần Doanh đột nhiên bộc phát ra cuồng nổ gào thét. Băng xương cử nhân nhóm vô cùng phấn nổ gào thét lớn. Từng cách mà bắt đầu chuyển cử thạch. Hướng cái kia hắc sáp người lùn phương hướng ném mạnh. Nhưng mà ném mạnh xa nhất một cái khoảng cách hạ cực còn có khoảng cách một giảm. Tại băng xương cử nhân nhóm ý nghĩa không rõ tiếng giống to bên trong. Tại cử thạch kia lần lượt rơi xuống đất nổ vang thỉnh yến bên trong. Hạ cực cũng nhìn không được nữa. Cười lên ha hà. Phía sau hắn. Băng xương cử nhân nhóm cũng không ném đá. Lao ra mấy cái. Đứng tại trước trần. Xa xa mà chỉ cái kia hắc giáp người lùn bóng lưng. Bô bô mà hống lên lấy. Cũng không biết đang giống những thứ gì. Tóm lại thoạt nhìn tương đương phấn nộ. Hạ cực một phiên chém giết đánh nhau chết sống. Tiêu hào cũng không ít. Trước trận vô địch, cũng không có nghĩa là hắn nhắm mắt lại tùy tiện đánh một chút là có thể thủ thắng. Cậu Dương chân Khí mặc dù tại giả dích không giúp cung ứng lấy lực lượng, khôi phục thể lực. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là cảm giác đến một tia mỏi mệt. Hắn đi đến đen sắc trước cửa thành. ngẩng đầu một cái. Trên tường thành đã đứng đầy người. Ba tầng trong ba tầng ngoài. Mãi cho đến tường thành qua đảo đều đứng đầy. Hết thầy tướng sĩ. Hết thầy hiệp trợ thủ thành giang hồ hiệp khách đều đứng tại bên tường. Bách tính cũng đều trong thành dựa vào môn qua dìa đường. Cửa thành rộng mở. Cái kia khải hoàn trở về hoàng tử đi vào. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn xem. Hắn. Nguyên bản trong con ngươi của bọn họ chỉ có tuyệt vọng cùng ảm đảm. Hiện tại này ảm đảm lại bị nhen lửa. Nhiều hơn mấy phần tinh tinh chi họa. Không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng thất điện hạ Sau đó mọi người chính là đều đi theo bắt đầu kích động hoan hô lên Còn có người tải hô to đại nguyên xoáy Nhưng thanh âm này lại là tiểu cổ Rất nhanh bị thất điện hạ ép xuống Về sau rót thành thống nhất kêu gào Thanh âm liên tiếp chấn động hoàng thành Hạ cực trở lại tháp lâu, dỡ xuống ma khải Hạ tiểu tô sờ lên trong ngực giao găm Tại nàng trong dự đoán, cây truy thủ này cũng đã đâm xuyên qua trái tim của nàng. Nhưng nàng lại còn rất tốt sống sót. Bởi vì, huyên trưởng thắng. Không chỉ thắng còn lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái quét ngang trước trận. Hạ cực ôm một vò rượu ngon toàn thân trầm tính lại. Hạ tiểu tô đứng ở bên người hắn. Huyên mùi hai người có quá nhiều lời có thể nói. Tỉ như ngươi lợi hại như vậy vì cái gì trước đó không cùng ta nói. Ngươi vì cái gì đột nhiên lợi hại như vậy Nhưng vị này hoàng nữ một câu đều không nói Nàng thở vào một cái Đứng tại huyên trường bên cạnh người Buồn bã nói Ngươi theo tường thành nhảy đi xuống thời điểm Ta tâm đều ngã vào đáy cốc. Hạ cực cười nói Sau đó thì sao hạ tiểu tô nói Nhưng ngươi không chỉ không bị thương Còn hợp lại liền giết xích khôi Ta đại não cơ hồ chống sống Không dám tin. Sau đó ngươi không lùi mà tiến tới, lại đi đến hai quân trung ương, khi đó tim đập của ta lại muốn dừng lại. Ta tại trong tháp lâu lớn tiếng gọi ngươi trở về, nhưng khoảng cách quá xa, phong tuyết quá lớn, ngươi nghe không được. Hạ cực ôn hòa cười nói có thể là ta trở về. Hạ tiểu tô nói, ngươi không chỉ trở về, còn giết 41 cây rượu phượng mánh tướng còn phô bày mạnh hơn băng xương cử nhân lực lượng ta cơ hồ đều không thể tin được ngươi là huyên trưởng ta hạ cực hỏi vậy ta vẫn ngươi huyên trưởng sao hạ tiểu tô ngươi vĩnh viễn là chẳng qua là chỉ là cái gì hạ tiểu tô giận dữ nói chỉ là ta có một vị mạnh mẽ huyên trưởng nhưng huyên trưởng ta lại nhiều một vị vướng víu muội muội huyên muội nhìn nhau một lát hạ cực chân thành nói ngươi không phải vướng víu Ai ta theo sẽ không vì người khác tai họa thúc thiết, nhưng ngươi sẽ Nếu như ta gặp được một đầu thủ thương hổ ly, ta sẽ đem nó nướng lên ăn đi, nhưng ngươi sẽ không Nếu như ta bị thông ra gả đi đột quyết, ta nhất định sẽ không nhẫn nhục chịu đựng, nhưng ngươi sẽ Nếu như gặp phải chắc chắn phải chết tình hình, ta nhất định sẽ không lưu lại Càng sẽ không mang theo một cây truy thủ đứng tại đầu tường lặng lặng chờ đợi nhưng ngươi sẽ, ngươi thà rằng cùng ta chung chết cũng không muốn một mình sống sót. tiểu tô trên người ngươi có một ít ta không có phẩm chất, có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy đây là mềm yếu, nhưng ca ca theo không cho là như vậy. cho nên không muốn tự coi nhẹ mình. hạ tiểu tô trầm mặt dưới, sau đó cúi đầu xuống, nói khẽ, ta biết rồi, huyên trưởng. có thể là Chúng ta thật có thể thành công sao ánh mắt của nàng theo tháp lâu cửa sổ nhỏ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tuyết trắng, máu đỏ, trời băng đất tuyết, mây đen ớp thành. Còn có cao lớn gì tục thân ảnh, mà một nhánh lại một chi đội ngũ đang từ phương xa tới. tụ hợp vào vượng phượng trú trong doanh, khiến cho cái kia doanh địa càng ngày càng lớn mạnh. Còn có một số mấy trăm đội ngũ nhỏ thì tại ruộng phượng chú doanh phủ cận đơn độc thành doanh. Hiện nhiên là tái ngoại giặc cỏ du kỷ binh. Hoặc là mong muốn đục nước béo cỏ. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tái ngoại giang hầu người. So với viện binh của đối phương. Đại thương bên này nhưng căn bản không có đồng tính. Tựa hồ hết thảy người thông minh đều biết thái tử mười vạn đại quân bại vong. Thiên tử rời đi hoàng đô sự tỉnh. Bọn hắn phái viện binh hữu dụng không huống chi những viện binh này đều là chính bọn hắn binh. Chết một cái không có một cái. Ai nguyện ý còn nữa. Coi như đánh lui dị tục. Này chút dị tục an hiểu tại mùa đông khởi sướng chiến tranh. Bọn hắn công không được hoàng đô. Đổi lại một tòa thành thị tiến công mà cái thành phố này vạn nhất là chính mình đất phong làm sao bây giờ vậy còn không bằng dùng này phồn hoa thương triều hoàng đô nắm gì tộc cho ăn no được gian dâm cướp bóc đều có thể thỏa mãn no rồi tự nhiên không nguyện ý lại đi xung quanh chém giết chờ qua một tháng này chút gì tộc thấy nhanh đầu xuân liền sẽ tự mình rời đi đến lúc đó lại xuất lính đại quân hiệp đồng thiên tử cùng một chỗ truy sát. Lúc tràng vàng tối, tuyết bay ngừng nhịp, mấy sợi ánh nắng khó được xuyên phá tầng mây lăng rơi xuống. Nhiều lần, trên tường thành bỗng nhiên phát ra tiếng kêu ginh ngạc khắp nơi. Hạ tiểu tô nghiêng tai nghe xe, sau đó chạy tới nói, huyên trưởng đối diện tới mấy cái càng lớn càng cao tự nhân. Hạ cực chỉ chỉ ngoài cửa sổ, ta thấy được ba cái nơi xa, tuyển phượng, phượng trần doanh. Nguyên bản cái kia mười mấy cái băng xương cử nhân đất hạc giữa bầy gà. Mà này mới đến ba người thì là so này hạc cao hơn mấy phần. Trung bình thân cao đạt đến 10 mét. Mặt khác băng xương cử nhân tại ba người này trước mặt đều thành tên lùn. Mà không bao lâu. Ba người kia bên trong một cái vẫy mà trực tiếp hướng về hoàng thành đi tới. Hắn cần cổ treo một cái giáp trùng màu lam kim loại trang sức. Trong tay còn đang nắm một tảng đá lớn. Này cử thạch là hạ cực vừa mới ném mạnh đến ruột phượng chú xoanh Người khổng lồ này chậm rãi đi tới tràn đầy cảm giác áp bách Hoàng đô trên tường thành một mảnh xôn sao Ai từng thấy cao 10 mét cử nhân loại quái vật này tại băng tuyết thiên lý Đau thương bất nhập Lực lớn vô cùng Đánh như thế nào sợ là hắn đứng đấy bất động Nhưng rất nhiều binh sĩ đi chém Cũng chưa chắc có thể để lại cho hắn vết thương a hắn muốn làm cái gì quái vật kia vì cái gì một mình lại tới đề phòng lúc này đặng giác đang đang nghỉ ngơi Mà đầu tưởng bây giờ tại thi hành lấy phòng thủ nhiệm vụ là đặng gia trưởng tử đặng công chính Hắn chính vào tráng niên Tay nắm một cái thanh long đao Rất là khôi ngô Lúc này thấy đến cử nhân đi tới Hắn trước tiên liền sai người nắm quân dụng liên nỏ dọn xong Còn chuyển ra cùng loại với cầu thang xảo diệu khí giới Này khí giới có khả năng khiến cho ba cách liên xạ nỏ đi đến một loại liên châu bắn hiệu quả. Đặng công chín cân nhắc là nhường tên nỏ có thể tập trung bắn ra. Dạng này tại mũi tên thứ nhất xuyên phá băng xương cử nhân băng tuyết áo giáp về sau. Đến tiếp sau tên nỏ có thể làm bị thương cử nhân. Nhưng mà, dạng này cơ quan trang bị cũng không thể cử đi tác dụng. Bởi vì cái kia cao 10 mét băng xương cử nhân tại khoảng cách hoàn thành ước chừng 3 dắm chỗ liền dừng bước Nhìn xem tháp lâu hướng đi Đột nhiên vận lực nâng lên cử thạch Toàn thân man lực dâng lên Sau đó mãnh lực vung ra bằng cử thạch như là sao băng từ đằng xa bay về phía tường thành tháp lâu hướng đi Hạ cực đã sớm đứng tại tháp lâu bên ngoài Hắn đưa tay phải ra 18 chấn ngục sức lực bách dụng giả hành pháp tướng lập tức hiện ra. Bộ đoàn lớn tay cầm một thanh ngênh hướng cái kia sao băng. Bành sao băng ngừng bị một tay nắm đỡ được. Nhưng toàn bộ tường thành đều tại đây trùng kích lôi kéo dưới đột nhiên run rẩy Hạ cực tay cầm rán vào cự thạch. Tay phải ngoắt ra một cách một sắn. Thoáng rút về. Sau đó nội lực ngoại kính cùng nhau bùng nổ. Đẩy về phía trước ra. Bành cử thạch lại dùng mạnh hơn lực đảo phản chiếu trở về, hóa thành một đảo nhịp sông sao băng. Cái kia thân cao 10 mét băng xương cử nhân cũng không sợ chút nào đưa tay liền tiếp. Ba hắn song tay chặn cử thạch nhưng cử thạch bên trong nội hình tiến hành lần thứ hai bùng nổ. Bành băng xương cử nhân chỉ cảm thấy thân thể bay lên tính cả cử thạch cùng một chỗ bay ngược ra ngoài. Hắn giữa không chung bắn ra một ngụm u lam xương máu, sau đó trên mặt đất chật vật lăn. Hoàng huyên vạn tuế không hai chương 21. Giao găm thấy đại tổng quản nhìn xem một màn này. Khe khẽ thở dài. Đáy lòng cũng biết thất điện hạ cùng mình giao thủ căn bản vô dụng toàn lực. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua tháp lâu hướng đi. Đáy lòng lần thứ nhất lói lên có lẽ hoàng đô thật có thể giữ vững ý nghĩ. Các binh sĩ đã bắt đầu hoan hô. Phần lớn là hô hào thất điện hạ uy vũ. Thất điện hạ vô địch. Nhưng cũng không ít tại vụn vặt thanh âm trong đám người hô to thất điện hạ thành kính tụng Phật. Bây giờ đạt được Phật tổ phù hộ. Mà có vô thượng pháp lực. Hoàng đô đến Phật phù hộ. Tất nhiên có thể giữ vững. Thậm chí còn có người giấu ở đám người nói xong Hoàng thượng tuổi nhãn nhận biết thất hoàng tử. Lúc này mới mệnh hắn thủ thành. Đây là khiến cho hắn biểu hiện ra chính mình. Bề hạ sớm có sắp xếp. Hoàng thành nhất định có thể giữ vững. Hạ cực ngồi tại tiếng gầm rìa cùng hoàng nữ cùng nhau đến hoàng hôn buông xuống. Sắc trời đã tối, mặt trời rơi xuống tuyết trắng đường chân trời, mà minh nguyệt đã đem trong sáng vầng sáng quang tại này phương trên mặt đất. Không phải băng tuyết thời tiết, băng xương cử nhân liền thiếu một tầng cứng sắn áo giáp, sông pha chiến đấu tự nhiên yếu đi mấy phần. Nhưng ban ngày ném đá lại cho bọn hắn một loại mới tác chiến tư tưởng. Mấy chục cái băng xương cử nhân tính cả dụng phượng đoạt lại công thành xe bắn đá lên tiền tuyến. Sau đó, băng xương cử nhân nhóm đứng tại tường thành hơn một sắm chỗ. Mà dụng phượng binh lính thì là thúc giục dân chạy nạn liên tục không ngừng cung cấp cử thạch. Đối với những cái kia nghĩ muốn chạy trốn dân chạy nạn, thì là trực tiếp chém giết Đợi cho cự thạch đối trọi thành núi nhỏ thế công liền phát động Cự nhân ném mạnh, xe bắn đá cũng không ngừng bắn ra Hô hô hô cự thạch hóa thành sao băng Xé sách bóng đêm phong lưu Ở trong ánh trăng Gào thét lên từ đằng xa đập ầm ầm tới có đâm vào trên tường thành Có va sụt lỗ châu mai Có đập chết lưu động binh sĩ Còn có vượt qua đầu tường nện vào trong thành Bành bành bành bành bành nổ vang bên tai không dứt. Hoàng thành bắt đầu run rẩy dao động. Cối say thịt chiến trường lại mới tình thế kéo ra. Đặng giác vội vàng chỉnh quân tại đầu tường lưu lại 200 binh lính, những người còn. Lại đều theo tường thành triệt hạ, rời chuyển qua dưới tường. Có tường cao ngăn cản thương vong mới có thể giảm xuống. Lúc này thành bên trong đắc một mảnh hỗn loạn. Thủ phượng cùng với băng bên trên cử nhân liền ở phía xa duy trì lấy ném đá. Chỉ cần nắm tường thành oanh sập cùng một chỗ. Hoặc là cửa thành đánh nát một bên. Như vậy đại quân dị tộc là có thể trực tiếp tiến vào hoàng thành. Bành bành ánh trăng bên trong không ngừng có cử thạch từ không chung mà rơi. Phòng ốt sụp đổ đổ sụt đường đi mất một. Đại thương cơ hồ tất cả thủ thành binh sĩ đều giấu ở tường thành về sau. lẫn nhau tụ tập. Liên tiếp xếp hàng dài Chỉ còn chờ cửa thành vừa vỡ liền ra ngoài cùng dự phượng quân đội đánh giáp lá cả Đặng giác tự nhiên cũng không cách nào tại trung quân trong doanh địa ra lệnh Mà hạ cực cùng hoàng nữ Cùng với đại tổng quản mai công công mấy người cũng theo tháp lâu rút lui đến dưới tường Tiếng nghị luận rồn rập Có một cái phó tướng đột nhiên cất giọng nói Đặng tướng quân không thể lại để cho băng xương cử nhân như thế dưới sự tông kích đi. Tây môn bên ngoài là rừng núi chỗ vật liệu đá là cuồn cuộn không dứt, tuyệt phượng hoàn toàn có khả năng càng không ngừng khai thác đá, sau đó từ đằng xa ném đá. cửa thành nhất định phá. An đặng giác gật gật đầu, gia hiểu hắn biết, tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều. trung tướng sĩ ngươi một lời ta một câu thảo luận, bỗng nhiên. Trong đám người chuyển đến hơi lộ ra thanh âm âm dương quái khí. Thất điện hạ lời hải như thế. Trước trận chém giết dược phượng 41 tên dũng sĩ. Mặc dù đối đầu những cái kia băng xương quái vật. Cũng có thể ép bọn hắn một đầu. Ví như do điện hạ xuất chiến. Nhất định có thể hủy hoài hết thầy xe bắn đá. bứt lui rất nhiều băng xương cử nhân. Mà cứu vứt toàn bộ hoàng đô tải trong nước lửa. Nhiều lần. Một bên khác lập tức truyền đến ứng hóa thanh âm. Hoàng thành bách tính thỉnh Điện Hạ xuất chiến lại một bên lại truyền tới thanh âm. Điện Hạ uy vũ thỉnh Điện Hạ cứu vứt Hoàng thành bách tính có người dẫn đầu. Càng ngày càng nhiều người liền bắt đầu phủ họa. Thanh âm liên tiếp. Đặng giác mặt đều đen. Hắn tự nhiên nghe được những lời này bên trong kỳ quái ý vị. Hắn ngẩn đầu đi tìm tìm là ai lên tiếng đang kêu. Nhưng người lên tiếng lại thường thường đều là hô một tiếng liền không hô Chẳng qua là vụn vụn vặt vặt bên này vang một tiếng bên kia vang một thoáng Càng hoảng bét chính là Những binh lính khác Thậm chí yêu nguyên lưu ở chỗ này hiệp khách Dân chúng đều rõ ràng khuyên hướng đề nghị này Cũng bắt đầu nhẹ giọng ứng hòa dâng lên Bởi vì bọn hắn thấy được thất điện hạ uy mãnh Tin tưởng thất điện hạ chịu Phật tổ phù hộ Tin tưởng anh Minh bệ hạ nhường thất điện hạ ở lại giữ nhất định có thâm ý Như mỗi một loại này Đặng giác càng nghe càng nổ Liền muốn đứng dậy lên án mạnh mẽ lúc Trong tai lại truyền đến thất hoàng tử bình tĩnh truyền âm tỏa hạ Lão tướng quân ngẩn người nhưng vẫn là thuận theo ngồi xuống Tại mọi người trong tiếng kêu âm ỉ Hạ cực đứng lên âm thanh Vô cùng đơn giản vận khí cất giọng nói Tốt sau đó Hắn trực tiếp đứng ở chỗ cao. Điểm ra vừa mới ồn ảo những binh lính kia cùng phó tướng. Hết thầy 44 người. Những người kia mong muốn trốn tránh. Nhưng vẫn là bị nắm chặt ra tới. Hạ cực nói thẳng. Chư vị. Có nguyện theo ta đi ra chiến những cái kia phó tướng binh sĩ tầm mắt trốn tránh. Chẳng qua là nói. Chúng ta nếu là ra khỏi thành. Chỉ có một con đường chết. Còn mời thất điện hạ xuất chiến điện hạ uy vũ. Còn mời mau cứu toàn thành bách tính điện hạ xuất chiến. Nhất định khải hoàn nghe đến mấy cái này thanh âm. Hạ cực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn chẳng qua là trong lòng cảm khái âm thanh. Này thành đều sắp bị phá. Thế mà còn có người đang suy nghĩ tranh chấp nội bộ. Muốn đem chính mình ếp lên đường cùng. Muốn đem công lao của mình cùng uy vọng suy yếu đến nhỏ nhất. Đây cũng thật là là thú vị. Trên đời này vĩnh viễn sẽ có thật nhiều tầm nhìn hạn hẹp người. Cũng có thật nhiều ẩn hình kỳ thủ khống chế lấy này chút tầm nhìn hạn hẹp người. Đại biểu toàn thành bách tính tới bắt cóc chính mình buông xuôi bỏ mặt cái kia ra vẻ mình giống cái kẻ ngu. Giết bọn hắn, ra vẻ mình không có năng lực cuồng nộ. Bởi vì là chân chính ra tay cũng không là trước mắt này chút kêu gào người. Đã như vậy. Hạ cực ngữ khí ôn hòa nói, cái kia không có việc gì, không đến liền không đi. Những cái kia phó tướng cùng binh sĩ cuối đầu trong mắt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra chút vẻ đắc ý. Hạ cực vừa quay đầu, hắn trực tiếp truyền âm cho đặng giác, đều giết đi, chặt thành thịt băm. Nhớ ký cho ta phần tên ghi, bao quát phía sau bọn họ quan hệ. Đặng giác. Vì này lão tướng quân mặc dù bộc trực, nhưng cũng không mốc. Tâm tư giật giật lập tức ước lượng hiểu rõ lời hải quan hệ. Này nổi xác thực được bản thân đến cõng. Thế là hắn trực tiếp tức giận nói. Nhiễu loạn quân tâm. Mang xuống. Quân pháp xử trí mọi người. Đặng giác. Người tới lập tức. Trong quân một trăm hình binh ra khỏi hàng. Nắm lấy cái kia bốn mươi bốn người kéo lại ra ngoài. Cái kia bốn mươi bốn người còn muốn kêu to. Nhưng rất nhanh bị trung quanh binh sĩ ép xuống. Trong miệng nhét vải mềm. Chói vô kéo tới đất trống lên. Đặng giác nhìn thoáng qua hạ cực. Mà vị này thất điện hạ đang bình chân như vải nhìn phía xa. Giống như đang lo lắng lấy chiến cuộc. Đáy lòng của hắn hung ác Lúc này quấy nhiễu chiến cuộc. Giết không tha. Chặt thành thịt băm mọi người. Cái kia 44 người hoàn toàn sợ choáng váng. Sau đó binh sĩ bên trong lại có không ít người bắt đầu kêu to chưa từng chết tại chiến trường. Lại chết trong quân đội. Đặng giác giết người mảy may nghiêm túc. Lại bắt mấy chục cái binh sĩ. Dựa theo thất hoàng tử phân phó. Hết thảy chặt thành thịt băm. Một lát sau, này hơn 100 người chính là toàn bộ ngã xuống trong vũng máu ở dưới ánh trăng hóa thành một vũng máu. Thế là, lại không người nói chuyện. Hạ cực này lấy lại tinh thần mới nói một tiếng đặng tướng quân làm quá mức. Đặng giác liền ôm quyền. Nguyên soái nói rất đúng là lão phu hấp tấp hạ cực nói. Sau chiến tranh chính mình lãnh phạt. Đặng giác xứng sờ, sau chiến tranh còn có sau chiến tranh à Nhưng chiến cuộc then chốt đắc tại vị này tuổi trẻ điện hạ trên tay. Tâm ngoan thủ lạc. Mạnh mẽ thần bí. Ẩng nhấn vô cùng này vị điện hạ quả nhiên là một đời khó lường kiêu hùng a mà chính mình tựa hồ cũng đã cùng hắn buộc chung một chỗ hắn cất giọng nói vân việc này chính là một mang hộ mà qua thành bên trong lập tức an tĩnh lại chỉ nghe thấy không ngừng tiếng nổ vang dền tình thế như vậy đúng là không thể không ra khỏi thành bằng không hoàn thành đêm nay nhất định phá Đặng giác cũng không hỏi ai nguyện ý xuất chiến, nói thẳng, xích báo doanh một vạn binh sĩ ra khỏi hàng. Lập tức, một vạn binh sĩ đứng lên. Này một vạn binh sĩ chính là chưa từng tham dự thủ thành. Cũng chưa từng tham dự bất luận cái gì chiến đấu binh sĩ. Đây là đặng giác giữ lại dùng tới cuối cùng định càn khôn một nhánh tinh nhội. Hắn quét qua này từng trương yêu nguyên còn tràn ngập chiến ý khuôn mặt. Cất giọng nói. Rất tốt các ngươi theo lão phu xuất chiến phá địch có dám nguyện theo đặng tướng quân xuất trinh xích báo doanh sĩ khí yêu nguyên cao. Đặng giác nhìn thoáng qua hạ cực trầm giọng nói cái kia hoàng thành liền xin nhờ cho điện hạ rồi. Hạ cực khoát tay thản nhiên nói ta đi ngươi thủ thành. Đặng giác ngẩn người nhưng hoàng tử thanh âm tràn ngập không thể nghi ngờ. Hạ cực nói xong chính là đứng người lên đi tới dưới ánh trăng. Thú diện thôn đầu liên hoàn khải. Trượng tám đại án hắc thiên gích, tóc đen như ma tùy tiện mà múa, vẻ mặt giống như Phật tính như mặt nước phẳng lặng. Hắn cất giọng nói, mở cửa thành đặng giác đi theo quát. Thất điện hạ chính là phòng thủ hoàng thành thiên hạ binh mã đại nguyên xoáy. Cá nhân vũ dũng, trước trận vô địch, cùng Phật có liên can gì cùng người khác có liên can gì các ngươi tất cả đều nghe lệnh lão phu cũng làm nghe lệnh một câu khí phách mà giống lên ra ngoài mấy vạn còn sót lại đại quân cùng với xung quanh hiệp thủ hiệp khách thanh niên trai trắng đều lặng mắt như tờ sau đó chính là bộc phát ra tiếng gầm phải cuồn cuồn thủy triều tiếng bên trong hạ cực đi ở đằng trước đưa tay vẫy vẫy hào sảng hô các huynh đệ theo ta xuất chinh nói xong hắn cũng không cưới ngựa chẳng qua là khiêng hắc kích ngẩng đầu xài bước hướng đi chậm rãi mở ra cửa thành Nganh hướng ngoài thành đại quân dị tộc. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy Một vạn xích báo doanh ship hàng đi theo Tình cảnh này Chỉ nhìn đặng giác tâm hoàng thần giao động Vì lão tướng này đột nhiên cất giọng nói Hoàng tử nếu có thể trở về Ta đặng ra sau này chỉ hoàng tử là theo sau đó Vì lão tướng này quân nhiên đầu nhìn về phía cách đó không xa khôi ngô tướng quân. Lớn tiếng nói. Vì nước hy sinh. Ngay tại hôm nay. Nhịp tử. Còn không theo điện hạ xuất chinh đúng. Phụ thân. Đặng công chính nhìn xem cái kia ma thần thân ảnh. Sớm đã có chút máu nóng sôi trào. Lúc này thúc vào bụng ngựa. Chính là dẫn theo thanh long đao đi theo. Đặng giác lại quát. Còn có ai này vừa hống, khàn giọng mà bi trắng, tựa như khẳng khái hát vang chi sĩ. Lập tức lại có mấy trăm tên giang hồ thế gia tinh anh hiệp khách theo ra khỏi thành. Theo sát lại có một ít binh sĩ đuổi theo. Lại nói tiếp, càng nhiều tiểu cổ tiểu cổ tướng sĩ thậm chí là dân binh thanh niên trai trắng đều theo ra ngoài. Ánh trăng phủ kín một đường, theo cửa thành mở ra. Này tòa sắp bị hiến tế hoàng thành. Cuối cùng tại đây đã đỉnh trước đạp đảo thế giới nam nhân bước chân bên trong. chậm rãi lộ ra bén nhọn răng nanh. Hoàng huyên vạn tuế không hai chương 22. Thần tại ta phương trong đêm trăng trống trận gióng lên, ngưu giác hào trường minh. Bầu trời, sao văng cuồng rơi. Xích báo doanh bày trận chỉnh tề theo sát mạnh nhất vì hoàng tử kia. Hôm nay trước đó, bọn hắn đối với thất hoàng tử nhận biết rất ít. Chỉ có ấn tượng liền là bị giam lỏng thâm cung Yêu thích tùng kinh niệm Phật Ngày hôm nay bọn hắn tất cả ấn tượng đã bị phá vỡ Vụ một Khỏa sao băng lướt qua giữa không chung Gào thét lên xé sách trường phong Xem quý tích là muốn đập tới Xích báo doanh chú tướng sĩ trong mắt có một tia mịt mờ kinh hoàng Nhưng mạnh nhất hoàng tử chợt nâng lên cánh tay trái Sao văng đập xuống 5 ngón tay kéo ra bành sao văng lại nhanh Lực đảo lại lớn Gặp được lấy cản đường ngũ chỉ sơn Nhưng cũng không cách nào tiến thêm nửa bước Hạ cực lật bàn tay một cái đem cử thạch sơ lên Phía sau hắn tướng sĩ trong mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần cuồng nhiệt Ai không muốn đánh thắng trận ai không muốn đi theo như vậy Đại tướng xuất trinh hạ cực dừng một chút bước chân Đột nhiên cất giọng nói Mở ra cửa thành bốn chữ vừa ra. Tất cả mọi người có chút xứng sờ. Thành bên trong đặng giác cũng là có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu rõ ra. Vị lão tướng này trong miệng lầm bầm. Điên rồi. Đúng là điên. Nhưng mặc dù như thế. Đáy lòng của hắn lại đột nhiên sinh ra máu nóng sôi trào cảm giác. Chợt quát ấm lên. Tuân Đại Nguyên Soái lệnh mở ra cửa thành cánh cửa rộng mở, hoàng thành cùng dị tộc ở giữa, duy nhất trở ngại chỉ còn lại có chi quân đội này, Dị tộc không cần lại ném đá, hoàng thành không cần lại kiên thủ, bọn hắn lại không thể lui, còn lại cách này là hai nhánh quân đội giao phong, thắng bại định hết thầy hạ cực ngửa đầu nhìn xem ánh trăng, nhìn xem đối diện tầng tầng địch ảnh, chợt un hòa nói. Đêm nay trăng sáng nhô lên cao Lúc này cửa thành đã mở Ngày tốt cảnh đẹp chớ có cô phụ Còn mời chư vị nhanh chóng vào thành Thanh âm truyền ra đối diện gì tộc bày biển ra trong tích tắc an tính Bọn hắn chưa từng gặp được loại tình huống này Công thành trở ngại lớn nhất cũng không cách nào phá ra cửa thành Hết thảy tranh đoạt đánh cờ cũng đều quay quanh cửa thành mà triển khai Nhưng bây giờ đối phương lại trực tiếp mở cửa thành đây là ý gì không dám sao hạ cực bình tĩnh chất hỏi một câu. Tay phải hắn kéo lấy trường bát hắc kích. Tay trái nâng cử thạch. Đi lên phía trước ra mấy bước. Tại ngắn ngủi rừng lại sau gầm thét lên. Không dám. liền đều cúc về nói xong. Hắn tay trái đẩy. Cử thạch bị kỳ lực oanh ra. Lập tức phá không. Vượt qua cực cử ly xa. Tinh chuẩn nện như điên tại một chiếc xe bắn đá bên trên. Xe bắn đá đập tan. Xe bắn đá một bên dược phượng binh sĩ cũng bị đè nát. Mà xe bắn đá phổ cận dược phượng binh sĩ cũng gấp vội vàng lui về phía sau lui. Hạ cực cười ha hả bắt đầu đi về phía trước. Hắn tựa hồ quên đi chính mình còn mang theo binh sĩ. Quên đi đối diện có ngàn vạn người. Giữa đất trời chỉ còn lại có hắn còn có trước mặt trướng. Hắn giống như không phải đi giết người, không phải đi phá địch mà là đi chém vỡ này trở ngại tâm niệm chứng. Quanh người hắn khí thế càng ngày càng đậm, mi tâm Phật thiền, giao cảm với thiên địa phương. Hoa nở mà cười là vì giao cảm với thiên, cười một tiếng hoa nở là vì thiên địa giao cảm tại ta. Hiện tại như lai Phật thiền chính là này chân lý. Giờ phút này, giữa đất trời ánh trăng, trường phong bị hắn tâm cảnh chỗ nhiễm. Theo hắn dầm chân, dần dần hóa thành một đầu rực rỡ kim thiên long. Hắn liền là đầu rồng, mà hết thảy đi theo binh lính của hắn hiệp khách đều là long thân, long lân. Bực này huyền dị cảnh tượng khiến cho các binh sĩ hiện thực kinh ngạc. Chợt sĩ khí dâng lên. Bọn hắn không rõ ánh trăng tại sao lại hóa thành màu vàng kim thiên long. Nhưng dù như thế nào chính mình cũng đã thành ngày này long một bộ phận thần tại ta phương hết thảy binh sĩ đáy lòng đều trồi lên bốn chữ này mà thật lớn thiện ý giao cảm tại thiên địa này tinh thần hạ cực một người tinh thần chiến ý đã cảm nhiễm đến nơi đây hết thảy binh sĩ thần tại ta phương lại có sợ gì các binh sĩ đáy lòng cuối cùng một tia ẩn nấp hoàng sợ Cuối cùng một tia đổi phế bị này to lớn tinh thần quét sạch sành xanh thần tại ta phương. Lại có sợ gì? Há lại xét bài bất quá ngắn ngủi một dặm lộ trình. Ra khỏi thành binh sĩ thậm chí hiệp khách đã hoàn thành một lần tâm cảnh gột rửa Một lần sĩ khí thăng hoa. Bọn hắn chỉ cảm thấy cá nhân tại dạng này trên chiến trường bao la đã không đáng để ý. Hiệp khách nhóm sinh ra chính mình khí phách cùng võ nghệ tại giảng này trên chiến trường chẳng qua là sóng lớn bên trong một giọt nước. Bọn hắn đi theo vị hoàng tử kia thân ảnh. Mọi người đồng tâm hiệp lực, liền có thần phù hộ, chính là thiên long hoàng tử càng chạy càng nhanh, dần dần chạy. Những người theo đuổi cũng suốt đao. Rút kiếm. Cầm thương. Bay trận. Như thương lang gập công. Hung binh tại dưới ánh trăng phản chiếu ra tầng tầng hàn quang. Giống như thiên long lân phiến chiếu sáng rạng rỡ. Đối diện dục phượng dũng sĩ. Băng xương cử nhân. Còn có các lộ đại khấu gì tục cũng đã phản ứng lại. Một cơn chấn động về sau. Đều là hóa thành thủy chiều theo tây hướng đông hảo đáng đánh tới. Đối phương cửa thành đã mở. Vậy liền không cần lại công thành. Chỉ cần phá chi đội ngũ này. Lớn như vậy thương hoàng đô phồn hoa liền đối bọn hắn mở rộng. Này phồn hoa bên trong có đẹp đẽ mỹ nhân tuyệt sắc. Có thượng đẳng nhất chân tu mỹ vị. Có trồng chất thành núi vàng bạc châu báu. Có thể tùy ý sát lục nhân gian thiên đường. Có thể hung hăng làm nhục đại thương khí khái. Thậm chí còn có trong truyền thuyết minh mông trung nguyên hoàng thất thân cung ba nghìn mỹ nữ phá chi quân đội này tiến vào này tòa hoàng thành cách kia chính là tiến vào thiên đường. zip zip zip các dị tộc trở nên hưng phấn mà điên cuồng. thiên đường môn đắc mở. lúc này không vào. chờ đến khi nào thủy triều đi về đông. thủy triều tây đến. mà này cuồn cuộn triều cường. cuối cùng sẽ chỉ nhào về phía một phương. kia chi thiên đường ta chi địa ngục. tình cảnh này. Không phải ngươi chết chính là ta vong hai phía tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng tại trong khu vực hung hăng đụng vào nhau. Như là hai chỉ có huyết hải thâm cầu hồng hoang cử thú. Đánh giáp lá cà. Dùng máu tanh nhất tư thái chém giết. Trong loạn quân, hạ cực trực tiếp liền xông về băng xương cử nhân tụ tập địa phương. Đám kia cử nhân đối này hắc giáp người lùn cũng rất quen biết. Kẻ thù gặp mặt. Hết sức đỏ mắt. Từng cái cử nhân liền cầm lấy lang nha bổng sông tới. Phải thật tốt giáo huấn một thoáng cái này hắc giáp người lùn. Mà một bên khác, sĩ khí dâng cao đại thương tướng sĩ hiệp khách cũng cùng hung tàn các dị tộc chém giết ở cùng nhau. Chiến đấu lập tức trở nên rất có cấp độ cảm giác. Binh đối binh. Tướng đối với tướng. Giang hồ hiệp khách đối dị tộc cường đảo. Hạ cực đối băng xương cử nhân. Người mặc ma khải hoàng tử cơ hắc kích không ngừng sốc lên theo chỗ cao hung hăng hạ xuống lang nha bổng. Mấy chục cái băng xương cử nhân phương thức công kích rất đơn giản. Không có bất kỳ cái gì phi cơ tấn công xào. liền là vây quanh trong mắt bọn họ hắc giáp người lùn. Sau đó dùng lực nắm binh khí trong tay hướng xuống nện như điên. Trực tiếp thô bạo Bọn hắn người mặc dù lớn. Sọ đầu mặc dù lớn. Nhưng đầu góc lại rất nhỏ. Đi qua gặp phải tên lùn hoặc là bị bọn hắn một gậy đánh thành thịt nhão. Hoặc là như là hầu tử linh hoạt nẽ tránh ra sau đó chạy trốn. Mà có thể khiêng bọn hắn đánh tên lùn. Một cách đều không có nhưng bây giờ. Cách này hắc giáp tên lùn không chỉ khiêng bọn hắn lực lượng. Hơn nữa còn một người khiêng bọn hắn số 10 lực lượng cá nhân. Cách này khiến mấy chục cái băng xương cử nhân hết sức khó hiểu. Tại khó hiểu đồng thời lòng tự trọng bị thương tổn. Mà lộ ra càng phát phấn nộ Đằng đằng đằng đằng đại địa theo tiếng bước chân chợt chấn động dâng lên. Phía tây băng xương cử nhân tách ra một con đường. Cuối đường. Cả người cao 10 mét. Treo u lam rắn phối sức băng xương cử nhân đang từ đằng xa chạy tới. Hắn nắm lấy nắm khoa trương cỡ lớn trọng phủ. Đợi cho tới gần. Cái kia cử phủ bị vung. Dưới ánh trăng bên trong nhấp lên một đảo cuồng bão hàn quang. Giống như đầm hướng về kia vừa vung ra một kích hạ cực bổ tới. Lực lượng này thổi lên mạnh mẽ gió lúc, Dẫn tới cách đó không xa đang ở giao phong hai bên binh lính. Võ giả đều dừng một chút. Nhưng không được nghiêng đầu nhìn lại. Mặc dù cái kia cự phủ không phải hướng về bọn hắn đập xuống. Nhưng bọn hắn đáy lòng vẫn là đều cảm thấy một hồi rung động. Dốc hết sức phá vạn xào Lực lượng như vậy mặc dù nhường giang hồ đỉnh cấp cao thủ tới đối mặt Cũng chỉ có tránh né này một cách phương pháp Mà mặc dù một chút thượng tầng hoành luyện ngạnh công cũng căn bản là không có cách ngăn trở một kích này Phật Tông Kim Trung cháo thiết bố Sam mặc dù tu đến cao nhất Đối mặt một kích này cũng tất nhiên sẽ chung vỡ áo nức Mà đem Kim Cương bất bại chi thân tu luyện đến đỉnh phong cấp độ Mới nói không chừng có khả năng ngăn cản Nhưng cũng vẹn vẹn khả năng mà thôi Nghe đồn rằng Ma Tông có thần công tam thiên giáp sơn hám bất động Cũng là tầng cao nhất phòng ngự công pháp Nhưng đối mặt một kích này Nói thế nào cũng phải vỡ trước mấy trăm tầng Mà giao động căn bản à, lúc này Thất hoàng tử thân hãm ôn lại Vừa mới vận kình vung kích, Ở vào lực cũ đã hết lực mới chưa sinh mức độ Hắn lại nên ứng đối ra sao tránh Lại thế nào tránh hoàng huyên vạn tuế không hai chương 23 Một tay lật trời hạ cực không có tránh Tại đây cực đồng bên trong Hắn lại đột nhiên an tính lại chung quanh hết thảy đều trở nên an tính Hắn tay trái lôi ra mấy đảo rừng lại tàn ảnh Bỗng nhiên ghét thúc lễ kính tại trước người Theo động tác này Mấy vạn trong lỗ chân lông dâng trào ra màu đen phật quang Bên ngoài thân ba thước Pháp tướng ngừng lại lộ ra mặt hiện phấn nộ Mang lửa mạnh màu đen Đại Phật bỗng nhiên dương đầu Phật tầm mắt liền là hạ cực tầm mắt Này tầm mắt đang lạnh lùng nhìn xem cái kia cuồng bạo ánh búa Bành cử phủ đánh vào bất đồng minh vương Pháp tướng bên trên Ánh búa xuyên vào Pháp tướng nửa thước Mà khiến cho Đại Phật thoáng giật giật Nhưng cũng vèn vèn thoáng giật giật mà thôi Trong chớp mắt này cái kia vung búa 10 mét băng xương cử nhân đã ngây ngẩn cả người. Trung quanh 5-6 mét băng xương người lùn nhóm cũng đầy mặt dấu chấm hỏi. Tại trong trí nhớ của bọn hắn. Chính mình này dũng sĩ một búa xuống. Chẳng cần biết ngươi là ai đều phải chém thành hai khúc. Vì cái gì này hắc giáp tên lùn như. Thí chịu đánh đeo lấy U Lam xả trang sức băng xương cử nhân mong muốn nâng lên búa. Nhưng lại phát hiện bị một cố sức mảnh to lớn đè lại. Màu đen đại Phật tay trái giữ tại búa lưng. Mà cái kia hắc giáp tên lùn đang nhìn xem hắn. Khóe môi lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Cử nhân cố gắng đưa tay, nhưng cử phủ lại như bị giấy nối chấn áp, mà không nhúc nhích tí nào. Bành hạ cực tay trái đè ép cử phủ, cả người thuận thế mà lên. Hắn hóa thành một đảo hắc quang. Trong tay phải hắc kích theo chui đến song răng lại đến nhỏ nhọn. Lói lên một vệt sáng trói mà nóng bỏng ánh sáng. Cậu dương chân khí hiện ra chín khỏa liệt nhật một lít đến đỉnh. Hắn mặc dù sẽ bách thức. Nhưng lúc này vẫn là áp dụng thô bảo nhất phương pháp. Đến mà không trả lễ thì không hay. Mặc dù hắn trà đạt lễ nghi. Nhưng lúc này lại muốn lấy đối phương tư thái tới hoàn lễ vị này đại thương hoàng tử tay bắt trưởng bát hắc kích cán mạc. Dùng đồng dạng nện như điên phương thức. Vung một đảo trói mắt nóng rực liệt nhật vầng sáng. Xẹt qua một vòng viên mãn ánh nắng. Tầng tầng kháng hướng về phía cái kia 10 mét băng xương cử nhân. Cử nhân chỉ tới kịp nâng lên búa đi đón đỡ. Khoảng cách gần thô bào nhất kị. Chấn ngục thêm cổ dương. Ngoài chính nội lực cường lực, trực tiếp đánh nát búa cán, kỳ thế không giảm, lại đi xuống xé sách cái kia 10 mét cử nhân thân thể, phá vỡ hơn nửa thước cực sâu vết thương chỉ bất quá người khổng lồ này làm da cứng cỏi, cơ bắp mật độ, xương cốt độ cứng đều so nhân loại bình thường không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, mà lại theo này hắc kích phá vỡ da thịt cự nhân trong cơ thể liền có một cỗ u lam máu ra bên ngoài nhịp sông mà ra. Xung lực ngăn cản lưới gích đè xuống. Mà này máu cực hàn. Như ngàn năm huyền băng chảy lao ra. Triệt tiêu cầu dương chân khí nóng bỏng. Đây là băng xương cử nhân đặt gấu huyết mạch. Nếu như nói những cái kia 5-6 mét cử nhân đứng tại mưa tên bên trong sẽ không thổ thương. Này 10 mét cử nhân liền là loại kia đứng tại 10 vạn đại quân bên trong. Cũng sẽ không bị như thế nào tồn tại Cũng chính là có dạng này cử nhân làm làm tiên phong Mới xé sách thái tử mười vạn đại quân Nhưng mà hạ cực cũng không có suốt toàn lực Hắn có một ít ý khác Ý nghĩ về ý nghĩ chém giết vẫn là muốn tiếp tục Hắn một kích kháng dưới Chém vào này mười mét băng xương cử nhân trong cơ thể nửa mét Xé sách một cây xương sườn Mượn phản lực Hắn lần nữa thỏa sức càng lên mấy mét Đồng thời nâng cao lấy đại ám hắt thiên kích, Mũi kích cầu dương hợp nhất Phổ chiếu đêm trăng đại địa Mang theo rực rỡ kim ánh sáng Cuồng bạo gió lúc lần nữa đánh xuống cái kia băng xương cử nhân xứng sờ Thủ thương nhường toàn thân hắn đau nhất Lại hung tính quá độ Nắm lấy một nửa cử phủ Vung mạnh ra một đảo hàn quang ngay đón tiếp lấy Oanh búa bị đánh, mười mét cự nhân hai tay miệng hổ đều chảy ra u lam huyết dịch. Những huyết dịch này mới chảy ra cũng đều hóa thành đông kết lạnh đóng băng lại vết thương. Cự nhân ngẩng đầu nhìn, cái kia hắc giáp tên lùn hoàn toàn không có có chịu ảnh hưởng, Mượn lực phản chấn, hắn lại một lần nữa vọt cao vung hắc kích, mũi kích liệt nhật như sáng chói chi dương, khiến cho hắn vô phương nhìn thẳng vào. Thế là, vị này cử nhân làm ra đời này chưa bao giờ làm ra động tác, lăn mình một cái tiến hành tránh né. Oanh hạ cực rơi xuống đất. hắc kích rơi xuống đất mặt đất bị này lực lượng cường đại nện đất sụp nứt. Vô số băng tuyết đất đông cứng đất đá theo cứng sắn đại địa bên trong bị chấn lên trên trời. Mặt đất phá toái. Sụp đổ ra một cái hố sâu. Mặt khác 5-6 mét băng xương cử nhân lập tức đều trợn tròn mắt. Sĩ khí bắt đầu giảm mạnh Tựa hồ mất đi tiếp tục tác chiến hứng thú Bọn hắn não mạch kiến tương đối thanh kỳ Vậy mà kéo lấy lang nha bồng bắt đầu trở về chạy Không đánh Đánh không lại Còn đánh cái gì nhưng mà cách đó không xa lại truyền tới tầng tầng tiếng bước chân Mặt khác hai cái cao 10 mét băng xương cử nhân lao đến Một người đeo u lam giáp trùng Một người đeo u lam con ngươi Người trước cầm lấy hai cái loại cực lớn lang nha bổng, người sau nắm nắm đầu đinh tự trùy. Phúc một đầu lang nha bổng xa xa ném ra. Cái kia chạy trốn băng xương cự nhân vội vàng tiếp nhận binh khí, lại quay người theo hai người công tới. Ba cái băng xương cự nhân bên trong người mạnh nhất như đèn kéo quân, vây quanh hạ cực đánh nhau. Trận thế này có thể nói là đất rung núi chuyển. Trận trung quanh hai bên tướng sĩ võ giả đều không đánh. Rất rõ ràng Bên này giao phong mới là quyết định hết thảy giao phong Đại thương thất hoàng tử thắng Cái kia chính là đại thương thắng Ba vị băng xương cử nhân thắng Cái kia chính là vượt phượng thắng Chiến lực quá cao Làm làm tiên phong Đã có khả năng xé sách hết thảy giống như băng xương cử nhân có thể làm tiên phong hủy diệt thái tử mười vạn đại quân Công phá phong lang Quan này kinh khủng hoàng tử nếu như có thể hạ gục ba cái băng xương cử nhân như vậy hắn cũng có thể dẫn còn lại đại thương tướng sĩ nắm chứ hàng nơi đây duyệt phượng đều đuổi ra ngoài ánh trăng bên trong trong hoàng thành người nhìn xa xa cái kia ma thần hắc ảnh đối ba cái cao 10 mét băng xương cử nhân bốn người đối chiến đã đã vượt ra chiến trường chém giết phạm trụ nện như điên thanh âm như lôi bảo đại địa như buồn bực trống một đối ba Không, là ba đối một. Hiển nhiên là ba vị băng xương cử nhân đang đối chiến đại thương hoàng tử. Mai công công đẩy đại tổng quản đứng tại tàn phá trên tường thành. Đều là yên lặng không nói gì. Mai công công trong mắt lập lòe rung động mà kích động hào quang. Đại tổng quản thì là trong mắt chảy qua một vệt ảm đảm. Bề hạ. Ngày bàn giao lão ngô nhiệm vụ sợ là làm không được. Thất điện hạ hắn đã dùng lực phá xào. Sắp lật đổ này đã đỉnh trước hiến tế Lão Nô đã thấy tận mắt Thất điện hạ Mới thật sự là nhân trung long phượng Chẳng qua là hắn Vì sao là Ngọc Phi Nhi tử Vì sao đáng tiếc Bệ hạ Mai công công nói Đại tổng quản điện hạ như thắng Ngày cùng nhà ta chính là cùng nhau phụng dưỡng hắn đi Chúng ta mặc dù chặt đức thân thể Nhưng thiên hạ này khôi lỗi chi thuật rất nhiều Gãy chi cũng có thể trọng trang khôi lỗi Mặc dù từ nay về sau, chân khí chỉ có thể hoàn thành tiểu chu thiên tuần hoàn, nhưng khôi lỗi nhưng cũng có thể cung cấp càng suốt kỳ bất ý sát chiêu. Đại tổng quản thở dài nói, tiểu mai tử, ngươi cảm thấy thất điện hạ rốt cuộc muốn làm gì mai tông tông. Nhà ta này loại làm nô bộc làm đã quen, không rõ chủ quân tâm tư a Đại tổng quản cười cười, ngươi mang nhà ta đi một nơi. Mai công Tông ngày cùng thất điện hạ đổ ước còn không có kết thúc. Đại tổng quản lại nhìn thoáng qua nơi xa cái kia kinh khủng chém giết chiến trường, mỉm cười nói, còn nhìn cái gì, đi thôi. Nhà ta không phải trốn, trốn cũng trốn không thoát, chỉ phải đi lấy một vật mà thôi. Ánh trăng, như xương, trên chiến trường, hai cách băng xương cử nhân lang nha bổng đã bị đánh nát. Trên thân cũng là từng đạo cực sâu vết thương. U lam huyết dịch khắp nơi đều là. Này máu mặc dù có thể đông kết mà ngừng lại vết thương, nhưng đám cự nhân lại cũng cần tiếp nhận đau nhức. Hai vị này đã đánh súng khí không có, tăng thêm không có binh khí, cũng chỉ có thể lui qua một bên. Nhìn xem băng xương cự nhân bên trong để nhất dũng sĩ tại cùng cái kia hắc sát quái vật giao thủ. Đúng, tại bọn hắn có hạn trong đầu. Này hắc giáp quái vật rõ ràng cùng những cái kia tên lùn đã phân biệt ra. Điều này hiển nhiên là hai cái khác biệt giống loài. Cho nên bọn hắn nguyện tôn hắn là nhất mạnh người lùn. Không. Là hắc giáp quái vật bọn hắn hiện tại liền đưa đầu. Muốn nhìn xem chính mình để nhất dũng sĩ có thể hay không nắm cái kia hắc giáp quái vật đánh bay. Chính mình dũng sĩ lúc này đang cầm lấy binh khí tại cùng cái kia hắc sáp quái vật dùng truyền thống phương thức đối bính. Ngươi nện ta một thoáng. Sau đó ta nện ngươi một thoáng. Nhìn một chút người nào trước gánh không được bị nện phát nổ. Là lạc thân là băng xương cử nhân để nhất dũng sĩ. Danh phù kỳ thực. Nhưng lúc này. Hắn đánh chính là vô cùng khó chịu. Tay hắn cầm đinh đầu chùy không phải phàm binh cũng sẽ không bị hắc khiết chém nát. nhưng chính là bởi vì bổ không vỡ, hắn mới càng khó chịu hơn. bởi vì mỗi lần cùng đối phương giao thủ, đối phương đều có hai tầng lực đạo. lần thứ nhất san bằng, cái thứ hai lực đạo thì là tại đối oanh đứng im trong chốc lát lại truyền tới, ép tới hắn khí huyết sôi trào. hắn ngũ tạng lục phủ mặc dù so với nhân loại mạnh rất nhiều, nhưng vẫn là khó chịu vô cùng. Cuối cùng, la lạc ngửa đầu phun ra một miệng lớn ú lam xương máu. Hắn quyết định không đánh, khẽ kéo đinh đầu chuồi quay đầu liền chạy. Mặt khác băng xương cử nhân thấy để nhất dũng sĩ chạy cũng đi theo chạy. Hạ cực rơi xuống đất. hít sâu một hơi. Đi qua vừa mới siêu vận động dữ rồi. Hắn hiện tại mỗi một miếng thịt. Mỗi một cây xương cốt đều chua. Nhưng hắn cũng không có vì vậy dừng bước lại. Mà là vẻ mặt giật giật Sau đó khiêng hắc kích Xa xa đuổi tới Bực này kết cục nhường mọi người chỉ nhìn trợn mắt hốt mồm Đại thương bên này Gieo hò một tiếng Sĩ khí sân cao đến như muốn bùng cháy Trái lại ruột phượng thì bắt đầu rút lui Lực lượng một người nhịch chuyển thế cục hoàng huyên vạn tối không hai chương 24 Một người cùng một nước chi minh Từ hai bên đại chiến đến nay Thượng phượng binh sĩ lần thứ nhất ở chính diện trên chiến trường bắt đầu rút lui. Này lên kia xuống. Đại thương bên này. Sĩ khí trước đó chưa từng có cao. Các binh sĩ phát tiết gào thét lớn. Che đẩy giết tới. Trên tường thành. Đặng giác càng là quên đi mỏi mệt. Vọt tới đầu tường. Hai tay nắm lấy rồi chống bắt đầu mãnh lực gióng lên. Trong lúc nhất thời nổi trống đồng thiên chu dài sụp sôi. Hạ cực nắm chặt hát kích Tốc độ cao chạy. Hắn cũng không quản sau lưng rút lui dược phượng tướng sĩ. Chẳng qua là truy tải cái kia một đám băng xương cử nhân sau lưng. Băng xương cử nhân nhóm chạy kinh thiên đồng địa Thở hồn hển Bọn hắn tựa hồ cảm thấy lang nha bồng xe kéo chấm tốc độ của bọn hắn. Thế là trực tiếp mất đi. Sau đó ôm đầu bắt đầu chạy như điên. Toàn bộ chiến trường bày biển ra một loại kỳ gì rằng co trạng thái. Trước nhất băng xương cử nhân nhóm chạy tặng nhanh. Về sau đuổi theo chạy đồng giảng nhanh đại thương thất hoàng tử. Thất hoàng tử phía sau là đang rút lui dụng phượng tướng sĩ còn có gì tộc cường đạo. Lại về sau mới là xích báo doanh còn có hoàng đô giang hồ hiệp khách. Trước hai đợt chạy đặc biệt nhanh không bao lâu liền cùng đằng sau chạy hoàn toàn tách rời. Đặng công cửu lộ ra vẻ lo lắng nói, nguy rồi điện hạ đuổi kịp đầu. Lời tuy như thế, nhưng đi theo như thế vô địch điện hạ. Hắn lúc này chỉ cảm thấy huyết dịch đều đang thiêu đốt, mà lại theo hắn đối dược phượng hiểu rõ. Đây không phải một cách sẽ bố trí mai phục chủng tộc. Phong Lan Quan đánh lén cũng chỉ là vị kia dược phượng vương an bài mà thôi. Vẫn là chú ý tốt chính mình đi. Đặng Công Cửu dứt bỏ tạp niệm, nắm chặt thanh Long đao, chuyên chú truy sát quân giặc. Đã triệt để cách xa chiến trường địa phương, băng xương cử nhân nhóm chạy nhanh chóng. Bọn hắn một bên chạy, một bên về sau xem, chỉ thấy ánh chăng trong kia hắc giáp quái vật còn tại đuổi theo. Bọn hắn dồn dập phát ra kêu xen, mà thân là đệ nhất dũng sĩ La Lạc chạy so với ai khác đều nhanh. Một ngựa tuyệt trần Nhưng mà, vô luận bọn hắn chạy thế nào, hạ cực liền là có thể không xa không gần đuổi theo. Băng xương cử nhân nhóm nhìn thấy thoát không nổi này tối cường hắc giáp người luồn thế là bắt đầu không đi đường thường. Bọn hắn bắt đầu leo núi. Cử nhân leo núi đều là có ngạnh công phu. Trên hai tay cử lực có thể dễ dàng cắm vào đá núi. Mà băng xương có tương đối cao bám vào lực. Mang theo bọn hắn trèo đèo lội suối. Hạ cực đứng tại tuyệt bích trước. Nhìn xem từng cách đại gia hỏa vậy mà bắt đầu leo núi. Hắn cũng không lạc hậu. Hai tay dùng tới 18 chấn ngục sức lực. Xuyên sơn vào thạch. Khiến cho hắn cũng như như linh viên nhanh nhẹn. Bám chặt theo. Băng xương cử nhân nhóm bay qua tuyệt bích tiếp tục một bên chạy một bên quay đầu xem. Chỉ thấy tuyết trắng mênh mang ở giữa. Cái kia một đảo rõ ràng hắc sáp thân ảnh giống như tử thần truy ở phía sau. Băng xương cử nhân nhóm phát ra kêu sen. Có thậm chí quay người bắt đầu phát ra ý nghĩa không rõ giống to kêu gào. Mặc dù gào thét. Nhưng không có cử nhân dừng bước lại. Một bên đang chạy. Một bên tải truy. Như thế dạng này, vậy mà kéo dài đắc hơn nửa ngày thời gian. Theo đêm khuya chạy đến bình minh, lại từ bình minh chạy đến giờ ngọt. Hạ cực có cổ dương chân khí cuồn cuộn không dứt tiến hành khôi phục. Chạy với hắn mà nói là không có quá nhiều tiêu hao. Ngược lại là trước đó sao phong mỏi mệt đang đang từ từ khôi phục. Cuối cùng băng dương cử nhân nhóm chạy vào một cái hẻm núi trong hạp cốc băng tuyết trồng chất. Hạ cực trực tiếp đi vào theo. Cẩn thận quan sát lấy. Đột nhiên ánh mắt hắn cong lên. Thấy nơi xa vậy mà nâng cao từng cái u lam bụng lớn. Số lượng không ít Nơi này là Băng xương cử nhân chủ sở 3.000 băng xương cử nhân đều ở nơi này tay phải hắn lắc một cái Hắc kích chỉ xéo lấy mặt tuyết Đứng vững tại người khổng lồ này chủ sở bên ngoài Mà chạy một đường băng xương cử nhân cuối cùng trở về doanh địa Bọn hắn đến đánh thức đang ngủ đám cử nhân Thế là từng cái bụng lớn đều dựng đứng lên Gần ba ngàn ánh mắt không có hảo ý nhìn chăm chú về phía theo vào hẻm núi hắc giáp người lùn. Nhưng mà, la lạc cùng với đám kia trốn về đến băng xương cử nhân vội vàng bắt đầu trao đổi. lẫn nhau ở giữa, một phiên ý nghĩa không rõ nói chuyện với nhau sau. Gần ba ngàn song lớn mắt người bên trong đều lộ ra sợ hãi chi sắc. Bọn hắn có hãn não dung lượng rút cuộc hiểu rõ một sự kiện. Đây không phải bình thường hắc giáp người lùn. Mà là tối cường hắc giáp người lùn. Thế là. Đám cử nhân từng cách đứng lên. Cầm lấy cây gậy lớn che ở trước người. Đối hạ cực hướng đi xa xa gào thét. Hạ cực hết sức không hiểu phiên dịch ra bọn hắn ý tứ. Hát. Đáng chết. Không được qua đây ngươi không được qua đây. Há hà, nói ngươi đâu. Không được qua đây. Ta thể ngươi lại tiến lên một bước. Ta nhất định sẽ phản kháng. Ta thề hạ cực hướng phía trước bước ra một bước. Một cái băng xương cử nhân chợt phát ra gầm lên giận dữ, Xa xa mà nắm một tảng đá lớn vận lực ném về phía cái kia hắc giáp quái vật. Hạ cực thoải mái mà tiếp nhận đồng thời dùng càng bạo lực là phương thức phản đầu trở về. Oanh cử thạch rơi xuống đất. Mặt đất run lên. Ba ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm cử thạch kia. Chúng cử nhân ước lượng một thoáng lực đảo. Lập tức đều lộ ra càng sợ tư thái Rồn dập về sau thẳng đi Hạ cực đáy lòng chợt sinh ra vui cảm giác Này trúc băng xương cử nhân não mạch kín thật sự là thanh kỳ vô cùng Bọn hắn căn bản không nghĩ tới một đám người tới xua đuổi chính mình Nếu như như thế Hắn khẳng định đến chạy Nhưng mà Những người khổng lồ này tựa hồ là nghĩ đến liền mạnh nhất dũng sĩ đều đánh không lại hắn Chính mình bên trên khẳng định cũng đánh không lại Hoặc là nói này chút to con trên bản chất kỳ thật chỉ hiểu được lợi dụng man lực cùng huyết mạch trong người Mà cũng không quen chiến đấu Càng không tinh thông võ kỹ Đồng thời còn rất sợ chết Có thể nói là hiếp yếu sợ mạnh cực hạn Cách này khiến hạ cực không biết nên khóc hay cười Hắn đi về phía trước mấy bước Nhưng vẫn là ngừng lại Đối mặt mấy chục cái băng xương cử nhân còn có thể đối chiến. Nhưng nơi này có ba ngàn cử nhân. huống chi, hắn sở dĩ tới đây cũng không phải là vì cùng những người khổng lồ này chém giết. Trước đó, hắn liền không có giết một cái cử nhân. Đó cũng không phải bởi vì cử nhân băng xương huyết mạch đông ghét vết thương tốc độ quá nhanh. Mà là bởi vì đáy lòng của hắn giấu một chút ý nghĩ. Hy vọng có thể đợi đến đi. Hạ cực dừng bước lại bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Nơi xa. Ba ngàn băng xương cử nhân bên trong đột nhiên sinh ra cãi lộn. La lạc tại ung đầu. Phát ra ý nghĩa không rõ gào thét. Hạ cực hết sức muốn biết bọn hắn đang nói cái gì. Thế nhưng ngôn ngữ không thông. Chỉ có thể thấy cái kia cao nhất lớn nhất băng xương cử nhân sợ bên trong mang theo chút cuồng nổ. Trong cuồng nổ lại mang theo chút gia đình bạo ngược mùi vị. Không bao lâu. Một cái nhỏ một vòng người bị trúng cử nhân đẩy đi ra. Đó là cái thân cao chỉ có một mét tám tên nhỏ con. Là cái làn da cũng không u lam. Ngược lại là hiện ra tuyết trắng nữ tử. Tràn ngập gì vực phong tình. Nữ tử u lam song đồng nhìn chằm chằm hạ cực. Vừa mở miệng lại là lưu loát trung nguyên ngôn ngữ. Ta chính là vượt phượng, phượng chi chủ. Cũng băng xương cử nhân để nhất dũng sĩ la lạc chi nữ đồ lạc. Hạ cực thở vào một cái, lộ ra nụ cười. Chờ đến. Cách này là người hắn muốn tìm. Cũng là hắn ôm hy vọng tới nơi này nguyên nhân. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Nếu dụ phượng, phượng có thể mời ra ba ngàn băng xương cử nhân hỗ trợ. Như vậy chắc chắn tồn tại người đứng giữa. Mà vị này dụ phượng, phượng chi chủ rõ ràng liền là người đứng giữa. Nàng là cái có băng xương cử nhân huyết mạch con lai, đến mức nàng là như thế nào sinh ra cũng không cần truy cứu Suy nghĩ chợt ló lên, hạ cực cất giọng nói, ta chính là đại thương thất hoàng tử hạ cực. Đồ lạc sườn sốt một chút. Nàng rõ ràng không nghĩ tới băng xương cử nhân nhóm một lại nhấn mạnh đây là cái quái vật. Đây cũng không phải là những cái kia tên luôn tồn tại. Thì ra là như vậy một cái thân phận. Thế là vượt phượng nữ vương thản nhiên nói Ngươi rất mạnh Phụ thân cùng hai vị thúc thúc đều nói ngươi là cái quái vật Mà ta vượt phượng cùng băng xương cử nhân Luôn luôn hết sức tôn kính chân chính dũng sĩ Nếu hoàng thành có ngươi tại Vậy chúng ta liền không đánh hoàng thành Sau này có ngươi ở địa phương Chúng ta liền không đi Ngươi như trấn thủ phong lang quan Chúng ta liền không đến quan cảnh Hạ cực đột nhiên nói Nếu ta tới đây Không phải vì này chút đâu Đồ Lạc ngạc nhiên nói Vậy ngươi vì cái gì Hạ Cực Liên minh Đồ Lạc kỳ quái nói Ngươi chẳng lẽ muốn liên minh Chúng ta đối phó đột quyết Khuyển nhung nhưng theo ta được biết Các ngươi cùng đột quyết có thông ra Hạ Cực nói Không là ta một người cùng các ngươi liên minh Đồ Lạc tỉnh ngộ lại nói Cho nên ngươi chẳng qua là Đả thương phủ thân cùng thúc thúc cũng không có giết một cách băng xương cử nhân hạ cực cười cười từ chối cho ý kiến hắn từ vừa mới bắt đầu mục đích cũng không phải là giữ vững hoàng thành cũng không phải giết hết ruột phượng cùng băng xương cử nhân mà là gia tăng khống chế của mình lực cùng với áp chủ bài đồ lạc nói ta cùng phụ thân cùng thúc thúc thương lượng một chút Nói xong, nàng xoay người bắt đầu dùng một loại gầm rú phương thức cùng mặt khác cử nhân nói chuyện. Ba cái kia cao 10 mét băng xương cử nhân một bên nói, một bên nghiêng đầu nhìn xem hạ cực hướng đi. Nhiều lần, đồ lạc đi tới nói. Phụ thân cùng thúc thúc nói. Bọn hắn nguyện ý cùng cường giả chân chính làm bằng hữu. Chỉ bất quá ngươi muốn chúng ta vì ngươi làm cái gì hạ cực cười nói. Làm bằng hữu. Băng hữu cần muốn trợ giúp lúc đủ khả năng thân suất viện thủ Bây giờ toàn bộ đại thương đều cầu thị các ngươi Mà nếu là đại thương cùng đột quyết giao hảo Chờ đến xuân hạ là có thể giáp công các ngươi Các ngươi Tây có đột quyết Bắc có La Sát Nam có Khuyển Nhung Khuyển Nhung cùng La Sát Quốc nhất định sẽ giúp các ngươi sao băng xương cử nhân mặc dù mạnh mẽ Nhưng quá chịu mùa ảnh hưởng tới Nếu là trong cổ thư ghi lại không sai Giữa hè thời điểm Băng xương cử nhân liền cần tiến vào xuống dưới đất hầm băng Hoặc là sớm đi hướng bắc địa sông nối tiến hành ngủ dùng vượt qua nóng bức nhất thời điểm Khi đó chính là của các ngươi tận thế Độ lạc suy tư dưới trả lời Ngươi nói không sai Hạ cực nói Nhưng ta có thể giúp các ngươi Mà bây giờ ta cũng cần trợ giúp của các ngươi Ít nhất tại mùa xuân trước đó Đột Lạc nói Thất điện hạ có thể đàm phán hạ cực nói Có gì không thể Đột lạc cũng rất có quyết đoán can đảm Lại trực tiếp hướng về hạ cực đi đến Có cử nhân muốn theo tới Nàng cũng là khoát tay ra hiệu không cần Một bên khác Hạ cực cũng không chậm không vui đi tới Hai người đối mắt nhìn nhau lấy Sau đó ở trung ương một chỗ tự nhiên bể đá một bên trầm rãi ngồi xuống Hạ cực cười nói Nữ vương bệ hạ Ngươi xem Chúng ta sơ bộ tín nhiệm cứ như vậy tạo dừng lên Không phải sao đồ lạc cũng Cười như vậy thất điện hạ Chúng ta liền thẳng thắn nói một chút như thế nào kết giao bằng hữu đi Hoàng huyên vạn tuế không hai chương 25 Cẩn thận uyển phi sau ba canh giờ Hạ cực cùng dự phượng nữ vương trao đổi tốt hiệp nghị bí mật. Sau đó lại lẫn nhau lưu lại tín vật cùng viết cắt. Này mới tách ra. Hạ cực trở về Hoàng Đô. Mà đồ lạc trực tiếp xuất quân tiến đánh những thành thị khác đi. Rất nhiều gì tộc cường đảo đi sát đằng sau. Tựa như xài lang theo hổ báo. Chỉ cầu chia một chén canh thừa. Hoàng Đô một trận chiến. Tự phượng mặc dù tổn thất không ít. Nhưng căn bản không có thương cân đồng cốt. Bởi vì 3.000 băng xương cử nhân một cách cũng chưa chết. Trừ cách đó ra. Tuyệt phượng đại quân vào phong lang quan sau vốn là trải vô cùng mở. Vương đô bên này mặc dù hao tổn 3. 4.000 người. Vẫn còn có hơn 7 vạn người lưu tài quan bên trong. Độ lạc xâm lấn mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Nàng mang theo băng xương cử nhân chấn thủ trung quân. Sau đó điều động từng nhánh rượu phượng quân đổi bốn phía cướp bóc đốt giết Nếu như gặp phải công kiên, nàng thì lại phái ra băng xương cử nhân. Dùng đi đến nhất cử định càn khôn hiệu quả. Đến mức trung quân ở đâu rượu phượng nữ vương đổ lạc chỗ tức là trung quân. Nàng mang theo băng xương cử nhân không ngừng đi khắp. Cho nên, vị trí trung quân hoàn toàn bất định. Phượng phượng quân đội cướp đoạt vật tư, mà nàng thì cần phải đi tìm kiếm thứ quan trọng hơn công pháp, pháp khí. Đối với một cuộc chiến tranh tới nói, quân đội tuy không thể thiếu, dĩ nhiên là chủ thể. Nhưng ở quân đội trinh lịch cũng không to lớn lúc. Quyết phân thắng thua chính là đỉnh tiêm lực lượng. Cho nên, đối mặt biên cạnh hùng quan phong lang, đồ lạc có thể tải phong tuyết đêm dùng 3.000 băng xương cử nhân nhất cử phân thắng thua. Trực tiếp xé sách thái tử cùng với hắn mời vạn tinh binh. Cho nên. Hoàng đô dù cho đắc mỏng manh trồng trứng sắp đổ. Nhưng có hạ cực tại. Có hắn tại cao tầng chiến lược trong chém giết thắng được. Này liền khiến cho đồ lạc phái ra băng xương cử nhân hoàn toàn mất đi công dụng. Còn lại liền là binh sĩ sinh mệnh đối bính. Điểm này vượt phượng cũng không chiếm ưu thế, Cho nên bọn hắn lui. Này cũng mang ý nghĩa dù phượng công không được hoàn thành, mà là bởi vì đánh hạ hoàng thành giá quá lớn. Nếu như hao tổn rất nhiều bộ đội mới đoạt tóa thành tiếp theo cái kia căn bản không có nửa điểm ý nghĩa. Dừng tổn hại là một cách hợp cách quân vương nên suy nghĩ sự tình một trong. Xác định địch nhân cùng đồng minh thì lại là một trong. Cho nên phượng nữ vương nguyện cùng vị này tuổi trẻ hoàng tử ký kết liên minh. Sau đó, đồ lạc càng là đối với vị hoàng tử này sinh ra say mê hứng thú Bởi vì nàng liền nghe được vị hoàng tử này một chút kinh nghiệm Thâm cung tụng kinh hai năm có thừa, vô thanh vô tức Thiên tử đào vong, khiến cho hắn ở lại giữ Mà gặp phải tình huống như thế này Hắn lại phô bày vượt mức bình thường lực lượng Đồng thời đánh bại phổ thân của tự mình cùng ba vị thúc thúc Này hoàn toàn không phải đạt được một chút kỳ ngộ có thể giải thích Đó chỉ có thể nói một điểm, vị này tuổi trẻ hoàng tử có vượt mức bình thường tâm tính, gồm cả lấy ẩm nhẫn cùng điên cuồng, bình tĩnh cùng cuồng nhiệt, thần tính cùng ma tính. Dạng này người, hoàn toàn có tư cách một mình cùng mình dự phượng thành lập liên minh, ít nhất đồ lạc thì cho là như vậy. Cho nên, nàng muốn dùng dự phượng nữ vương thân phận cùng vị này đại thương thất điện hạ thành lập thời gian dài hữu nghị. Từ đó tại đây trong loạn thế, hình thành trình độ nhất định công thủ đồng minh. Mà, này một mùa đông, liền là hai bên hữu nhị nảy sinh kỳ. Nàng sẽ phá lệ chân quý. Trong hoàng cung, hạ cực rót một chén trà nóng. Ngồi vào thâm cung hoa thanh bên hồ. Sau đó bắt đầu nghiêm túc tuyên khắc lấy chàng hạt. Hắn muốn gia tăng chàng hạt số lượng dùng nhường lá bài tẩy này trở nên càng cường đại hơn. Ở bên người hắn. Mai công công đang gặp con quý đầu đứng đấy. Hai tay dâng một cái hộp ngọc tử. Tay phải của hắn đã kết nối vào một đầu thiết thủ. Mặc dù hết sức không thích ứng. Nhưng dù sao cũng so không có tay muốn tốt. Hạ cực tuyên khắc xong 75 viên một châu. Chỉnh tề đặt ở trong hộp gỗ. Uống một hớp trà. Sau đó nhìn về phía mai công công trong tay hộp ngọc. Nói. Đại tổng quản thua cuộc thả rằng đoạn tuyệt. Cũng không chịu nói ra chân tướng. Không chịu hiểu mệnh tại ta à. Mai công công vội vàng tiến lên. Nắm hộp ngọc đặt lên bàn. Sau đó mở ra. Lộ ra trong đó một quyển sách. Hai bình tú hoa châm. Còn có một tấm lệnh bài. Đây là đại tổng quản lưu lại quỳ hoa bảo điển Phá khí tú hoa châm. Còn có 800 tử sĩ lệnh bài. Hạ cực nhìn lướt qua Hắn có thể từng lại nói cái gì mai công công vội nói Đại tổng quản lấy đồ vật cho ta liền đoạn tuyệt Chẳng qua là trước khi chết nói Cẩn thận huyền phi Cẩn thận uyển phi hạ cực lẩm bẩm một câu Hắn là cảm thấy bốn chữ này đủ để bù đắp hắn thất ước sao tuổi trẻ hoàng tử nhìn xem tia nắng ban mai bên trong hồ quang Đột nhiên cảm khái nói Được rồi Này lão cậu cũng là có mấy phần trung khí Tán đi Cần hậu tán sao không cần cho hắn cái phần mộ là được rồi Đúng điện hạ Lão ngô này phải Đào sâu chút Chớ bị mắt đỏ chó hoang kiếm ăn Điện hạ nhân từ, Lão ngô hiểu rõ Mai công công đi xa Hạ cực lấy ra quỳ hoa bảo điển, Từng tờ một vượt qua Nhẹ giọng đọc Muốn luyện thần công Rút sao tử cung luyện đan uống thuốc Trong ngoài đủ thông Nay luyện khí chi đạo Không ngoài tồn nghĩ dẫn đường Mịt mờ thái hư Thiên địa phân chia thanh khí chọc khí mà người sống Người chi luyện khí Không ngoài luyện hư linh mà gột rửa mờ đục Khí người mệnh chi chủ Hình người thể tác dụng Một lúc lâu sau Hắn đã tụng xong Nguyên thần chỗ xuất hiện một khỏa màu tính ký năng châu Biểu hiện là, quỳ hoa bảo điển tầng thứ 9. Hắn chẳng qua là làm một cái tồn chứ mà thôi, cũng không chuẩn bị trực tiếp sử dụng. Thả lại công pháp sách, hắn lại lấy ra 800 tử sĩ lệnh bài. Này 800 tử sĩ liền là giam giữ hoàng cung 800 người. Chính là bởi vì bọn hắn, hoàng cung hậu cung mới không có có thể rời đi một người. Này 800 người thực lực so sánh với thị vệ. Hiển nhiên là mạnh không ít. Càng đặc thù là bởi vì huấn luyện cùng bồi dưỡng pháp môn quan hệ Này 800 người chỉ nhận lệnh bài không nhận người Người nào nắm lấy lệnh bài bọn hắn liền nghe người nào Thiên tử chịu nắm lệnh bài cho đại tổng quản Rõ ràng cũng là có phần là tín nhiệm đại tổng quản Trên thực tế Đại tổng quản cũng xác thực không có cô phụ tín nhiệm của hắn Chỉ bất quá, bây giờ này 800 người liền thành hạ cực tay dưới để nhất chi có khả năng tùy ý điều động thế lực. Thứ hai, liền là cái kia một khối hổ phù. Chỉ bất quá chính mình mặc dù thân vì thiên hạ binh mã đại nguyên xoáy. Nhưng rõ ràng thiên tử chỉ là cho cái không hàm. Nếu không phải hắn xác định chính mình sẽ chết. Này không hàm cũng sẽ không cho. Mà đối ứng hổ phù rõ ràng chỉ có thể điều động hoàng đô quân. Cũng chính là đặng giác trên tay binh mã. Chi quân đội này nguyên bản có 5 vạn. Tại sao đại chiến. Đã giảm nửa. Hạ cực đang cho mình áp chủ bài làm lấy sắp xếp Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Một cái cung đình thị về cuối đầu vội vàng tới. Đợi cho hoa thanh bên hồ. Mới quỳ xuống nói. khởi bẩm điện hạ. Đặng tướng quân cầu kiến. Hạ cực nói. Nhường đặng giác tới này bên trong. Đúng điện hạ một lát sau. Đặng giác đi tới bên hồ. Hạ cực chỉ chỉ bàn đá khác sườn nói, ngồi. Sau đó dơ bầu, rót một chén trà, cười nói, trước khi chiến đấu không có mấy ngươi uống trà, hôm nay bù lại. Đặng giác xứng sờ. Nhớ tới chính mình cùng này vị điện hạ tại trong tàng thư các lần đầu gặp gỡ. Khi đó điện hạ nói tình thế gấp gáp. liền không mấy ngươi uống trà. Mà hắn không khách khí chút nào trở về câu đầu treo ở bên hông người. Muốn uống gì trà. Ngẫm lại chính mình thật sự là có mắt như mù. Còn tưởng rằng điện hạ muốn chạy trốn. Kết quả. Về sau điện hạ biểu hiện lại là hung hăng quăng hắn một bàn tay. Nhưng hắn ra thích bị dạng này đánh mặt. Cũng ra thích dạng này điện hạ. Thế là vuốt sâu cười thẳng thắn nói. Lão phu mắt mờ. Sơ kiến không biết điện hạ. Chỉ nói tìm thường hoàng tử. Nhưng điện hạ chây cười. Hai người nhìn về phía nơi xa. Tia nắng ban mai đắt lên. Lăn lăn sóng ánh sáng hiện ra sau chiến tranh hoàng đô một góc. Mặc dù hòa bình. Thế nhưng mấy trăm vạn dân chạy nạn sông vào. Lại khiến cho hoàng thành biến đến mức gì thường hỗn loạn. Đặng giác chậm rãi uống trà. Sau đó chợt mà nói. Điện hạ. Lão Phu đã điều tra qua cái kia hơn 100 người bối cảnh Đều là bình thường Hạ cực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa gật đầu Đặng giác lời nói xoay chuyển hỏi lại Điện Hạ Ngày đến tột cùng ý muốn như thế nào Hạ cực nhìn về phía hắn Đặng giác nói Lão Phu ngày đó nói Điện Hạ chỉ muốn trở về Đặng ra liền chỉ Điện Hạ là theo Vì vậy Lão Phu hôm nay đến đây Chính là hỏi một chút con đường sau này. Cũng tốt sớm ngày có cách chuẩn bị. Hoàng Huyên vạn tuế hai chương 26. Thế giới này lực lượng định vị đặng tướng quân cảm thấy ta ở bên hồ làm cái gì đặng giác nói. Điện hạ có thể tải tu luyện võ học. tại Tân Dương mới nổi lên thời điểm phun ra nuốt vào thiên địa chi khí hạ cực lắc đầu. Đặng giác lại nói điện hạ đang suy tư như thế nào tiếp nhận Hoàng Cung hoàng thành hạ cực yêu nguyên lắc đầu. Đặng giác lại nói điện hạ tại nghĩ như thế nào giải quyết hiện tại hoàng thành dung chuyển hạ cực vẫn là lắc đầu. Đặng giác nói lão phu không biết còn mời điện hạ chỉ giáo. Hạ cực nói ta đang câu cá. Nói xong hai tay của hắn nâng lên chén trà lại nhấp một ngụm trà. Đặng giác ngạc nhiên nói. Điện hạ rõ ràng không có cần câu. Cũng không có mồi câu. Như thế nào câu cá hạ cực cười nói. Thiên hạ này có một loại quái ngư, ẩm nấp dưới nước, vô phương tìm được, lại an hiểu bắt cá ngư dân cũng tìm không được chúng nó. Đơn giản là chúng nó ẩm dấu cực sâu, thấy mồi liền chạy, chỉ có không mồi, mới có thể mắc câu. Đặng giác mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, lão phu tối dạ, không hiểu điện tự động, hạ cực từ trong ngực lấy ra hổ phù, đem bên trong một nửa đưa dao ra. Sau ba ngày, lão tướng quân chính là xuất lính Hoàng thành quân rời đi Hoàng Đô đi phương Bắc Đại Doanh luyện binh Đặng giác không giải thích được tiếp nhận hổ phù Một mặt mờ mịt, hắn không có ước đoán hiểu rõ Điện Hạ ý tứ Hạ cực uống hớp trà, sau đó nói tránh đi Ta muốn hỏi đặng tướng quân một sự kiện Điện Hạ mới nói Trên đời này lực lượng Ai mạnh ai yếu Có không tham chiếu hoặc là cảnh giới nói đến đặng giác ngẩn người. Điện hạ tại trước đó vài ngày đại chiến bên trong. Rõ ràng đát phô bày ở vào võ giả siêu đỉnh phong lực lượng. Hắn thế mà còn không biết này chút thế là. Hắn sửa sang lại một chút suy nghĩ. Sửa sang chính mình này hơn nửa cuộc đời lấy được tin tức tương quan. Chậm chậm mở miệng. Trên đời này. Nhưng phàm tu hành ngoại công hoặc là nội công. Coi như xong vào võ giả cánh cửa. Lại thêm mấy thứ thôn trang kỹ năng. Cùng với ra ngoài sông sáo. Là có thể xưng là một cái người giang hồ. Nhưng mà. Trừ phi người khác biết ngươi tu hành công pháp gì. Lại tu hành đến thứ mấy trọng. Bằng không không người nào biết ngươi định vị. Lúc này liền cần ngươi trên giang hồ sông ra một phiên trò. Này không chỉ có là xác minh mình học. Cũng là xác nhận chính mình trên giang hồ vị trí. Trên giang hồ thiết trí có thiên bảng, địa bảng, nhân bảng. Nhân bảng bên trên võ giả đều được công nhận giang hồ tinh anh địa bảng thì là nhất lưu cao thủ trên thiên bảng thì là siêu nhất lưu cao thủ. Nếu như ngươi muốn chứng minh thực lực của chính mình, liền nhất định phải đánh bảng. Không vào bảng người có khả năng khiêu chiến nhân bảng. Thắng thì thay thế nhân bảng cường giả 100 vị trí đầu mới có thể khiêu chiến địa bảng nhưng mà yếu địa bảng khiêu chiến thiên bảng. Thiên bảng khiêu chiến thiên bảng lại cần sớm hạ chiến thiếp. Rộng làm báo cho. Sau đó mới có thể đi vào đi. Nhưng ở thiên địa nhân ba bảng phía trên còn có một loại người. Bọn hắn không vào bảng danh sách. Chỉ bởi vì bọn hắn đã đạt đến võ đảo đỉnh phong. Hoặc là thân thể sinh ra siêu phàm chi tư. Ví như bình thường hành tẩu như người thường. Nhưng nếu là thân thể lắc một cái. liền thành ba đầu sáu tay tu la. Thậm chí là năm ngón tay đều kiếm. Tóc trắng thành mãng. Như mỗi một loại này. Tóm lại là không thể tưởng tượng. Hoặc là cùng thiên địa không gian cổng minh ra pháp tướng. Ví như điện hạ màu đen đại phật pháp tướng. Dạng này người vô phương bình phán bọn hắn ai mạnh ai yếu. Nhưng dạng này người trừ phi ẩn thế Bằng không một khi triển lộ ở trước mặt người đời Tất nhiên sẽ có chỗ oanh động Tại làm mấy chuyện lớn về sau Thì sẽ được xưng là truyền kỳ Điện hạ thanh danh nếu là khuyết tán ra bắc địa Như vậy chính là truyền kỳ Hạ cực tinh tế phẩm dưới Chính mình nội công có cổ dương chân khí Ngoại công có 18 chấn ngục sức lực Bất động minh vương thân Thậm chí tinh thần còn có tam thế Phật thiền. Mỗi một dạng đều đã có khả năng sinh ra Pháp tướng. Cái kia mình đã đứng tại đỉnh phong rồi nhưng này cũng không có khiến cho hắn vui vẻ. Mà là hỏi. Tướng quân nhưng biết. Công Pháp nhiều nhất mấy tầng đặng giác nói. Số 9 là số lớn nhất. Hết thầy công Pháp lập ý đều dừng bước tại 9 Cho nên là tầng thứ 9. Hạ cực hỏi. Có không tầng thứ 10 đặng giác. Có lẽ là lão phu lịch duyệt không đủ đi. Nhưng tầng thứ 10 nói đến. Chưa từng nghe thấy. Hạ cực trầm mặt một chút. Sau đó nói. Ngoại trừ võ giả. Lực lượng khác đâu đặng giác uống hớp trà. Thấm giọng một cái. Tiếp tục bắt đầu giảng dạy. Chín tầng siêu phàm ý hóa pháp tướng. Tên thành truyền kỳ. Cách cực hạn của con người liền dừng bước tại này. Lại về sau theo Lão Phu biết, liền là binh đảo huyền trận, pháp khí, giống loài các loại. Trên đời này có chút nắm giữ thần bí huyền trận người. Bọn hắn được xưng là binh thần. Dạng này người nắm giữ lấy mạnh mẽ trận pháp. Bọn hắn có khả năng khiến cho mấy ngàn người. Mấy vạn người. Thậm chí mấy chục vạn người lực lượng hóa mà làm một. Tràm ra kinh khủng nhất kích. Lực lượng như vậy trước mặt. Vô luận là ai đều sẽ diệt vong Nhưng huyền trận hệ thống rất là thần bí, Nắm giữ chi cũng không có nhiều người Lão Phu chẳng qua là trước kia gặp một lần Sau này kinh động như gặp thiên nhân Mong muốn bốn phía tìm kiếm hỏi thăm Lại là tìm kiếm hỏi thăm không cửa Chỉ có thể không giải quyết được gì Đến mức pháp khí Này nghe nói là có đại trí tuệ người mới có thể luyện chế ra tới vật Nhưng phần lớn đều là thượng cổ đại chiến lưu lại Hoặc là tiên tổ truyền thí Còn có cách nói nói là Phật đạo Nho Đại Năng có khả năng luyện chế pháp khí Nhưng Lão Phu cũng chưa gặp qua Những pháp khí này thường thường vượt qua võ đạo phạm trụ Mà có thể trong đối chiến đưa đến nhất cử định càn khôn tác dụng Đến mức sống loài Thất điện hạ hẳn là cũng nhìn thấy Ví như băng xương cử nhân này loại gì thường tồn tại Bọn hắn chỉ muốn lớn lên Là có thể so chăm chỉ khổ tu phần lớn võ giả hiếu thắng Huyết mạch của bọn hắn chống đỡ được nhân loại khổ tu đỉnh cấp công pháp Mà trong truyền thuyết Còn có thật nhiều kỳ gì tồn tại Trong đó có chút tồn tại chỉ cần lớn lên Chính là nhân loại dù như thế nào đều không thể chiến thắng Hạ cực hỏi Như vậy thần binh ma nhận đâu đẳng giác nói. Thần binh ma nhận bên trong ẩm chứa linh trí trồi mầm. Nhưng cơ hồ hết thảy linh trí trồi mầm đều sẽ không thức tỉnh. Chúng nó lại ở thời gian dài rằng giặc bên trong một lần lại một lần chờ đợi tân chủ. Nhưng lại một lần lại một lần phương chủ. Cuối cùng tan biến trong giang hồ. nay chúc thần binh ma nhận có khả năng giao phó người nắm giữ một chút lực lượng. Nhưng tương tự cũng sẽ quấy nhiều người nắm giữ tư duy. Ví như thật đa thức tình. Lão Phu cũng là cũng không biết. Dù sao chưa từng nghe thấy. Nhưng nghĩ đến thì là hóa thành người nắm giữ càng lớn giúp đỡ. Thậm chí khả năng vượt qua pháp khí. Nhưng nếu là người nắm giữ vô phương khống chế. Sợ là cũng sẽ si ngu điên mà chết đi. Hạ cực gật gật đầu. Những tin tức này lúc trước độc tại thâm cung. Chưa bao giờ thu hoạt được. Hôm nay bị dạng này một vị lão tướng quân móc tim móc phổi cáo chi. Cũng xem như với cái thế giới này có nhận biết. Đồng thời cũng đối lực lượng của mình định vị có nhận biết. Cứ việc biết mình lực lượng tại cấp độ này bên trong đã là đỉnh phong. Nhưng lại không cách nào bắt đầu vui vẻ. Vẫn là chưa đủ có lẽ thậm chí chưa từng nhìn trộm đến cái thế giới này chân chính một góc của băng sơn hắn không chỉ không có có đắc ý, thậm chí sinh ra cảnh giác. sau đó hai người lại rảnh dối trò chuyện trong chốc lát. đặng giác liền lựa chọn cáo lui, trở lại phủ để về sau. đặng giác nhường trưởng tử đặng công Cửu đi binh doanh chỉnh đốn binh sĩ, chính mình trong sân đi qua đi lại, trong đầu quanh quẩn thất điện hạ nói lời, lại không cách nào phỏng đoán rõ ràng ý tứ. đột nhiên Hắn thấy một thiếu nữ áo tím đang ở khu lên đao Đao phong hiền hách Chảm bổ ở giữa đã có không ít lực đảo Tại đao tại kết thúc về sau Sẽ còn phát ra tiếng rung Rõ ràng cũng đã tu luyện ra nổi lực Thiếu nữ áo tím thấy đặng giác dừng lại luyện tập chạy tới thân thiết quát lên Ra ra Đặng giác nhìn xem thiếu nữ thủy linh con mắt Trực tiếp đem đáy lòng nghi hoặc hỏi ra Không thiền Ngươi cũng đã biết trên đời này có cái gì quái ngư. Thấy mồi liền chạy. Không mồi mới có thể mắc câu này áo tím thiếu nữ xinh đẹp chính là đặng giác tôn nữ đặng không thiền. Bây giờ vừa mới 16. Nàng nghe được ra ra hỏi ra này loại vấn đề kỳ quái. Không khỏi sườn sốt một chút. Mờ mịt lắc đầu. Đặng giác nhìn không được bật cười. Điện hạ dù sao 17 tuổi. Như thế thiên cơ. Không thiền mới 16 làm sao có thể biết được thế là không hỏi nữa nàng. Mà là nói thẳng. Sau 3 ngày. Ta cùng phổ thân ngươi liền muốn đi phương Bắc Đại Doanh luyện binh. Ngươi trong nhà chớ có gây chuyện thị phi. Nhớ kỹ cần luyện ta đặng ra đao pháp cùng tâm pháp. Vâng, thiền nhi biết. Thiếu nữ áo tím vừa nói vừa chạy ra đi luyện tập. Đặng giác nhìn xem bóng lưng của nàng. Lại suy tư trong chốc lát chợt linh quang lói lên, đáy lòng ước chừng là tìm được đáp án. Thiên hạ này có một loại quái ngư ẩn nấp dưới nước, vô phương tìm được, lại an hiểu bắt cá ngư dân cũng tìm không được chúng nó. đơn giản là chúng nó ẩn giấu cực sâu. thấy mồi liền chạy, đặng rác lầm bầm. điện hạ chẳng lẽ là cảm thấy hoàng đô giấu rất nhiều ẩn hình kẻ địch? Mà những địch nhân này sắp mang đến đại Loạn trước đó sử tử cái kia gần bách tướng sĩ liền là những người này ở đây dở trò. Nhưng Điện Hạ lại không biết những người này đến tột cùng là ai có lực không chỗ dùng. Hắn đi qua đi lại. Tự nhủ. Cho nên Điện Hạ mới nói chỉ có không bồi. Mới có thể mắc câu. Điện Hạ để cho mình xuất lính quân đội rời đi hoàng đô. Chính là vì có thể mau sớm dẫn xuất những người kia. Sau đó một mẻ hốt gọn chỉ bất quá điện hạ vì sao muốn gấp gáp như vậy giữ lại lão phu tại hoàng đô ổn định thế cuộc không phải tốt nhất chỉ cần lão phu tại Liền là có chút tôm kép nhãi nhép cũng cần ước lượng đo một cách lão phu trong tay nắm hơn hai vạn tinh binh. Như thế lại không hợp lý. Đặng giác suy tư trong chốc lát đột nhiên mơ hồ có chút hiểu rõ điện hạ. Xem sợ là cực xa. Toàn tính sợ là cực lớn. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong Hắn mong muốn tải chính thức ngoại địch đi vào trước nắm hoàng thành ẩn dấu kẻ địch toàn bộ làm sạch Như vậy Cái này ngoại địch là ai đặng giác trong đầu bản năng liền lóe ra thiên tử hai chữ Hắn hô hấp đột nhiên rồn rập Hoàng huyên vạn tuệ không hai chương 27 Tràn ngập xương mù thế giới hạ cực tính tỏa tại hoa thanh hồ một bên Suy tư đặng giác đối với cái thế giới này lực lượng miêu tả Đặng giác miêu tả chưa hẳn hoàn toàn chuẩn xác. Hắn chẳng qua là một cái chinh chiến cả đời lão tướng quân. Rất nhiều chuyện chưa hẳn gặp qua. Hắn giống như đứng tại một phương hắc ám mê vụ trên lục địa. Mà đặng giác bất quá là đem này sương mù hướng về chung quanh khuyết tán chút. Chỉ thế thôi. Hắn tại đây mạnh có thể thấy được trong sương mù. Xác thực đã có khả năng xưng là vô địch. Mặc dù không phải vô địch. Cũng ít nhất là đỉnh phong nhất người. Nhưng xương mù bên ngoài đâu đại thương lại trước. Có biết lịch sử liền có thể ngược dòng tìm hiểu đến ba ngàn năm. Ba ngàn năm trước được xưng là thượng cổ chi mạc. Tại đây cuối. Cùng nghe nói là bảo phát một hồi chưa từng có đại chiến. Đồng thời rất nhiều chuyện thần thoại xưa cũng là vào lúc đó lưu truyền tới nay. Những cái kia trong chuyện thần thoại xưa. Có thể là có không ít liên quan tới trường Hà Trưng nấu. Vỏ quả đất di chuyển. Nhật Nguyệt tan biến loại hình khoa trương miêu tả. Mà cả cổ đến tổt cùng kéo dài bao lâu càng là không người nào biết. Trừ cách đó ra. Đặng giác nói tới binh đảo huyền trận. Thượng cổ pháp khí. Kỳ gì giống loài. Cũng là không thể coi thường tồn tại. Đến mức cảnh giới lực lượng. Xác thực đơn giản có khả năng. Chưa từng tu ra pháp tướng. Chưa từng có siêu phạm chi tư. liền đều là giang hồ. Mà tu ra pháp tướng. Chính là bước vào chuyện kỳ chi môn. Hắn hơi hơi ngửa ra sau lấy, suy tư. Ta chỗ có thể thu được kỹ năng châu màu sắc chỉ có trắng. Lục. Lam. Tử. Kim này 5 loại. Mà màu đỏ kỹ năng châu. Thì cần muốn đồng thời thu hoạt được mấy thứ đặc thù màu vàng kim kỹ năng châu mới có thể có đến. Mà ta bây giờ có được chỉ một hồng sắc ký năng tam thế thiện Phật cũng xác thực mang đến cho ta không ít chỗ tốt. Chỗ tốt này mặc dù cũng không trực tiếp. Nhưng tác dụng lại rất đặc thù. Ví như có khả năng đem rất nhiều công pháp tiến hành dung hợp. Ví như có khả năng dùng tam Phật lực lượng chế pháp khí. Ví như có khả năng hình thành tinh thần hàng rào uy áp Mà có thể hình thành pháp tướng sợ là cần màu vàng kim ký năng châu trở lên mới được Hoặc là màu tím ký năng châu tu luyện tới tầng thứ 9 Công pháp lập ý 9 tầng là cực hạn Nhưng cực hạn về sau đâu Liệu sẽ có khả năng đạt được tầng thứ 10 tầng thứ 10 lại không đảm Đối ta mà nói trọng yếu nhất chính là vận dụng tốt ưu thế của mình Cũng chính là bàn tay vàng. Thông qua cách này ưu thế không ngừng mà để cho mình mạnh lên mới là. Nhưng ta lật xem rất nhiều chân tàng sách. Lấy được lại phần lớn là màu trắng. Màu xanh lá ký năng châu. Này chút ký năng châm hoa phí 100 viên. Lại dùng lớn tinh thần khổ tâm dung hợp. Mới có thể miễn cưỡng đạt được một khỏa màu tím nhạt ký năng châu. Đây cũng là màu tím bên trong kém nhất một loại kia. Như vậy, như thế nào mới có thể đạt được màu vàng kim ký năng châu đâu chỗ nào mới có chất chứa vô thường chiết nghĩ. Đã từng tạo thành khá lớn ảnh hưởng cổ đại thư tịch đâu. Hạ cực vuốt vuốt mi tấm. Ta trước hết để cho thị vệ đem quyền quý sách di chuyển tới Hoàng cung. Sau đó chờ sự kiện lần này xử lý tốt. Lại đi chung quanh Phật tự nhìn một chút. Rời đi chỗ khác suy nghĩ. Hắn tò mò lấy ra đại tổng quản còn sót lại tám trăm tử sĩ lệnh bài. Đây là một khối huyền thiết bài. Ngoại trừ tính chất trầm trọng. Vào tay băng lãnh. Khắc vẽ cẩn thận. Cũng không có chỗ đặc thù. Nhưng mà. Này nho nhỏ lệnh bài lại có thể đủ khu đồng tám trăm tử sĩ. Thậm chí để bọn hắn chỉ nhận lệnh bài mà không nhận người. Hạ cực dùng một tia tinh thần thăm dò vào trong đó. Quả nhiên đã nhận ra bên trong dị dạng Nói một cách khác Đây cũng là pháp khí Ôm thí nghiệm mục đích Hắn trực tiếp kêu lên hai tên hoàng gia tử sĩ tới Hai vị này tử sĩ từ bên ngoài nhìn vào Cùng bình thường thị vệ không có khác nhau Trong mắt cũng có sáng bóng Nói chuyện cũng có điều trị Thân phận cũng đều có thể tra Cũng không là cái gì lăng không nhảy ra người Bọn hắn làm việc ngoại trừ ngoan lệ một chút, cũng đều như thường. Nhưng hỏi có quan hệ lệnh bài chuyện thời điểm. Hai vị này tử sĩ đều chỉ biết nói cầm lệnh bài người tức là ngô chủ. Lại đem lệnh bài cầm ở trong tay thoáng qua, hai vị tử sĩ liền đều quỳ xuống, gặp qua chủ nhân. Hạ cực tay cầm lệnh bài, chợt nhìn về phía một người nói, nhảy đến trong hồ đi. Cái kia tử sĩ nửa điểm lưỡng lự đều không có, quay người liền sông về hoa thanh hồ, thả người nhảy vào. Hạ cực lại nhìn về phía một người khác, dùng đao bản thân kết thúc. Cái kia tử sĩ cũng là không có chút nào lưỡng lự. Tay trái ngón tay búng một cái. Đao liền ra vỏ. Tay phải cấp tốc nắm lên. Không có hơi dừng lại một chút hướng trên cổ xóa đi. Mắt thấy này đao liền muốn cắt đứt cổ. Hạ cực nói thẳng. Ngừng một chữ đáp ra. Cái kia tử sĩ đao liền dừng lại. Nhưng trên cổ yêu nguyên dừng lại một đảo vết máu. Mặc dù không có cắt đứt yết hầu. Nhưng cũng đang chảy máu. Rõ ràng hắn là thật muốn tuân theo mệnh lệnh tử sát. Hạ cực nhìn xem ăn mặc giáp nhẹ trong hồ phịch tử sĩ. Ngươi lên đây đi. Còn có ngươi. Mang bó một chút vết thương. Tiếp tục giữ vững hoàng cung. Hai người cùng nhau nói, vâng chủ nhân đi xuống đi. Vâng hai tên tử sĩ sau khi rời đi. Hạ cực vuốt vuốt lệnh bài này. lẩm bẩm nói. Xem ra hoàng gia cũng là có chút pháp khí. Chỉ bất quá bực này pháp khí cũng không đủ chống cử băng xương cử nhân. Thiên tử rút lui. Kỳ thật cũng không phải là bởi vì đại thương yếu tại ruột phượng. Mà là bởi vì đại thương đĩa trải quá lớn. Mà vượt phượng, phượng công phá phong lang quan tốc độ quá nhanh, tới gần hoàng đô tốc độ quá nhanh, cho nên thiên tử mới khẩn cấp bỏ thành. Thật muốn bàn về đến, đại thương kỳ nhân dị sĩ rất nhiều. Tại giá ẩn sĩ bên trong không biết nhiều ít cường giả, vượt phượng, phượng cuối cùng không phải là đối thủ. Nói đến pháp khí, hạ cực bỗng nhiên nghĩ đến chính mình dùng như lai thiền tuyên khắc tràng hạt Đáy lòng của hắn bỗng nhiên ló lên nhất niệm. Phật nói giải thoát, nhưng chế tác pháp khí lại là chói buộc tác dụng. Như vậy chói buộc đến tột cùng là cái gì nếu là tìm hiểu điểm này? Có hay không tại đối mặt mặt khác Phật ra pháp khí lúc, đều có thể tiến hành nhất định phòng ngự ôm thử một lần ý nghĩ. Hắn trực tiếp lấy ra 33 tràng hạt. Tinh thần tập trung ở pháp khí này lên. Sau đó nhất niệm dùng ra. Trang hạt lại biến mất thành trong lòng bàn tay hắn một điểm ánh vàng. Hạ cực tay cầm nhất chuyển. Trực tiếp đập hướng mình. Cái kia ánh vàng trong nháy mắt bành trướng. Biến lớn. Hóa thành một cái màu vàng kim vạn. Triệt để đánh vào chính hắn thân thể. Màu vàng kim vạn biến mất tại hắn dưới da thịt tạo thành từng đầu buộc chặt kim quang. Khiến cho hắn vô phương đồng đẩy. Hạ cực không nữa khống chế chính mình, mặc cho trong đầu sinh ra một chút tà niệm. Theo này chút tà niệm sinh ra, cái kia kim quang buộc chặt quả thật là càng mạnh mẽ hơn. Tà niệm càng là sao động, này buộc chặt lực lượng thì càng mạnh mẽ. Sau một khắc, hạ cực quanh thân tản mát ra minh mông thiền ý. Tiến nhập huyền diệu khó giải thích trạng thái. Trong đầu tà niệm cũng tức khắc biến mất. Hết thầy có lưu đều là không còn, hết thầy tà niệm đều không phải tà niệm, hết thầy chấp nhất đều không phải chấp nhất. Không tướng tức là sắc, sắc giống cũng là không, hết thầy đầy hứa hẹn chấp, hết thầy đều không phải chấp. Hắn lòng có cảm giác. Niệm xong nhất đoạn bóc tử. Sau đó mỉm cười đi lên phía trước ra một bước. Cái kia buộc chặt lực lượng vậy mà nhanh chóng tan biến. Kim Quang càng ngày càng tùng. Đợi cho hắn đi ra ba bước. Hắn dưới da thịt màu vàng kim đất lộ ra lỗ chân lông. Một lần nữa ngưng tụ thành một chối tràng hạt. Ba một tiếng rơi dưới tàng cây. Hạ cực nhặt lên tràng hạt bỏ vào trong ngực. Chói nghiệp không phải chói người. Không nghề nghiệp tự giải mở. Này dùng chất chứa thiền tông Phật ý pháp khí. Thật đúng là đối ứng Phật môn chiết nghĩ. Gạt ra tạp niệm. Hạ cực quyết định gia tăng này 33 tràng hạt số lượng. Rõ ràng càng hạt số lượng càng nhiều. Hiệu quả liền sẽ càng mạnh. Lá bài tẩy của mình cũng sẽ càng lớn. Trên đời này tuyệt đại bộ phận người có lẽ chỉ có thể thông qua truyền thừa thu hoạch được pháp khí. Nhưng hắn lại có thể tự mình đồng thủ chế tác. Nếu công pháp cực hạn trước mắt xem ra chỉ có 9 tầng. Như vậy ngoại trừ tìm kiếm sách. Hắn còn có khả năng thông qua loại phương thức này nhường lá bài tẩy của mình kho đạt được mở rộng. Trong hộp gỗ nở rộ lấy vừa mới khoét ra 75 viên một châu. Hắn lấy ra một khỏa. Ngón tay hư điểm tại một châu mặt ngoài. Như Lai Thiện Tâm giao cảm chút xuống tại một châu bên trên. Giao phó nó pháp lực. Khiến cho một mặt từ hãm Kim tương đi khắp. Uyển giống như kim long. Mãi đến tạo thành một cái màu vàng kim vạn. Đề chỉ. Đem chàng hạt để vào hộp gỗ. Lại lấy ra một khỏa. Gió sớm ấm dần chút, hắn chưa phát giác ở giữa đã khắc vẽ tam thập viên mà tích xúc cảm giác mệt mỏi cũng trồi lên. Hạ cực nắm chàng hạt một lần nữa sâu chuỗi. Hóa thành 63 viên. Bỏ vào trong ngực sau mới hít một hơi thật sâu. ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Mặt hồ thổi tới gió mát. Mà trong gió hốn tạp hốn tạp lấy kêu rên kêu thảm gầm thép. Những âm thanh này bị gió thổi đến nơi đây lúc đều đã phai nhạt. Cung nổi là thiên đường, ngoài cung lại là địa ngục. Hạ cực đứng dậy nhìn về phía nơi xa. Lúc này Hoàng Thành đang đứng ở sau chiến tranh đại hỗn loạn bên trong. Số lớn cư dân trôi giặt khắp nơi. Đại lượng chết đi. Số lớn dân chạy nạn tràn vào tạo thành tất cả những thứ này. Nghĩ giải quyết vấn đề này cũng rất đơn giản. Chỉ cần cởi mở Hoàng Thành kho lúa. Là có thể khiến cách này dân chạy nạn ăn no nê 7 ngày thời gian. Nhưng 7 ngày sau đó vấn đề sẽ còn tiếp tục. Thậm chí bộc phát ra càng dung chuyển lớn. Hạ cực phân phó một thoáng thì vệ. Thay đổi thường phục mang theo hai cách tử sĩ. liền trực tiếp hướng ngoài cung đi. Hai ngày trước hạ tiểu tô mở kho lúa. Tại thành bên trong bố trí rất nhiều phố bán cháo điểm. Đang ở cứu tế dân chạy nạn. Hắn mau mau đến xem. Dù sao cái kia ẩn hình đám địch nhân không có lý do không lợi dụng lúc này loạn cuộc tới gây chuyện thị phi. Hoàng huyên vạn tuế không hai chương 28. Hận thiện áp không báo hoàng đô đầu đường. Đã không có phồn hoa bộ dáng Chiến tranh làm cho cả nơi đây biến thành địa ngục. Mấy trăm vạn tây tới dân chạy nạn. Càng ngày càng nhiều dân chạy nạn. Trôi dạt khắp nơi dân chạy nạn. Đói khát vô y dân chạy nạn Tuyết lớn Đi qua đầu cầu có thể thấy dưới cầu vừa mới chết cóng thi cốt Sơ ngọ Lại không tiểu thương tiểu thương gào to ồn ảo âm thanh Chỉ hoàn toàn trầm mặt là thấp giọng kêu xin Hạ tiểu tô mở hoàng cung kho lúa Mặt vào bình thường cung nữ y phục Đẩy cháo xe đi qua đường đi lúc Nàng sơ cánh tay lên rồi mắt một cái Sau đó lại khe khẽ thở dài Đợi cho cháu xe kết thúc Rất nhiều dân chạy nạn như ông vỡ tổ dân lên Thì về vội vàng đi duy trì trật tự Khô to lấy xếp hàng Xếp hàng đến Mỗi người đều có Nhận Chiến tranh tàn hại đám người thế là phờ phạt mà xếp hàng ngũ Cô nương Có thể hay không cho ta nhiều múc một bát Trong nhà của ta còn có cách năm tuổi lớn nữ hài Là tôn nữ của ta Cha nàng mẹ đều đã chết Nàng cũng sinh bệnh nặng u v q W m Hạ tiểu tô cũng không nhiều lời trực tiếp cho trước mặt một cái lão ẩu đừng hai bát cháo Tạ ơn cô nương Lão ẩu sau khi đi Lại là một người nam tử xíp lên trên trước Người kia xuất ra bát Tội nghiệp vô cùng nói Cô nương Ta hôm qua ăn bờ sông thổ mới no rồi bụng Hiện tại đã sắp không được Có thể cho thêm ta thỉnh một chút sao u Vinh Quy. Quy Mơ Hạ tiểu tô lại là đường lớn nhất bát đưa cho hắn Nam tử sau khi đi Lại là cách ăn mặc sách dưới nữ nhân Nắm hai đứa bé tay đáng thương ngẩng đầu nhìn nàng Hạ tiểu tô nhìn xem thần sắc của các nàng Trong lòng cảm thấy khó chịu Mà mũi nhìn không được chua chua Nhưng cuối cùng không khóc ra tới mà là đi vì bọn nàng múc cháo. Sau đó gạt ra một vệt nụ cười un nhu. Mỗi ngày đều có. Ngày mai, ngày mai lại đến. Tạ ơn cô nương. Hạ tiểu tô nhìn xem sám mịt mờ hàng dài. Đột nhiên hai mắt liền đỏ lên. Một cái khác cung nữ gặp nàng dạng này, vội vàng tới thay thế nàng. Sau đó nhỏ giọng nói: Công chúa, ngài đi nghỉ trước một thoáng. Hạ tiểu tô lắc đầu. Nàng kiên trì nắm lấy nồi muỗng vì bách tính tản ra cháo. Thấy cháo không đủ. Cũng không nói hôm nay cháo liền nhiều như vậy. Ngày mai lại đến đi. Mà là một bên an ủi dân chạy nạn. Một bên nhường cung nữ trở về lại đi nấu cháo. Đói khát không có kết quả bụng. Tật bệnh không người y. Trôi dạt khắp nơi không chỗ có thể ở. Đột tử đầu đường không người hỏi thăm. Hoàng nữ quay người lại, nhìn không được nhấp tay áo lại lau nước mắt. Đêm đó, trong cùng, huyên mỗi hai người ngồi đối diện tại bàn dài trước, trên bàn cũng chỉ trưng bày đơn giản cháo. Hạ cực hỏi, ban ngày ngươi vì cái gì khóc hạ tiểu tô, ta thương hại bọn hắn. Nàng để đũa xuống, chỉ có tài huyên trường trước mặt, mới có thể không chút kiêng kỳ toát ra cảm xúc. Hai mắt đỏ lên, hai tay che mặt. Nói khẽ Chiến tranh phá hủy bọn hắn hết thầy Thân nhân ly tán Sinh ly tử biệt Ta đi tại Hoàng Đô đầu đường Có thể thấy rất nhiều thi thể xương khô Có thể nghe được rất nhiều người tại thống khổ nghẹn ngào Cho dù là tiếng gió thổi cũng rất giống vô số oán linh đang khóc Ta thương hại bọn hắn Ta cảm thấy bọn hắn rõ ràng không có phạm cái gì sai Rõ ràng riêng phần mình ở quê hương vất vả làm việc Cần cù chăm chỉ cài cấy Vì cái gì? Vì cái gì bọn hắn phải bị đối xử như vậy hạ cực nói Đây là mệnh Mệnh Hoàng nữ dơ lên đũa Sưởng sốt thật lâu Nàng muốn nói gì Nhưng cuối cùng thật sâu thở dài Mà rủ xuống đầu Nếu không phải huyên trưởng Nàng đã bị mang đến Nam Phương Chờ lấy đầu xuân gả đi đột quyết Nếu không phải huyên trưởng Nàng đã tại đầu tường rút ra dao găm đâm vào trái tim Đây là số mệnh Nàng không có tư cách đến hỏi vì cái gì Bởi vì nàng cũng bị mệnh trấn áp Cho nên Hạ tiểu tu tầng tầng thở dài Nhưng ngẩng đầu một cái Lại thấy huyên trưởng đang cười Hạ cực sờ lấy đầu của nàng nói cho nàng thiện hữu thiện báo Áp hữu áp báo Người thiện lương như vậy Nhất định nhất định sẽ tốt số Hạ tiểu tô rũ cuối đầu nói. Thật sao hạ cực cười nói. Bằng không. Ngươi có thể đụng tới ta người ca ca này hạ tiểu tô nín khóc mỉm cười. Nàng trọng trọng gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thái tử. Tam hoàng tử. Ngũ hoàng tử tổng lại cũng không bằng ngươi một sợi tóc. Hạ cực gấp vội khoát tay đừng. Hạ tiểu tô rất có tự mình hiểu lấy. Biểu môi nói Ngươi lại muốn nói ta độc nai Ta chỗ nào độc rồi hạ cực Tranh thủ thời gian khoa khoa tam hoàng tử Ngươi xem này tam hoàng tử dịu dàng phi đâu Mẹ hiền con hiếu Hạ tiểu tô hư mắt thấy hắn Nói thật đi Ta thật cảm thấy tam hoàng tử phong độ nhẹ nhàng Đàm tiếu có hồng nho Qua lại không bạc đinh Mạnh vì gạo Bảo vì tiền Đạt được không ít đại nho tán thưởng. Mà huyển phi đâu cũng rất có khí chàng, So hoàng hậu đều mạnh. Hạ cực vẻ mặt chân thành, nghiêm túc nói câu tạ ơn. Hạ cực mở ra hộp gỗ, lấy ra trong hộp gỗ một châu tiếp tục tuyên khắc thành tích chứa lực lượng tinh thần chàng hạ. Nơi này là hoa thanh hồ. Gió đêm băng lãnh. Nước hồ u khắc Trời băng đất tuyết bên trong. Hết thầy tạp niệm đều không vào được hắn trái tim. Hắn tinh thần chuyên chú trên ngón tay bên trên. Khắc vẽ ra một khỏa một khỏa màu vàng kim chứ vạn tràng hạt. Mỗi một viên đều là lá bài tẩy của hắn. Lại khắc mười khỏa. Hắn vuốt vuốt cái chán. Hơi mệt chút. Hắn thở phào một cái. Ngủ thẳng tới buổi sáng. Sau đó lấy ra còn lại tràng hạt. Thừa dịp sáng sớm trạng thái tốt đẹp. Một mạch mà thành toàn bộ hoàn thành Sau đó xuyên thành 108 nghiệp chứng tràng hạt 108 đại biểu cho chúng sinh chi phiền não đủ loại Mà phiền não có thể sinh đủ loại ác nghiệp Tràng hạt lúc Tâm cảnh thanh thản Tự nhiên có thể xem ngũ vẩn chi nháy mắt sinh diệt Tư ảo không thật Từ đó chạy không tâm cảnh Đương nhiên chủ yếu nhất là tràng hạt số lượng nhiều Pháp khí liền sẽ càng mạnh Làm xong này chút. Hắn thấy trong bụng có chút đói khát. Nhìn một chút ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào tuyết đã ngừng. Mặt trời đã ra. Là giờ ngọ, Hắn đơn giản dùng bữa ăn. Vừa ra cửa liền thấy một người thì vệ vội vã từ đằng xa đi tới. Nửa quỳ tại mà nói. Khởi bẩm điện hạ. Đầu đường phố bán cháo không ít người tại tổ chúng gây rối, Hiện tại càng ngày càng hỗn loạn. Lưu động binh lính đát vô phương ngăn cản Gây dối cửa công chúa có thể từng xảy ra chuyện không có Nhưng tình huống khẩn cấp Biết Hạ cực triệu tập 100 tử sĩ cùng Mai Công Công Sau đó liền ra hoàng cung Đầu đường vô cùng hỗn loạn Xa xa liền có thể nghe được rất nhiều dân chạy nạn tại tức miệng mắng to Mọi người đến xem Đây chính là cửa hoàng nữ Hạ Tiểu Tô Trong hoàng cung mế lương trồng chất như núi Chỉ cần thoáng thả ra chín châu mất sợi lông Liền có thể nhường tất cả mọi người ăn no Nhường thành bên trong lại không có một cách nào chết đói người không sai Người trong hoàng cung ăn thịt cá Chúng ta đây Không có chỗ ở cố định Cùng thân nhân sinh ly tử biệt có yếu ớt thanh âm nói Có thể là Ta xem hoàng nữ một nói rằng hết sức ôn nhu Đối với chúng ta cũng rất tốt Nàng đây là tại thu mua lòng người nếu là hoàng thượng còn tại đô thành Há có thể nhấn thấy chúng ta như thế nhiều tai nạn ai chớ có bị ly thi lời nhỏ lừa Được người ta một điểm bố thí còn mang ơn hạ tiểu tô đứng tại phố bán cháo một bên Bị thị về bảo hộ lấy Nàng cũng là cũng không có nói rõ lý do Bởi vì nàng cũng không ngốc Biết những người này rất có thể là bị người chỉ điểm Người có thể cùng bất luận cái gì người giảng đạo lý Nhưng ngươi vĩnh viễn không cách nào thuyết phục một cách một lòng quấy rối người. Ngươi mỗi một lần nói rõ lý do. Mỗi một lần thống khổ đều sẽ chỉ làm bọn hắn dương dương đắc ý. Cho nên, nàng vẻ mặt có chút àm đảm. Ngược lại là cung nữ đang lớn tiếng nói xong không phải như vậy. Trong cung cũng không có nhiều lương thực. Đây chính là mọi người đồng tâm hiệp lực. Cùng chung cửa ai khó thời điểm. Lừa đảo hoàng gia làm sao có thể không có nhiều lương thực ngày ngày thịt cá Chỉ cần thả ra một điểm lương thực Liền có thể cứu chúng ta Liền sẽ không có một người chết rồi Vì cái gì phải đối với chúng ta như vậy lừa đảo đúng Nói không sai mở kho phát thóc đám người này vung tay vơ Mà không ít không rõ chân tướng dân chạy nạn cũng bị kéo theo lấy đi theo đằng sau ồn ảo Thậm chí trong đám người có tảng đá hướng phía trước ném đập tới Công chúa cẩn thận có cung nữ vội vàng đi cản Nhưng càng ngày càng nhiều tảng đá. Nắm bùn hướng phía trước ném đi. Mà còn lại nồi cháo cũng bị một hống mà đến cướp sạch. Tảng đá xa xa ném đi. Tiếng mắng chửi cũng tài tiếp tục. Hạ cực đứng ở dưới mái hiên lặng lặng nhìn xem ánh mắt bên trong lói lên một vệt tàn khốc. Một bên mai công công nói khẽ. Điện hạ. Lúc này không nên sát lục. Chỉ cần xua đổi cầm đầu mấy người là có thể Hiện tại dân tâm dung chuyển Nếu là giết một người Giống như tại trong trào dầu bỏ ra một đốm lửa Hậu quả khó mà lường được Hạ cực nhìn hắn một cái Ngươi là đang dạy ta làm việc sao mai công công vội vàng nói Lão ngô không dám Hạ cực nhìn phía xa Cở hoàng nữ đang bất an cúi đầu Một đôi mắt đã khóc xưng thành quả đào Mấy ngày nay nàng đã không biết lặng lẽ chảy nhiều ít nước mắt, mà kêu gào tiếng nhục mạ tiếng liên tiếp. Mỗi một tiếng đều như đao nhọn cắm ở nàng đáy lòng. Thiện hữu thiện báo, áp hữu áp báo. Hoàng mũi làm người lương thiện, làm khó khăn rơi lệ thúc thiết. Lặng lẽ ra vẻ cung nữ tán cháo. Mảy may không vì tên. Nhưng có người lại dùng cái này tới viết văn chương. Đây là gì báo hận hận mệnh số bất công hận thiện áp không báo là ta quá nhân từ Hạ cực nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Hắn gấp hai mắt nhắm lại. Quanh thân khí chất trở nên càng thêm hắc ám. Lúc trước vậy còn có một vệt ánh sáng. Cũng vào lúc này hoàn toàn biến mất. Ba đát một khối đá xuyên qua đám người. Tầng tầng đập nện tại hạ tiểu tô trên mở vai. Để cho nàng phát ra một tiếng kêu đau. Hạ cực mở mắt ra. Nhất niệm thành Phật nhất niệm thành ma. Lúc này hắn chỉ muốn cười lớn. Nguyên lai bị giam lỏng hai năm. Nhận hết chèn ớp. Đáy lòng của hắn lại vẫn cất buồn cười tử bi. Hắn nhìn về phía nơi xa. Dùng nhất bình tĩnh giọng nói câu đều giết Hoàng huyên vạn tuế không hai chương hai mươi chín. Thần tăng mai công công ngạc nhiên nói. Điện hạ không thể cách này. Này sẽ khiến đại loạn. Dân tâm Hạ cực vẻ mặt giật giật Nhưng chỉ trước mắt lại mỉm cười nói Ngươi lại dạy ta mai công công giật mình Vội vàng quỳ xuống Luôn miệng nói Lão nô không dám Lão nô không dám Mà bởi vì lệnh bài nguyên nhân Mặt khác một trăm tử sĩ không có chút nào do sự thi hành nhiệm vụ Mặt không thay đổi rút đao Sau đó đi ra ngoài Hạ cực lại bổ túc một câu Dẫn đầu bắt sống Sau đó lăng trì xử tử Một ngàn đao Một thoáng đều không cho thiếu Thiếu đi chính mình bổ sung Các tử sĩ trong mắt lói lên Một vệt sát khí Vâng chủ nhân Động tính bên này rất nhanh đưa tới bảo dân chú ý Bọn hắn còn không biết Tai vạ đến nơi Như thế tình huống Chỉ cần hơi có chút thủ đoạn người đều biết Tuyệt không thể giết Nếu không sẽ dân tâm mất hết Lửa cháy đổ thêm dầu Thế là Trong đám người lại vang lên thanh âm âm dương quái khí Điện hạ đến Phật tổ phù hộ Cứu vứt hoàng đô Hiện tại điện hạ cũng không thể vứt bỏ dân chúng trong thành tại Hắn lời còn chưa dứt, Đã có tử sĩ chạy tới Bóp hắn hai gò má Mắt được đầu lưới trực tiếp cắt Dù sao chủ nhân nói Muốn một ngàn đao Đây mới là đao thứ nhất Bực này tình hình nhường tất cả mọi người ngẩn người. Thế là lại có chút người cất giấu thân thể. Tránh trong đám người hô hào điện hạ điên rồi. Thế mà tàn giết chúng ta dân chúng vô tội. Hạ cực nhập ma, hắn căn bản không nắm sinh mạng của chúng ta để vào mắt. Hạ cực tàn bạo bất nhân, hắn hiện tại đã không được Phật tổ phù hộ. liền là hắn. liền là hắn không chịu mở kho phát thóc. Không chịu cứu tế chúng ta này chút người nói chuyện vô luận lại thế nào tránh Cũng rất nhanh bị các tử sĩ nắm chặt ra tới Trước cắt đầu lưới điểm định thân huyệt đảo Lại chống không á huyệt không có điểm Sau đó ếp đến cách đó không xa đầu tàu bắt đầu từng đao lăng trì sử tử Dân chạy nạn bên trong cũng có thật nghĩ lấy bảo động Đục nước béo có đến chút chỗ tốt Nhưng ở đại thương thất hoàng tử quét nhìn dưới Vậy mà không một người dám lại động Phía sau hắn đầu cầu truyền đến hối hận mà thống khổ kêu xin Gào người trong lòng run sợ Theo người gây chuyện chỉ cảm thấy sợ vỡ mật lạnh Vội vàng đều tán đi Hoàng nữ khoanh tay đi đến hạ cực bên người Nàng một đôi mắt đã khóc thành quả đào Hạ cực sờ lên nàng tế nguyễn tóc dài Lại dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt của nàng Hạ tiểu tô ngập ngừng nói ca ca thật xin lỗi Là ta cho ngươi rước lấy phiền phức. Hạ cực lộ ra nụ cười ấm áp. Sai không phải ngươi. Chẳng qua là lần sau đừng chính mình tới. Nhường cung nữ bố trí phố bán cháo. Ngươi ở lại trong cung xem nhiều sách đi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người nói chuyện thời điểm. Tử hình đầu tàu hướng đi bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Hạ cực vẻ mặt lạnh lẽo. Vỗ vỗ hoàng nữ vai đi theo ta Hạ tiểu tô theo sát huyên trưởng bước chân Mấy tên thì về cũng không dám đi theo Chẳng qua là ở một bên dọn dẹp cuộc diện dối rắm Hạ tiểu tô nhìn lướt qua trên đường đám người Kỳ thật đại bộ phận dân chạy nạn cũng không có đi theo hồn ảo Lúc này thoạt nhìn muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao Không biết làm sao đứng ở một bên Thế là nàng lòng mền nhún Lại vô. Chẳng vãng tối lại đến. Còn có cháu. Lần này cũng là không có người nói giả nhân giả nghĩa loại hình lời nói. Rất nhiều dân chạy nạn nhìn không được đều dơ lên mắt. Trong con ngươi ảm đảm bị nhen lửa. Lộ ra mấy phần vui vẻ. Thậm chí còn có hài tử đối hạ tiểu tô lộ ra nụ cười. Chỉ bất quá thấy hạ cực. Lại lại sợ cuối đầu. Hai người đi qua đầu đường, vòng qua chỗ sẽ liền ngừng lại. Hạ Cực nhìn xem cầu nối bên trên đánh nhau, rất nhiều tử sĩ đang bao quanh một cái tăng nhân. Các tử sĩ ra tay không không cách thức, đao đao ngoan lệ. Nhưng này tăng nhân chẳng qua là hời hợt liền tan ra từng đảo công kích. Thiện trưởng châm ngoài ở giữa. Các tử sĩ dồn dập rơi xuống nước. Cái kia tăng nhân nhìn xung quanh những cái kia vẫn còn đang thực hiện cực hình tử sĩ. Đột nhiên cất giọng niệm tụng một câu A-di-đà-phật. Thanh âm rơi đối với người khác trong tai chỉ cảm thấy như thường. Nhưng rất nhiều tử sĩ chợt lộ ra vẻ thống khổ. Ngay sau đó hai lỗ tai chảy ra máu tươi. Bẩn tăng bi không. Chư vị như thế đối đãi dân chúng vô tội. Còn không buông tay nhưng tử sĩ căn bản không nghe tăng nhân. Bọn hắn là tử sĩ. Hạ cực bàn giao sự tình liền nhất định phải hoàn thành. Nhưng mà, tăng nhân mới cho biết tên họ, bốn phía liền truyền đến một mảnh xôn sao thanh âm. Là lôi âm tử bi không thần tăng thần tăng tử bi. Lúc này hành tẩu vương đô. Tất nhiên là vì cứu khổ cứu nạn. Bi không đại sư thanh âm liên tiếp. Không ít người đều lộ ra hy vọng mà thần sắc mong đợi. Bi không nắm lấy đen thiền trượng đứng tại đầu cầu. Một đôi con người vô hỉ vô bi. quét qua chưa từng dừng lại tử sĩ đột nhiên cả giận nói Phật có lòng dạ từ bi cũng có kim cương nổ hỏa ngu xuẩn mất khôn xứng nhận nói xong câu đó hắn chính là mãnh liệt nâng lên thiền trượng, quanh thân khí thế dâng lên mà chịu chữ thanh âm càng kéo vượt lên hiển nhiên là chuẩn bị phát động thanh âm loại công kích pháp môn hắn cũng không có khả năng phát động pháp môn này bởi vì hạ cực đã đứng ở dưới cầu Hỏi một câu Xứng nhận cái gì Bi không nhận ra người Đi một tay lễ Nói một tiếng Thất điện hạ Hạ cực ngừng lại xuống bước chân Hai người cách xa nhau mời trượng, Hắn cũng trở về lễ nói Bi không đại sư Bi không nói Điện hạ tại tu di sơn bên trên cùng sư huyên của ta đánh cờ Phá khổ hải chân lung Rõ ràng điện hạ có đại phật duyên Vì sao không chặt đứt ba ngàn phiền não tơ Xuất gia hạ cực hỏi Ta đây thân nhân như thế nào bi không nói Xuất gia liền lại không nhà Hạ cực Cái kia huyết cầu lại như thế nào bi không Chư đi vô thường Người có sinh hướng gì diệt Điện hạ cách gọi là huyết cổ Bất quá là sớm vừa bước vào luân hồi Hạ cực Vậy ngươi tới làm cái gì cứu người Bi không nói Những người dân này mặc dù xính miệng lưới lời hại Nhưng cuối cùng vẫn là vô tội Đến này chừng chỉ đã đủ rồi Cho nên ta tới làm cứu bọn họ Điện hạ tuy có Phật Duyên Nhưng cũng làm Trần Duyên vây khốn Lão nạp tới đây Chính là khuyên can điện hạ chớ có nhập ma Cho nên ta tới cũng vì cứu điện hạ Hạ cực Thượng Phượng xâm lẫn lúc Ngươi ở đâu Thượng Phượng lui giải tán lúc sau người chết đói khắp đồng lúc, ngươi ở đâu bây giờ ta bất quá bắt mấy cách bị người chỉ điểm bảo dân, ngươi liền xuất hiện, còn nói muốn cứu bọn hắn, còn nói phải cứu ta, ngươi xứng sao bi không cũng không tức giận, niệm tiếng niệm phật, sau đó thản nhiên nói, điện hạ đến Phật tổ phù hộ, cùng người khác thủ thành tướng sĩ cùng nhau đánh lui ruột phượng, đây là công đức cử chỉ. Lúc này nếu là khăng khăng muốn giết mấy cái tội không đáng chết bách tính. Đó chính là nhập ma đảo. Đáng giá sao hạ cực hỏi ngược lại. Người có sinh hướng gì diệt. Cần gì phải cứu mấy cái này bảo dân bi không. Người xuất ra lòng dạ tử bi. Dĩ nhiên phải cứu. Hạ cực cái kia muốn muốn cứu người liền sẽ đả thương người. Bi không. Đả thương người người thủ đoạn hung tàn. Chính là nhập ma đảo. Nhập ma đạo Lão nạp liền không phải đà thương người Hạ cực đó là cái gì Bi không Vì bọn họ rửa sạch tội nghiệt Một lời đã rơi Hạ cực nhìn không được cười lên ha hả Sau đó xếu cực nói Bi không đại sư không hổ là thần tăng Nói năng bậy bạ nói lung tung Để cho người ta nhiều lời một câu đều cảm thấy hài hước dối trá Bi không khẽ thở dài một cái Điện hạ quả nhiên là muốn hư hư cố chấp. Vào này ma đảo sao hạ cực cũng không tức giận. Nhìn một chút thiên địa này. Bỗng nhiên nói. Đại sư lại xem này hoàng đô nước hồ. Trong nước vì sao sinh ra đủ loại hình chiếu vi không nghiêng đầu nhìn lại. Sau đó trả lời. Chỉ vì có bên bờ cây. Trên trời mây. Trong hồ thuyền. Trên nước cầu. Này thiên địa vạn vật đem hình chiếu rơi vào hồ nước này bên trong Tự nhiên liền có hình chiếu Hạ cực nói Đại sư nếu biết Như vậy ngươi luôn miệng nói ma đạo Nhập ma Thủ đoạn hung tàn Ngu xuẩn mất khôn Không biết này chút hình chiếu lại là theo là gì tới bi không xứng sở Vô phương trả lời Hoàng huyên vạn tuế không hai chương ba mươi Trăm tám phiền não trong lúc nhất thời Bi không vậy mà ngậm miệng không trả lời được Tụng tiếng A-di-đà Phật Sau đó liền chuyển hướng câu này nói Điện hạ nếu ngu xuẩn mất khôn Lão nạp chỉ có mang ngươi về núi bên trong tính tu tỉnh lại Nói xong Hắn trực tiếp từ trong ngực lấy ra một chuỗi tràng hạt Tay trái lập tức lấy tràng hạt Một hạt một hạt phát chuyển động Điện hạ võ công cao cường Chính là bất thế gia thiên tài Nhưng Điện Hạ có biết trên đời này có một loại vật chân quý tên là pháp khí. Pháp khí công dụng cực cường. Mặc dù có võ công tuyệt thế cũng chưa chắc có thể chống cự. Mà lão nạp trên tay này một chối tràng hạt. Vừa lúc là năm đó đại lôi âm tự tự chủ tiểu như lai lưu dưới pháp khí. Tuy lâu trải qua tuế nguyệt. Thần thông cắt giảm. Nhưng nếu nghĩ bắt Điện Hạ. Vẫn là có thể làm được. Hạ cực nghe hắn không trả lời chính mình vấn đề. Mà là nắm chặt cái kia một chối 33 viên tràng hạt xuyên thành pháp khí. Chính là nhàn nhạt hỏi một câu. Có chỗ nắm. Liền không sợ hãi rồi hả vậy cần xem nắm cái gì. Nếu là nắm lấy kim cương pháp khí. Đối mặt tà ma ngoại đảo. Tự nhiên không sợ hãi. Bi không trong hai con ngươi lói lên một vệt mịt mờ đắc ý. Bi không. Người tu cái gì thiền bi không không để ý tới hoàng tử này Chẳng qua là nói Lão nạp hỏi một câu nữa Điện hạ khăn khăn không hối hận sao hạ cực cười nhạo một tiếng Thần tăng tên Hấu danh vô thực Lôi âm từ cuối cùng cũng là xuống dốc Ngoại trừ mấy phần bí tàng Mấy thứ pháp khí Trung quy là không có chuyện xuống cái gì Bi không nghe vậy trực tiếp ngắt lời hắn hừ lạnh một tiếng nói Vậy cũng đừng trách lão nạp không khách khí. Nói xong. Hắn không nói thêm lời. Xong đồng đột nhiên mở ra. Mắt chính là người chi tinh thần ngưng tụ chỗ. Lúc này cái kia một đôi không vui không buồn con ngươi biến thành đại bi đại hỷ. Lại mơ hồ hiện ra sáng lên mang. Hắn tinh thần đã tăng lên tới đỉnh phong. Tay trái hất lên. Cái kia 33 chàng hạt liền đột ngột biến mất lập tức một điểm sáng chói ánh vàng đã tại trong bàn tay hắn van xin hiện ra, thiên ý lượn lờ, phật quang nở rộ, bi không đầy xuất thủ trưởng, nổ khiếu một tiếng, này cái kia ánh vàng tại hắn lòng bàn tay không ngừng biến lớn, nở rộ, tiếp theo dùng nhân loại thì giác thần kinh vừa mới có khả năng phát giác tốc độ, tốc độ cao biến lớn. Nhất niệm về sau chính là hóa thành màu vàng kim vạn vạn phi tốc xoay tròn lấy. Xuyên qua mười trượng không gian. Vị kia đại thương thất hoàng tử giống như là chưa từng kịp phản ứng, mà này vạn đã rơi vào trên người hắn. Hơi dính thân thể, liền hóa thành chói mắt kim quang chui vào trong cơ thể hắn. Sau đó, hạ cực dưới da thịt hiện ra từng tầng một kim quang, đưa hắn trói vô. Bi không trên mặt nổ khí biến mất. Mỉm cười nói. A-di-đà Phật, điện hạ cho dù là có thể đánh lui dược phượng, lại cuối cùng vô phương dùng phàm nhân thân thể thoát đi pháp khí trói buộc. Theo ta đi thôi. Hạ cực cũng không có động, mà là đột nhiên cất giọng nói. Không tướng tức là sắc, nhan sắc cũng là không. Hết thầy đầy hứa hèn chấp, hết thầy đều không phải chấp. Nói xong câu này kinh kệ. Đại thương thất hoàng tử thoải mái mà tiện tay giật ra buộc chặt chính mình kim quang. Đem sâu này ba mươi ba chàng hạt trộp trong tay. Hắn nhìn thoáng qua trợn mắt hốc mồm bi không. Thản nhiên nói. Này châu chói chứng không phải chói người. Nếu chói không ở. liền là nói rõ ta không chỗ chấp. Chẳng qua là bi không đại sư dùng cái này châu chói ta. Lại không biết mình có hay không chấp đâu bi không lúc ta lúc túng nói. Chàng hạt, đưa ta. Hạ cực khẽ cười một tiếng. Sau đó giống như hắn nói. Nắm đát vô cùng ảm đạm 33 chàng hạt xa xa thả tới. Cái kia thần tăng vội vàng tiếp nhận bỏ vào trong ngực. Lại ngẩn đầu nhìn lên. Đối diện hoàng tử lại từ trong ngực lấy ra một chối mà trăm lẻ tám hạt. Bi không. Hạ cực tay trái quấn lấy chàng hạt. Chư thần vô niệm hạo đại thiền ý bám vào tại này chàng hạt phía trên chàng hạt nháy mắt tan biến thành một điểm chói mắt vô cùng làm cho không người nào có thể mở mắt ánh vàng sau đó tay trái chậm rãi đẩy ra cái kia ánh vàng nhanh chóng tăng vọt cũng không có hình thành vạn mà là trực tiếp theo bàn tay hắn động tác hóa thành một đầu màu vàng kim to lớn phật thủ này phật thủ treo cao tại bi không đỉnh đầu vắt ngang toàn bộ cầu nối Trước sau lại có mười trường chiều dài. Dừng lại một lát. Hạ cực nhàn nhạt hỏi. Người xuất ra lại sẽ ngu xuẩn mất khôn bi không không dám tin nhìn xem này Phật thủ. Rơi vào trầm mặt. Không chờ hắn trả lời. Màu vàng kim cử Phật tay trực tiếp đập xuống. Quanh cử Phật tay chấn áp mà xuống. Bao phủ toàn bộ cầu nối bao trùm xung quanh hồ nước. Nhưng kỳ gì là. Sóng nước không động. Câu nối không động. Xung quanh vạn vật đều không động nhưng Bi không lại động. Hắn bị này to lớn Phật thủ chấn áp trên mặt đất. Sắc mặt thống khổ mà dày vò. Hạ cực nhẹ giọng hỏi câu. Bi không. ngươi tu cái gì thiền Bi không toàn thân đều đang run dậy. Hắn muốn mở miệng. Nhưng lại như ở vào khoang khiếp trong địa ngục. Thân thể chịu tỉ hỏa hoạn mãnh liệt nóng chi đốt cháy. Đốt đều là tội lỗi của hắn đủ loại. Hạ cực lắc đầu Bi không Mặc dù biến thành người khác cũng vẫn là sẽ bại bởi ta Nhưng đối với người Ta thật đúng là không lọt nổi mắt xanh Nói xong câu đó Hắn xoay người qua Lại không xem vị thần này tăng Mà cái kia kim sắc Phật thủ cũng tàn Theo hoàng tử tay cầm một sắn 108 lẻ tám tràng hạt lại quấn hồi trở lại trên cổ tay hắn Bị hắn tay trái ngón cái lặng yên kích thích 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đếm tới 108, liền là đếm gió chúng sinh phiền não cùng chấp niệm. Mặc dù không chặt đứt, cũng thấy rõ ràng. Rõ ràng sinh ra phiền não bên trong, lại coi là hơn người một vật, muốn đầu người qua sông. Phía sau hắn, bi không thân hình đứng im, hướng về đại thương hoàng tử phương hướng phủ phục quỳ xuống. Hạ cực phổi liếc mắt đang tại thi hành lăng trì tử sĩ. Tiếp tục. Xong việc sau nhớ ký nắm hòa thượng tràng hạ thiền trưởng đều lấy. Vâng. Chủ nhân làm xong này chút. Hắn lại cùng hoàng nữ cùng đi tới. Cũng không ngồi xe ngựa. Đi bộ hướng hoàng cung đi đến. Cầu hình vòm lên. Có bách tính tò mò tiến tới. Nhìn xem cái kia phủ phục thần tăng. Thử thăm dò hô hào bi không đại sư không có trả lời. Đại sư vẫn là không có đáp lại. vì thần này tăng duy trì lấy phủ phục tư thái tựa hồ thành một bức tượng điêu khắc. Kêu gào hắn bách tính nhẹ nhàng đưa tay dây vào hắn. Này đụng một cái. Giống như là đánh nát một loại nào đó cân bằng. Toàn bộ bi không tăng nhân thân thể vậy mà phá toái. Hóa thành vô số yêu nguyên duy trì lấy hình thể bột phấn. Hồ gió thổi qua Chính là từ đầu đến chân Toàn bộ hôi phi yên diệt Hai người hồi cung về sau Hạ cực mệnh thì về theo rất nhiều rút lui huyền quý trong nhà dọn tới sách đã đến Những sách này sách tràn đầy nguyên bản tàng thư các Đến mức những cái kia còn chưa rời đi thế ra Thì là sớm đưa lên bái thiếp Nói muốn tới xem thế ra tàng thư Không bao lâu hắn liền được thế ra nhóm hồi thiếp Biểu thì hoan nghênh hắn đi Xem sách Căn bản không liên quan đến lợi ích Thế ra nhóm cho dù có người tâm hoài rượu thai Cũng quyết không đến mức đối với chuyện này hạ ngáng chân Số lớn số lớn sách bị xe ngựa vận vào trong cung Lại được phân loại dùng tới phong phú tàng kinh các Sáng sớm ở giữa Mờ mờ vầng sáng rất nhanh bao phủ Liên tục mấy ngày trời đẹp cuối cùng bị tuyết bay tắt đứt Hoàng gia tàng thư các cánh cửa bị đẩy ra Hạ cực nhìn xem đạt được phong phú tàng thư các, lại nhìn thoáng qua bên cạnh người cửa hoàng nữ. Cửa hoàng nữ tầm mắt chán nản nhìn xem phủ dày đất thanh trắng, dần dần chuyển cuồng tuyết lớn, nhẹ nhàng thở dài một cái. Hạ cực nói, hôm nay bắt đầu, ngươi ngay ở chỗ này đọc sách đừng có lại suốt cung. Hạ tiểu tô gật gật đầu, huyên trưởng, ta biết rồi. Hạ cực nấu một bình trà nóng, đặt ở cửa gỗ trước. Ấm khẩu bừng bừng ra một đầu hướng lên bạch xà Ngoài cửa sổ lại là đọng lại chìm chìm qua màu trắng tuyết chảy Nếu là này tuyết không ngừng Đợi cho buổi chiều Cái kia toàn bộ hoàng đô đều sẽ trở nên tuyết trắng Đã thành bị này tuyết biển bao phủ thế giới Hoàng huyên vạn tuế không hai chương 31 Một câu vỡ thiền tâm hạ cực nghiêng đầu nhìn thoáng qua chính mình muội tử Hoàng nữ đang bưng lấy một quyển sách nhẹ giọng đọc lấy Phu sự dĩ mật thành ngứ để tiết bại Chưa hẳn vứt bỏ thân tiết chi vậy Mà nói cùng chỗ nặng sự tình như thế người thân nguy Kia lộ ra có chỗ xảy ra chuyện Mà chính là dùng thành hắn cố Người nói không đồ biết sinh ra mà thôi rồi Lại biết nàng cho nên làm Như thế người thân nguy Hạ cực biết quyền sách này Đây là quyền đảo khúc giảo đầu Là theo hạ thần góc độ tới trình bày bản quân chi sườn nguy hiểm Trong đó tâm tư cẩn thận Dùng mưu phức tạp Muốn dùng quyền Tiên tri hắn khó quyển sách này tác giả đã không cách nào khảo sát Nhưng nên thời đại thượng cổ một vị nào đó mọi người chỗ lấy Lưu truyền đến nay Cũng là chỉ có hoàng cung mới có phần độc nhất bản độc nhất Dù sao nhiên tập quyền mưu chi thuật không phải người bình thường có khả năng tiến hành Đáng tiếc là, dạng này một quyển sách vì chính mình cung cấp kỹ năng châu lại chẳng qua là màu lam. Nghĩ đến là quá mức câu nệ tại quyền mưu chi đảo mà rơi tầm thường. Hạ tiểu tô đọc nghiêm túc, hết sức chăm chú mà vô tạp niệm. Hiển nhiên là tâm cảnh đã bắt đầu có chuyển biến. Hạ cực có chút vui mừng thở phào một cái. Sau đó cũng không quấy giày cờ hoàng nữ. Chẳng qua là tự mình đi đến khá xa giá sách bên cạnh. Rút ra để nhất bàn trước mặt sách. Trực tiếp đọc. Tại đây tuyết lớn loạn đều. Dung truyền cách cục. Mưa gió sắp đến. Mà nội bộ lại có kẻ địch ẩn dưới tàng hình. Chẳng qua là không từ thủ đoạn dùng đến mật thám tới bốc lên thị phi. Làm thế nào đều không hiện ra thân. Nhưng như vậy loạn cục bên trong. Hoàng tử cùng hoàng nữ lại tại trong tàng thư các tiến hành sáng sớm đọc. Tụng sách ngứ điệu không vội không chậm. Tụng xong hai huyền sách. Hạ cực tay đang muốn cầm lấy cuốn thứ ba. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hắn nắm mới rút ra một nửa sách lại đè ép trở về. Quay người đi tới cửa trước. Lại nhẹ giọng mở ra cánh cửa. Hạ tiểu tô đọc phá lễ nghiêm túc. Nàng thậm chí đã triệt để đầu nhập mà không bị chính mình ảnh hưởng. Ngoài phòng, đi tới thì về thấy hoàng tử ra cửa, chính là nửa quỳ tại trong đống tuyết, cất giọng nói, khởi bẩm Mới nói hai chữ, hạ cực mãnh liệt khoát tay ra hiểu hắn dừng lại, sau đó chỉ chỉ ngoài viện. Thì về kia hiểu ý, chính là đứng dậy gặp cong đi tới ngoài viện. Hạ cực cũng theo đó đi ra. Hắn không muốn quấy dày tiểu tô niệm thư. liền như là cái kia hai năm thời gian bên trong Cở hoàng nữ cũng thường mang theo hộp cơm đứng ở ngoài cửa Chờ hắn tùng sách kết thúc Mới giả bộ như mới vừa tới đến bộ dáng Đình viện lạc tuyết Cổng vòng chỗ Thì về lại lần nữa quỳ xuống Báo cáo Khởi bẩm điện hạ Lôi âm tử phái tăng nhân đến đây Xin trả bi không thần tăng chàng hạ Thiền trưởng cùng với xá lợi tử Hạ cực sườn sốt một chút Hỏi cái kia chàng hạ thiên trưởng xá lợi tử ở nơi nào thì vệ nói Đã do công công thu hồi đặt ở hoàng gia kho binh khí bên trong hạ cực nói mang tới sau đó nhường lôi âm tử tăng nhân tới gặp ta vâng điện hạ một lát sau bi không chàng hạ thiên trưởng xá lợi tử đã nắm thỉnh tại cẩm tú bàn bên trên đặt ở tàng kinh các dưới mái hiên mà một người mặc áo cà sa mặt cười tăng nhân cũng theo thị vệ từ đằng xa tới, thị vệ ở trước cửa, cái kia mặt cười tăng nhân nói tiếng cảm ơn, sau đó liền vào tổng vòm. thấy đang khoanh chân ngồi ở dưới mái hiên, tay trái nâng cốc uống trà hoàng tử trẻ tuổi, mặt cười tăng nhân nói một tiếng, lão nạp văn không gặp qua thất điện hạ, hạ cực nói, hòa thượng vì sao tới văn không nói, vì chàng hạ thiền trưởng. Giá lời tới Hạ cực hỏi Người xuất ra cũng có cầm sao văn không Người xuất ra cũng cần sinh hoạt ở trên đời này Tự nhiên có chỗ cầm Này ba vật vốn là ta lôi âm tự hết thảy Mong rằng điện hạ có thể trả lại Hạ cực nói thẳng Thực phượng công thành các ngươi không tại Họ loạn hoàng thành các ngươi liền đến rồi văn không nói Sư huyên nhàn vân giã hạ Rất lâu chưa từng về tự Hành động cùng lôi âm tử cũng không liên quan Hạ cực nói Người xuất ra không đánh lừa dối Hòa thượng nói như vậy Thiện tâm còn có thể ổn ở sao văn không bình tĩnh nói Lão nạp chưa đánh lừa dối Thiện tâm đương nhiên sẽ không động Hạ cực nói Hòa thượng gặp qua lòng của mình sao văn không lắc đầu Hạ cực hỏi Chưa thấy qua Làm sao biết sẽ không động văn không hỏi lại Cái kia điện hạ gặp qua sao hạ cực nói Gặp qua Không ít thấy qua Ta còn có thể giúp hòa thượng vẽ ra tới Văn không ngẩn người Chợt cười lắc đầu Này điện hạ tuy thành tâm tụng kinh Hai năm có thừa Lại có thiền Tâm mà phá khổ hải Nhưng tâm chi làm vật Tư vô mờ mịt Nhìn không thấu Sao có thể vẽ ra thiền tâm càng là huyền diệu khó giải thích Thường là trầm tư suy nghĩ cầu không được Bỗng nhiên quay đầu cũng đã đốn ngộ Trình độ cao vút không chỗ đi Tiến thêm một bước thấy thiền tâm Bực này tâm Như thế nào vẽ hạ cực gặp hắn xem thường Chính là nói Nếu ta vẽ không ra hòa thượng tâm Này ba vật còn nguyên trực tiếp trả lại Văn không mặt mỉm cười Nói một tiếng thiện tai Hạ cực nói Nhưng nếu là ta vẽ ra Hòa thượng lại muốn thế nào văn không nói Điện hạ muốn thế nào hạ cực nói Lôi âm tự còn có mấy quyển cổ đại bí tàng văn không nói Bí tàng theo thượng cổ lưu truyền đến nay Di thất rất nhiều Điện hạ đã nhìn qua hiện tại như lai kinh Quá khứ nhiên đăng kinh Vậy liền còn lại một bản như lai bảo tướng bí tàng Hạ cực nói Vậy chỉ dùng quyển sách này tới đổi tràng hạ thiền trưởng xá lợi Ta chỉ nhìn ba ngày liền có thể trả lại Văn không âm thầm thở phào một cái. Hắn còn tưởng rằng này Điện Hạ không chỉ muốn đuổi theo hỏi bi không sự tình. Còn muốn hỏi cách này phía sau màn nhân quả. Nhưng những sự tình này hắn xác thực không rõ ràng. Mà lại liên lụy rất lớn. Hắn nghĩ đến này ba vật can hệ trọng đại. Liên quan đến pháp khí nhất định phải hồi trở lại. Vì vậy nói. Tham khảo bí tàng điều kiện chính là phá khổ hải chân lung. Điện hạ nếu phá Như vậy lão nạp có khả năng thiền tâm phát thể Cùng phương trưởng trao đổi mượn sách công việc Hạ cực lúc này mới gật gật đầu Sau đó ngoát nói Hòa thượng tới Ta giúp hòa thượng nắm tâm vẽ ra tới Mặt cười tăng nhân mang theo tò mò đi tới vị này Đại thương thất hoàng tử trước mặt Hạ cực rót cho mình một chén trà Trà đã ngồi Nhưng hắn tay trái nhẹ nhàng vừa nắm cẩu dương chân khí sinh ra nhiệt độ cao cơ hồ chớp mắt liền để nước trà trưng bốc lên hơi nóng phát ra tải sôi như cá mắt hơi hơi đồng tiếng vang sau một khắc hạ cực trái dơ tay lên này nóng bỏng nước trà trực tiếp rồi tải văn không trên mặt văn không vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ cảm thấy mi tâm nóng bỏng hai mắt đau xót hắn nụ cười trên mặt toàn bộ tan biến đột nhiên giận dữ nói Ngươi làm gì hạ cực cũng không trả lời Tay phải dính nước trà Yên lặng dung nhập mấy phần nhiên đăng thiền ý tinh thần tại trên bàn trà tiện tay bôi vẽ Nhiều lần liền vẽ ra một tấm phấn nộ tăng nhân gương mặt Vị này đại thương thất hoàng tử lặng lặng đứng dậy chắp tay rời đi Thanh âm từ đằng xa bay tới Cách này là hòa thượng tâm Hòa thượng cảm thấy nó động sao văn không nhìn xem trên bàn trà gương mặt phẫn nộ mà giữ tờn. Hắn không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Trong nháy mắt tiếp theo. Hắn đột nhiên mặt đỏ tới mang tay. Quỳ đứng ở trong đống tuyết. Thiện tâm loạn hoảng. Hồi tưởng đến vị này đại thương thất hoàng tử chất vẫn câu kia người xuất ra không đánh lừa dối. Hòa thượng nói như vậy. Thiện tâm còn có thể ổn ở sao? Nhìn lại trên mặt bàn cái kia tờ giữ tợn phấn nộ tướng. Văn không thần hồn giao động. Cũng không còn cách nào ức chế Té sấp về phía trước Bắn ra một búng máu Hắn thiện tâm, nát Hoàng huyên vạn tuế không hai chương 32 Tôm tép nhãi nhét lúc này Tại Hoàng đô một tòa tòa nhà lớn bên trong Cùng toàn thành tuyết bay bên trong chếp cóng hải cốt Dưới cầu sông nước một bên chiếc đói xương khô hoàn toàn khác biệt Nơi đây Mỹ vị chân tu trải gấp thành núi Rượu ngon cam quỳnh chảy xuôi thành sông Sơn hà ở giữa Vây quanh áo gấm quan lại quyền quý Đang tại chuyện trò vui vẻ Phản phất vậy cái kia hết thảy tai ác đều đã không có quan hệ gì với bọn họ Chủ tỏa một người tướng mạo đường đường Khí chất trầm mùn Con ngươi ở giữa có mấy phần khinh bạc linh động Cách này khiến hắn lộ ra phá lệ lanh lợi Phá lệ thông minh để cho người ta nhìn lên một cách liền không nhịn được liền sẽ thẩm nghĩ cách này người là cách hôn khéo người tuyệt đối không thể lẫn chi dùng phương mà cái kia một thân bị tối nguyệt ma luyện ra tới khí chất càng như bách sen thép tinh bọc lại lanh lợi này một tia phong mang hắn mặc dù chỉ là đang ngồi cũng làm người ta cảm thấy hẳn là cách đại nhân vật cách này người là đại học sĩ hạ phong văn hắn giữ lại. Cũng không phải là bị từ bỏ. Mà là cùng đại tổng quản đảm đương lấy một dạng sứ mệnh. Bảo đảm hoàng tử chết trận. Sau đó lại cầm bí lệnh mang theo tâm phúc ra đông môn. Đại học sĩ đang uống rượu ngon. Cái này loại rượu cam thuần. Hình dạng như hổ phách. Lay đồng ở giữa. Phản phất là mỹ nhân lùa mỏng chậm dao động. Khiến người ta say mê mê luyến. Nhìn không được âu yếm. Nhưng cũng tiếc việc lớn chưa định, thiếu đi chân chính mỹ nhân làm bạn, Trung quy là có chút mất hứng, lại nhìn khắp bốn phía, bốn phía các đồng liêu tuy là ăn uống linh đình, nhưng bởi vì thiếu đi mỹ nhân hồng tụ thiêm hương, thật sự là thiếu rất nhiều phong nhã tình thú. Hạ Phong văn nâng chén nói, "Đến, ta kính chư quân." Mọi người cùng nhau nâng chén đáp lễ. Một chén uống cạn, Đại học sĩ bên cạnh người hoa phục nam tử đột nhiên bóp cổ tay thở dài nói: "Bệ hạ khi nào mới có thể trở về đều? Chúng ta này chút lão thần có thể là chờ thật đáng a." Hạ Phong Văn nói, "Nhanh còn không phải này thất điện hạ." "Cái gì thất điện hạ, bất quá là cái nhất không được sủng ái hoàng tử thôi." Theo ta nói, lần này hắn liền nên chết. Quân muốn thần chết thần không thể không chết. Hướng chi hắn cùng bệ hạ không chỉ là quân thần Vẫn là phụ tử Bệ hạ khiến cho hắn tại đây bên trong cực kỳ chịu chết Làm hiếu tử trung thần Hắn hết lần này tới lần khác có muốn không trung bất hiếu Ha <cười> ha Thất điện hạ nếu như chết tại trên tường thành Còn có thể có cái truy phong Vẫn là dùng thiên hạ binh mã đại nguyên soái thân phận chết đi Hoàng thất đích thân tới tiền tuyến Chết trận tiền tuyến Cái kia ngược lại là cách có thể đốt lên toàn bộ đại thương lửa dần anh hùng. Làm năm sau đầu xuân quân vương trọng chỉnh non sông làm kiếp nổ. Nhưng này thất điện hạ lại không nghĩ làm này anh hùng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ta xem kẻ này trời sinh tính ẩm nhẫn. Thiên phú gì bẩm Chẳng biết lúc nào tu luyện ra một thân mạnh mẽ bản sự. Vậy mà có khả năng một người hạ gục băng xương cử nhân. Nhịch chuyển tình thế nguy hiểm à yeah. văn đại nhân cảm thấy giữ vững hoàng thành là hắn hạ cực một người chi công chẳng lẽ hoàng đô thủ thành năm vạn tinh binh. Còn có cái kia rất nhiều mách tính đều là bài trí hạ cực người. Máng phu vậy, hắn ẩm nhấn cho ai xem. Ẩm nhẫn lại làm làm cái gì? Ta đại thương minh mông hoàng thổ. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ cho là mình là thiên mệnh sở quy? Cho là mình liền là thế giới này trung tâm sao người đều có mệnh số Mệnh số của hắn liền là chết tại Hoàng Đô Chết tại đầu tường Làm năm sau vụ thế Hắn nhị thiên mà đi Không biết tốt xấu Thực là không có vua không cha. chi độ so đại nhân nói không sai Người kiểu này bất trung bất hiếu nhị thiên mà đi Không biết mùi vị Tự cho là tu luyện mấy phần bản sự Được chút kỳ ngộ liền vô địch thiên hạ. Kỳ thật bất quá là tôn tép nhãi nhép thôi. Ta nếu là hắn. Những ngày này chính là tùy ý bảo dân kích động. Cũng chỉ sẽ chấn an. Mà sẽ không ở lúc này đi làm sát bảo dân hoặc là phái người trà trộn tại dân chạy nạn bên trong vì hắn phát ra tiếng. Chẳng lẽ hắn không có đầu óc? Coi là cái kia rất nhiều bạo dân sau lưng không có ta chờ sai xử sao thiệt thòi ta còn lưu không ít chuẩn bị ở sau. liền đợi đến hắn chấn an. Chờ lấy hắn phái người lẫn vào dân chạy nạn. Nhưng này chút chuẩn bị ở sau thế mà đều không dùng đến. Thật sự là, ngu xuẩn đến hài hước thảm thương, vừa đáng thương ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha Cổ đại như là kẻ này người không biết nhiều ít. Kết quả đây. Đều là chết không yên lành. Kẻ này cũng chỉ đến như thế. Cùng đi qua những cái kia chết đi mãn phu không có gì khác biệt. Các đại nhân. Chớ có suy nghĩ nhiều. Theo ta thấy. Kẻ này khuyết thiếu mưu lược. Đã chúng chúng ta ghế sách. Nếu đem dân tâm so sánh trào dầu, Những gì hắn làm giống như hỏa điểm vào nồi. Hắn đã mất dân tâm. Mà trong hoàng cung hắn cũng không có cái gì. Ngoại trừ năm sau muốn gả đi đột quyết cử công chúa Hắn còn có cái gì bằng hữu ta nói câu trực tiếp điểm mà Kẻ này nếu muốn phản Người nào cùng hắn phản mà kẻ này tâm tư Thật chính là đơn giản vô cùng Hắn không phải liền là nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này Thu nhiều lũng một chút bộ hạ nha Tỉ như cái kia đặng tướng quân Ha <cười> ha Hài hước Thật sự là hài hước các vị đại nhân. Nhưng nếu không phải kẻ này, nay toàn bộ hoàng thành, thậm chí là tây tới dân chạy nạn đều sẽ phải gánh chịu trước nay chưa có hảo kiếp, người chết vô số a. Hắn trung quy là trông coi biên giới. Chậm chậm chậm. Văn đại nhân dù sao cũng là mới phát quyền quý, ta đại thương diện tích lãnh thổ bao la, thương sinh trục tỷ. Chết cái mấy trăm vạn lại như thế nào chỉ cần quốc chi xá các bất động căn bản. Cái kia chính là thanh phong quất vào mặt. Văn Đại Nhân chớ có quên thiên hạ này chính là một người chi thiên dưới. Thiên mệnh sở quy phía dưới. Hết thầy đều có định số. Mà nếu là nhịp thiên mà đi. Mới có thể mang đến càng lớn hảo kiếp. Nghe mố biết. Mọi người lại uống một chén. Cái kia hạ phong văn mới cười nói thất điện hạ xác thực quá mức ngu xuẩn. Cái kia Lôi Âm Tử Bi không thần tăng nhìn hắn có phật duyên, xuống núi điểm hóa với hắn, khiến cho hắn từ bỏ trần duyên xuất gia làm tăng nhân. Nhưng hắn vậy mà giết Bi không thần tăng, cái này là tự gây nghiệp thì không thể sống. Bất quá, chúng ta cần đến cẩn thận từng ly từng tí, từng tầng từng tầng truyền xuống tiếp. Để cho hoàng thành dân tâm toàn bộ đứng tại hắn đối lập một mặt. Đại học sĩ bề hạ đến tột cùng khi nào có thể. Hạ phong văn cười nói. Chư quân an tâm chớ vội. Còn mời ứng phó tốt cuộc diện trước mắt mới là. bề hạ trở về Nam Triều về sau. Đang dựa thế thu nạp thế lực khắp nơi. Rộng mời ẩn thế đại nho. Muốn làm một phiên việc lớn. Nghe nói bây giờ đã mời tới một vị. Hướng chi bể hạ để mà ổn định hoàng đô quân tiên phong đội chẳng mấy chốc sẽ đến. Đại học sĩ ta còn có một chuyện đang muốn nói ngươi nghe. So đại nhân, không sao, nơi đây đều là có thể tin người, nói thẳng không sao. Hạ cực này mãng phu thế mà còn phái phái mai công công tới tối cha. Chúng ta chỉ tiếc đoạn tại dưới mặt ta tầng dưới. Nhưng có ý tứ chính là hạ cực tự cho là tâm phúc này mai công công vậy mà mịt mờ tỏ vẻ ra là muốn cùng quy hằng tại ý của chúng ta. nguyên lai like. cái kia mãn phu tâm phúc cũng đều không tin hắn chủ nhân có thể thành công. hài hước cái kia mãn phu còn đắc chí. hài hước. Ngô, so đại nhân không thể hành động thiếu suy nghĩ. này hư hư thật thật ai biết thật giả. bất quá cái kia mai tông tông nguyên bản là bệ hạ thổ hạ thái giám. cánh tay phải của hắn lại là bị thất điện hạ chỗ phế Trong lòng không có thần ý tất nhiên là giả. Mà hắn sở dĩ thần phục với thất điện hạ. Tất nhiên là bị kẻ này thủ đoạn giật mình ở. Đáy lòng đồng tâm tư. Cũng muốn nắm mô bộc này mệnh số vượt lên một phiên. Nhưng bây giờ thấy này thất điện hạ thư khư cố chấp. Cho nên mới sợ hãi. Cho nên. Hắn uy hàng chưa chắc là giả. Chúc học sĩ nắn vuốt sởi dâu. Khôn khéo mà thông minh con ngươi chuyển động. Lúc này mới mỉm cười nói Lại không muốn cử tuyệt hắn Chỉ làm cho hắn tới dám Thì lấy cái kia thất điện hạ Nhưng chú ý đừng để thất điện hạ Theo đường dây này phản bắt được ngươi Đại học sĩ chớ có đánh giá thấp lão phu Lão phu mặc dù luôn miệng nói Lấy cái kia hạ cực là mãng phu Nhưng ta ra tay Nhưng cho tới bây giờ Không có khinh thị bất luận cái gì người Nhất là vị này an hiểu ẩm nhẫn Đánh lui ruột phượng Có được truyền kỳ cường giả vũ lực hoàng tử. Ta càng không khả năng khinh thị. Vậy thì tốt rồi. Không muốn lộ diện. Không nên để cho người ra được. Lúc khi tối hậu trọng yếu thậm chí giả vờ giúp hắn. Tất cả những thứ này. Lão phu có thể là quen thuộc. Luận võ lực. Một ngàn cách lão phu đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu là luận thủ đoạn. Ha ha ha. Mọi người bèn nhìn nhau cười. Tuyết bay bàng bạc. Cuối cùng tải vào buổi tối. Che mất toàn bộ hoàng thành. Quét lại tích. Tích lại quét. Cuối cùng vẫn là qua mắt cá chân tiếp tục lên cao. Hạ cực đốt lên một chén nhỏ thanh đăng. Trong ngọn đèn cửa hoàng nữ còn tại đọc viết sách sách. Phu Long chi làm trùng vậy. Nhu có thể xuồng xá mà kỳ vậy nhưng hắn hầu dưới có nghịch lân kính thước. Như người có anh chi người thì tất sát người. Hạ cực nhìn nàng một cái trong mắt lộ ra chỉ có ôn hòa, sau đó ngồi xuống tuyết lớn dưới mái hiên. Nếu nơi đây sách chỉ có thể cung cấp màu trắng, màu xanh lá ký năng châu Như vậy chế pháp khí rõ ràng có thể cung cấp càng lớn được lợi. Hắn lặng lặng tuyên khắc lấy chàng hạt. Hắn cần càng nhiều chàng hạt. Bởi vì pháp khí mạnh mẽ và số lượng có quan hệ. 108 nếu có khả năng hóa thành 10 trượng màu vàng kim Phật trưởng Như vậy 1080 hạt Phật Châu lại có thể diễn hóa suốt cái gì đâu khác đến mệt mỏi thời khắc Hắn thở phào một cái nghiêng đầu nhìn về phía hoa thanh hồ hướng đi Đã không mồi rất lâu Những cái kia quái ngư cũng sắp mắc câu rồi à nếu còn chưa mắc câu Vậy ngày mai liền đến giúp bọn hắn một chút Hoàng Huyên Vạn Tuế 02 chương 33 thầy Lương Hạ Tiểu Tô đẩy ra cửa phòng lúc Huyên trưởng còn tại tuyên khắc lấy chàng hạt Hắn khắc đến rất chân thành Một đôi tay hết sức ồn Mặc dù tuyết bay đã nhiễm trắng tóc của hắn Huyên trưởng yêu nguyên chuyên tâm khoét lấy chàng hạt Từng khỏa khoét tốt Lại chỉnh tề chất đóng nơi tay sườn dài hộp gỗ bên trong Hoàng nữ cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại Chân dài chậm rãi di chuyển lấy Sợ quấy dày đến huyên trường. Nàng đạp nhung nhung dày ra hưu Nắm lên góc tường dựa vào lấy ô giấy dầu. Cũng không vội mà căng ra. Chẳng qua là chậm rãi. Chậm rãi đi xuống bậc thang. Đi vào tuyết lớn. Đi tới tàng kinh các đình viện trước cửa. Vừa ra cửa sân. Mới soạt một tiếng căng ra dù, Dù trên mặt có lấy điểm điểm mai trắng có tranh thủy mặt thành thân cảnh. Tuyết lớn hải lưu bên trong, mai trắng hướng về nơi xa lướt tới. Tung bay ở này thế gian đều là địch trên mặt đất. Cung nữ thái giám đã sớm chuẩn bị tốt tiệc tối. Mặc dù nói không có thiên tử tại lúc một bữa trăm mâm đồ ăn. Nhưng mấy chục bàn vẫn phải có. Hạ tiểu tô nhìn thoáng qua nhiều như vậy thịt để ăn mỹ vị. Nhẹ giọng nói câu. Lần sau chuẩn bị hai món một chén canh là có thể. Ta cùng huyên trưởng ăn không có bao nhiêu. Thế là, nàng chọn lựa ba mâm đồ ăn. Lại lấy hai bầu rượu ngon. Đối cung nữ thái giám nói. Mặt khác món ăn. Các ngươi phân ra đi. Cung nữ thái giám lộ ra nét mừng tạ công chúa. Hạ tiểu tô lại trở lại tàng thư các lúc. Hạ cực vừa vặn thở phào một cái, ngẩng đầu nhìn nàng. Huyên trưởng ăn cơm đi. Hoàng nữ mang theo bữa ăn cái giỏ mong muốn đi vào trong phòng. Hạ cực vỗ vỗ dưới mái hiên hành lang gấp khúc. Hành lang gấp khúc cách mặt đất một thước có thừa. Khả quan nhân thế phong tuyết. Ở chỗ này ăn đi. Hoàng nữ ngạc nhiên một thoáng. Hoàng gia ăn uống quy củ rất nhiều. Nơi nào có ngồi tại hành lang gấp khúc bên trên ăn cơm. Cho dù là bọn hạ nhân cũng không ai dám làm như thế. Bằng không chính là không hợp cấp bật lễ nghĩa. Nhưng cấp bật lễ nghĩa là cái gì không hợp liền không hợp đi. Nàng chẳng qua là sưởng sốt một giây đồng hồ. Liền khéo léo ớt tiếng ai. Sau đó đem bữa ăn cái giỏ đặt ở một hành lang gấp khúc bên trên. Theo bên trong lấy ra một đĩa hạt xẻ giòn tiêu thịt bò. Một đĩa bát chân gà liễu. Một đĩa bí chế không xương đuổi dê. Sau đó lại không có chút nào che lấp lấy ra hai bầu rượu ngon, không ai dám thì, tự nhiên không cần che che giấu giấu. Hạ Cực biết chính mình muội tử nếu để cho chính mình uống rượu, vậy liền nhất định là chỉ cầm một bình. Nếu như cầm hai ấm, cái kia chính là chính nàng cũng muốn uống một bình. Nhưng Hạ Tiểu Tô tiểu lượng đơn giản có thể dùng thay thảm hai chữ để hình dung. Nàng căn bản không cái uống rượu người nàng uống rượu chẳng qua là nghe một chút tin đồn, cho nên hạ cực hỏi mượn rượu giải sầu sao hạ tiểu tô ta cũng không biết có phải hay không là sầu. ngươi tại đồng tình hoàng đô những cái kia người vô tội không sai, ta chính là đồng tình bọn hắn có thể là ta chẳng qua là một cái vô dụng, liền chính mình vận mệnh đều nắm giữ không được hoàng nữ, ta cái gì đều không làm được, ta thật là một cái phí vật. Hạ cực cũng không có an ủi nàng, nói khẽ cái kia uống đi. Hạ tiểu tô cũng không nói chuyện. Cực nhanh cho mình rót rượu. Sau đó một ngụm buồn bực, Tiếp tục đào. Tiếp tục một ngụm buồn mực. Lần thứ ba đào. Lần thứ ba yêu nguyên một ngụm buồn bực, Nhìn như phóng khoáng vô cùng. Kỳ thật hai gò má đã nhào bốc lên hỏa diễm. Thân thể lung lay sắp đổ. Nhìn trước mắt bông tuyết đều đã thành mô sai. Hạ cực nhìn không được cười nói. Ngươi sầu cái gì ta không lo hạ tiểu tô đã tải mánh liệt làm thứ năm chén. Nàng hai mắt trước đều nổi lên hơi nước. Côn kích thích để cho nàng lời cũng nhiều điểm. Ngược lại ta đã nghĩ kỹ. Vô luận huyên trưởng ngươi muốn làm gì? Ta đều đứng tại ngươi bên này. Nếu như ngươi chết rồi. Ta liền tự sát. Nói xong câu đó, nàng vỗ vớ ngực. Vậy mà phát ra ngạc nhiên kim thạch thanh âm. Nàng móc móc, móc ra một thanh màu trắng cá mập ra dao găm. Sau đó tầng tầng đập vào giữa hai người. Ta sẽ không chết. Nếu có một ngày ngươi nghe được tin đồn nói ta chết đi. Ngươi nhất định không nên tin. Nhất định phải tận mắt nhìn đến thi thể của ta lại tự sát. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hạ cực ăn món ăn. Uống rượu. Nhìn xem phong tuyết, bóng đêm dài đằng đẵng, bóng đêm cũng không dài. Hạ Tiểu Tô uống vào nhanh rượu. Hai người trầm mặc, nghe phong tuyết cũng trầm mặc, mà trong gió tuyết còn truyền đến xa xa một chút hoàng đô thút thít. Hạ Cực đột nhiên hỏi, ngươi đã đem Di Lạc Kinh trả lại, có gặp lại đám kia hồ ly sao có? Hạ Tiểu Tô hồi trở lại suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, ngày đó hoàng gia rời đi đô thành lúc Kỳ thật ta lại gặp được chúng nó. Ta nắm sách trả lại cho hồ linh. Hồ linh lại mời ta dạy bảo nhận thức chứ. Giáo xong sau. Ta dựa theo ngươi nói hỏi nàng hồ cô nương đến cùng muốn cái gì. Cái kia nàng nói thế nào hồ linh nói. Nàng mong muốn chính là một cách có thể dung hạ được yêu đại thương hoàng tộc. Hạ cực nói. Vậy sao ngươi hồi trở lại nàng đây này hạ tiểu tô. Ta nói chỉ cần yêu không ăn thịt người hại người. Vì cái gì dung không được sau đó hổ linh cô nương nói để cho ta không nên quên câu nói này. Hạ cực hơi suy tư, sau đó vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, vậy ngươi có thể là không làm được tiểu nữ hài. Hạ tiểu tô nói, ta cho tới bây giờ đều không phải là tiểu nữ hài. Nói xong câu đó, nàng liền sách ấm vọt lên. Không có chút nào công chúa phong độ tiến đến ấm bên miệng. lộc cộc lộc cộc nâng ly lấy. Uống xong. Thân thể nghiêng một cách ngã vào hành lang gấp khúc trên ván gỗ. Hoàn toàn say tới. Nàng là một cái công chúa. Lại chưa nói tới suốt trần phiêu giật. Chưa nói tới khuyên quốc khuyên thành. Chưa nói tới đa trí gần giống yêu quái. Cùng hai hoàng nữ. Tứ hoàng nữ. Tám hoàng nữ hoàn toàn khác biệt. Nếu như nhất định phải nói khí chất. Cái kia chính là một tia cùng hoàng gia hoàn toàn không hợp thê lương. Mặt của nàng không lớn Làn da tái nhợt Tóc mềm mảnh mà hơi hơi vàng Vóc dáng không cao Chỉ một mơ năm dáng vẻ Tất cả dày đều là đặc chế bên trong tăng cao Để tránh điếm ô hoàng gia tôn nghiêm May mắn là Nàng thân thể hết sức đều đều Hai chân tỷ lệ rất dài Tựa như là rút nhỏ một vòng mỹ nhân Nàng một đầu tóc xanh dễ dàng buông xuống bên hông Mà cung nữ thái dám nói chuyện cùng nàng nhất định sẽ nửa quỳ xuống tới hoặc là thấp lấy thân thể. Nếu không sẽ có nhìn xuống công chúa tội danh. Hạ cực nhìn nàng một đôi bắp chân tại huyền không vơ. Mà khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hai mắt cũng đỏ lên. Thế là liền đứng dậy đưa nàng ôm ngang mà lên. Hoàng nữ hướng về này trong lồng ngực rụt rụt. Thế giới quá lạnh. Nàng không có cái gì chỗ ấm áp có thể đi. Hạ cực gánh lấy nàng, từng bước một đi vào tầm cung của nàng. Phong tuyết mặc dù lớn, nhưng hắn thiện ý bày ra, lại là nửa điểm phong tuyết cũng không dính vào người, cũng sẽ không dính vào hoàng nữ thân. Đưa nàng đặt vào trên giường, lại vì nàng thoát giày, thoát áo ngoài, nhẹ nhàng đắp chân. Lưu lại một chén nhỏ ánh nến để phòng nàng nửa đêm tỉnh lại lọt vào trong tầm mắt đều là hắc ánh sẽ biết sợ. Lại lưu lại một phần mật ong nước để phòng nàng say rượu đau đầu mà không có nước uống. Làm xong tất cả những thứ này. Hạ cực mới. Quay người rời đi, đi tới cửa trước, hắn nghe được trên giường truyền đến nhẹ nhàng tiếng khóc. Hắn dừng một chút bước chân, lại không quay đầu lại, chẳng qua là nhỏ giọng đóng cửa lại phi. Đi vào trời băng đất tuyết Trở lại tàng kinh các Hắn trực tiếp gọi đến Mai Công Công Những bảo dân kia kẻ chủ mưu phía sau Có thể từng tìm tới lão nô không có năng lực Bọn hắn ẩn giấu quá sâu Thà rằng tự sát cũng không muốn tiết lộ Hạ cực gật gật đầu Không có tiếp tục cách đề tài này Mà chỉ nói Sáng mai ta sẽ đi tu di sơn lôi âm tử xem sách Cần ba ngày thời gian ngươi tiếp tục trả. Vâng, Điện Hạ Mai Công Công đáp trả trước sau như một kính sợ, trước sau như một chân thành. Hoàng Huyên Vạn Tuế hai chương 34. Ta ngồi tuyết bên trong, niêm hoa mà cười ngày kế tiếp. Hoàng Đô một cách nào đó đại trạc bên trong. Đại học sĩ nắn vuốt sởi dâu cười nói. Tối hôm qua, Mai Công Công tới thông báo tin tức. Sáng nay thất Điện Hạ quả thật ra đông môn. Hướng tu di sơn lôi âm tử hướng đi đi. Chuyến đi này cần đi ba ngày. Xem ra này điện hạ thật sự là đưa mắt mịt mờ không một bản. Bốn bề thỏ địch. Thập diện mai phục. Ai bảo hắn ẩn nhẫn đến tận đây. Mưu đồ quá lớn. Chúng bạn xa lánh cũng là như thường. Vậy bọn ta vừa vặn mượn hắn rời đi thời điểm. Lại làm những gì? Không cần. Đại học sĩ mỉm cười hắn không về được suy nghĩ một chút, đại học sĩ lại tăng thêm một câu. mặc dù hắn trở về, hoàng thượng dùng tới ổn định hoàng thành tiên phong đại tướng quân cũng đến. hắn lực lượng một người, lại có thể thế nào, huống chi còn có cựu công chúa tại, hắn có thể giết ra ngoài. tổng không thành cửu công chúa cũng có thể giết ra ngoài đi. ha ha ha ha ha ha, ha một đồng không bằng một tính, siết chặt không bằng buông lỏng, ngược lại toàn cuộc đa định. Vẫn là hạ đại nhân cao minh, ha ha ha. Gió tuyết đầy trời. Hạ cực mang theo bi không di vật. Lấy một bộ màu đen thường phục. dục ngựa ra hoàng cửa thành đông. Thẳng hướng tu di sơn hướng đi đi. Hắn chạy tới lôi âm từ thời điểm đã gần giờ ngọ Phủi phủi trên áo tuyết rơi đi bộ lên tu di sơn thứ năm phong. Lôi âm từ cửa chùa cửa ải lớn qua lại không có khách hành hương. Hạ cực trực tiếp vận khí cất giọng Đại thương thất hoàng tử hạ cực Ứng ước tới bái sơn Xem sách tràn ngập kinh khí thanh âm xuyên phá phong tuyết Bao phủ tại cả tòa lôi âm từ phía trên Lại đi bốn phía cuồn cuộn tỏ khắp mà đi Vô cùng rõ ràng tiến vào trong chùa mỗi một cách tăng lữ trong tay Không được một hồi thiên cửa mở Hai cách sa di đứng ở hai bên Sắc mặt khó coi mà nhìn xem này thất hoàng tử Vì hoàng tử này giết bi không Lại hủy văn không thiền tâm Bọn hắn sao có thể có nửa điểm thiện ý hạ cực thấy cửa mở Trực tiếp dầm chân đi vào Hai cách sa di vội vàng đi đóng cửa Ba Cánh cửa đóng chặt ngăn cách trong ngoài thế giới Lôi âm tử bên trong Phương trưởng bọc lấy áo cà sa Nắm lấy thiền trưởng đứng tại đại hùng bảo điện trước đó, sau lưng màu vàng kim đại Phật mặt mũi hiền lành, quan sát cửa vào cái kia từng bước một đi tới hoàng tử trẻ tuổi. A Di Đà Phật, điện hạ giết sư huyên của ta bi không, lại hủy sư để ta văn không, như thế nào còn chỗ này ta dự biết chỉ có ước, ta như thắng, liền mượn như lai bảo tướng bí tàng tại ta, ta như thua thiên trưởng chàng hạ xá lời tử trả lại với hắn Hắn thua Cho nên ta tới đúng hẹn tới Đến mức bi không Hắn nếu không có đại nghiệp chướng Căn bản sẽ không chết Ta đang muốn hỏi điện hạ Điện hạ pháp khí từ đâu tới này Cùng phương trưởng có quan hệ gì Nghe nói điện hạ dùng pháp khí Hóa ra màu vàng kim đại Phật chi thủ Mà này màu vàng kim đại Phật tay này Chính là ta lôi âm tử ghi lại Ở sách trung phẩm pháp khí Nhưng thất truyền đã lâu Lão nạp chẳng qua là tò mò Điện hạ tại sao lại có Người muốn cướp sao A-di-đà Phật Điện hạ nếu là không muốn nói Lão nạp cũng không bắt buộc Nguyên bản lão nạp cũng chuẩn bị dùng bí tàng đi Đổi về buồn không sư huyên pháp khí xá lợi Nếu điện hạ tới Như vậy Chọn trí Người mang điện hạ đi tàng kinh các quan sát bí tàng đi Vâng, phương trưởng Tiểu sa di vội vàng ớt tiếng điện hạ xin mời đi theo ta. Hạ cực dương một tay lên, nắm bi không chàng hạ thiền trưởng xá lời đã đánh qua. Phương trưởng tiếp nhận, nói một tiếng thiện tai. Tiểu sa di phía trước dẫn đường, hạ cực theo hắn hướng này chùa miếu chỗ sâu mà đi. Đi qua nhất trọng môn. Hai tầng môn. Tuyết chảy tò khắp. Mơ hồ mịt mờ. Chỉ chút lát sau. Hạ cực huyền y bên trên liền nhiễm rất nhiều trắng. Nhưng hắn chân khí trong cơ thể tràn đầy. Rất nhiều tuyết trắng vừa mới rơi chính là đều tự động bắn ra. Tam trọng phía sau cửa tiểu sa di chỉ nơi xa một cách lầu nhỏ nói điện hạ liền là chỗ này. Hạ cực ngẩn đầu nhìn liếc mắt tàng kinh cắt chữ. Khẽ gật đầu. Sau đó đẩy cửa ra đi vào trong lầu các. Nhưng mới vào lầu các. Hắn liền trực tiếp nhíu mày. Trong bóng tối là có thật nhiều giá sách Nhưng mặc dù không cần đốt đèn Hắn cũng có thể phân biệt ra được một sự kiện Trên giá sách không có một bản kinh thư Tất cả đều là không không mà liền tại hắn bước vào lầu các cùng thời khắc đó Mặt đất đã phát sáng lên Một cái màu vàng kim to lớn chứ vạn theo mặt đất nổi lên Mà hắn một cước này đúng lúc là dấm đạp tại vạn trung tâm Này vạn to lớn vô cùng Mỗi một cái cánh tay vòng có gần trăm mét dài Xoay chậm chậm lấy Chiếu sáng toàn bộ lầu các Thậm chí lầu các bên ngoài đất tuyết Khiến cho này tỏa tu di sơn thứ năm phong lôi âm tự chiếu sáng rạng rỡ Sáng chói mang thẳng phá vỡ mà vào đêm không tiêu Đồng thời Một cỗ cường đại trói buộc cảm giác truyền lại tới Hạ cực thuận theo xem xét Ở giữa từng đầu phản văn xiềng xích chẳng biết lúc nào đã theo lòng đất toát ra Quấn quanh lấy thân thể của hắn Khiến cho hắn vô phương đồng đẩy Ta cũng không phải là không mời mà tới Mà là tuân theo ước định Cách này là lôi âm tự đảo đãi khách sao theo một tiếng bình tĩnh chất vấn Chín vầng mặt trời trói trang hiện lên ở hạ cực quanh thân chợt chín ngày huyền không Hợp lại làm một hóa thành một đạo sao trời đụng nhau sau nóng bỏng năng lượng vòng vòng tầng tầng hướng về bốn phía điên cuồng bao phủ nhào díp gào mà đi hết thay giá sách bàn trà cột gỗ đều tại đây minh mông lực lượng bên trong oanh đập tan hướng nơi xa điên cuồng thoát đi rầm rầm rầm ầm, ầm ầm nổ đùng tiếng vang bên trong chống không một quyển sách tàng kinh tắc đã bị năng lượng của hắn cho triệt để oanh bảo Đổ sụp mà thành phế tích. Nhưng dù vậy chân khí cường đại năng lượng. Cũng chưa từng có thể khiến cho cái kia chói buộc tại quanh người hắn riêng xích có nửa điểm buông lỏng. Rõ ràng đó cũng không phải chói buộc thân thể. Hạ cực cũng không chuẩn bị dùng cách này cởi ra chói buộc. Hắn chỉ là vì thấy rõ ràng bốn phía. Bây giờ. Thiếu đi phòng ốt che chắn. Hết thầy chính là rõ ràng. Chỉ thấy này vạn diệt. Vậy mà ngồi bốn vị lão tăng Mà lão tăng lại bên ngoài lại là ngồi rất nhiều hòa thượng Hết thầy tăng nhân đều thuận theo mắt cuối xuống Tay nắm lấy cá gỗ Miệng niệm lấy Phật kinh Rất nhiều tiếng tụng kinh cá gỗ tiếng hóa thành một đảo đảo kim sắc bụi Hướng về dưới mặt đất màu vàng kim chữ vạn mà đi Điện hạ, vô dụng, ngươi ngay tại ta tu di sơn bên trên đời nhất đoạn tháng ngày đi Phương trưởng nắm lấy thiền trưởng chậm rãi đi tới. Đứng ở đằng xa nhìn xem bị trói ở trung ương hoàng tử. Lộ ra mỉm cười. Sau đó đi một tay lễ. Nói một tiếng A-di-đà Phật. Hạ cực nói. Đây là huyền trận trận bàn phương trưởng nói. Điện hạ thế mà nhận ra. Không sai. Đây chính là ta lôi âm từ trấn ma đại trận. Vừa vào trong đó. Liền lại không tự mình. Như vậy. Điện hạ bây giờ có thể cùng lão phu nói rõ ràng. Điện hạ pháp khí từ đâu mà đến rồi sao vốn là ta lôi âm từ đồ vật. Tự nhiên vật quy nguyên chủ. Tuyết bay tung bay. Đen xì trên đỉnh núi cổ tự san sát. Kim quang trung ương Lại là tuổi trẻ hoàng tử bị trói buộc lấy. Hắn trên trán không có phấn nộ. Cũng không có cầu hận. Chỉ có bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt hỏi một câu. Ta mới hạ Tô Di Sơn. Ngươi liền đem phán ngữ truyền vào Hoàng Cung. Hôm nay ta đúng hẹn tới Tô Di. Ngươi lại dùng cách này đại trận đối ta. Vì sao phương trưởng thản nhiên nói. Thất điện hạ vốn là người đã chết. Phải làm chết ở trên tường thành. Hoàng thất chết trận tường thành. Tất nhiên là cả nước oán dần. Sau đó tự nhiên có điện hạ huyên trưởng làm điện hạ báo thủ. Trọng chỉnh Sơn Hà thu phục hoàng đô, lại hà điện hạ nhị thiên mà đi, vậy mà chặn lại ruột phượng xâm lấn, thật sự là làm người tiếc hận. lão nạp lúc này bất quá là tại bình định lập lại trật tự mà thôi. hạ cực nói, hòa thượng không giúp thủ thành, không giúp cùng gì tộc giao chiến, lại ngược lại trách ta giữ vững thành phương trưởng. một lần uống, một miếng ăn, đều là thiên mệnh. Này vốn là hoàng đô đại kiếp. Vô luận là lão nạp. Vẫn là giám thiên ti đại tư mệnh tiểu tư mệnh. Đều đã hoàn toàn xác định. Này đát là đại kiếp. Cũng là đại hưng. Thiên mệnh như thế. Ai cũng không thể làm trái. Lần này kiếp nạn về sau. Đại thương sẽ tải tân quân trên tay nhanh đón trước nay chưa có rực rỡ. Mà đánh lui ruột phượng chẳng qua là vừa mới bắt đầu nhưng... Thất điện hạ làm dối loạn tất cả những thứ này. Cho nên. Lão nạp không phải không tử bi. Mà là đại tử bi. Điện hạ tự cho là giữ vững thành. Lại là ngăn trở này đại hưng thời cơ. Hạ cực ngửa mặt lên trời cười lên ha ha. Cho nên. Ta không nên giữ vững thành liền nên tùy ý gì tộc đồ diệt hoàng thành ta không nên sống sót. Mà là hẳn là chết tại đầu tường phương trượng. Điện hạ trong mắt đồ diệt. Lại là lão nạp trong mắt tân sinh. Luôn hồi sinh diệt. Bất diệt há có tân sinh hạ cực nhẹ thở ra một hơi. Trước mắt tăng nhân tiết lộ một cái tin tức trọng yếu. Hắn nói vô luận là lão nạp. Vẫn là giám thiên ti đại tư mình tiểu tư mệnh Đều đã hoàn toàn xác định. Này đã là đại hiếp. Cũng là đại hưng. Thiên mệnh như thế. Ai cũng không thể làm trái. Trong lời này ẩm dấu rất rất nhiều đồ vật Thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi Thiên tử rút lui Thậm chí thái tử cùng 10 vạn binh sĩ chết tại phong lang quan Đều xa không có đơn giản như vậy Hạ cực nói ta đây hỏi lại một vấn đề cuối cùng Phương trưởng trong miệng vị này sắp làm đại thương mang đến trước đó chưa Từng có rực rỡ tân quân Không biết là vị nào phương trưởng nói Điện hạ sẽ thấy dù sao hắn chỉ làm cho lão nạp tù ở điện hạ chưa từng nhường lão nạp giết điện hạ hiện tại điện hạ nên nói một câu ngươi pháp khí này từ đâu mà đến rồi a hạ cực ngửa đầu nhìn lên bầu trời phương trưởng biết lôi âm từ pháp khí là như thế nào sinh ra sao phương trưởng nói tất nhiên là thượng cổ đại lôi âm từ rất nhiều phật bồ tát dùng đại trí tuệ đại nghị lực luyện chế ra tới hạ cực nói Vậy ngươi biết cái gì gọi là đại trí tuệ Đại nghị lực sao phương trưởng thản nhiên nói? Không biết. Lão nạp dù sao không phải Phật Bồ Tát. Hắn vừa dứt lời, hạ cực đột nhiên nói cái kia ta dạy cho ngươi. Này bốn chữ bình tĩnh vô cùng. Nhưng cũng vang dội như cái kia đám mây chi trong điện la hán đụng chuông. Tại trúc tăng trong tai vang lên. Phương trưởng lộ ra kinh sợ. Lui về sau hai bước. Chỉ gặp mặt trước này đại thương thất hoàng tử đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Hắn ngón cái cùng ngón trỏ tướng vây khấu trừ đỉnh như thanh sơn bất động. Ngoài ra các chỉ giảm bớt tự nhiên uyển giống như thiên ngoại mây bay. Lại là bóp một đảo như lai thuyết pháp thủ ấm. Nghe ta nói pháp. Tiếng như lôi âm quanh triệt để đêm tuyết. dư âm ngấm sần hơi thở. Hạ cực quanh thân thiền ý tựa như thập nhị phẩm hoa sen nở rộ Hảo nhiên vơ ngần Giống như đại giang biển cả bao phủ qua chung quanh vài dặm Cuồng phong nộ tuyết cảm giác tâm ý của hắn Mà trở nên lặng yên hạ xuống cổ tự Phật tượng trăm vị cảm giác tâm ý của hắn Vậy mà ông ông tế minh trong tuyết thú nhỏ cảm giác tâm ý của hắn Lại theo trong đồng quật thò đầu ra hai vuốt chắp tay trước ngực ngóng nhìn đỉnh núi Một tôn màu vàng kim đại Phật tư ảnh theo hoàng tử sau lưng hiện ra Đại Phật hai chân nu bàn chân đặt hai cỗ phía trên. Lòng bàn chân chiều kiến. Thiền định mà ngồi. Tay bấm thuyết pháp ấm. Hai mắt khép kín Thừa chi tiết chi đạo tới thành đang cảm giác. Giống như ngủ say lại làm cho người ta cảm thấy cực độ an bình tường hóa cảm giác. To lớn màu vàng kim chữ vạn tứ đại cánh tay vòng bên trên. Lão tăng cùng các hòa thượng còn tại tụng kinh. Chỉ bất quá tiếng tụng kinh càng ngày càng gấp rút. Lông mày càng ngày càng khóa chặt. Cái kia từng đầu phản văn xiềng xích chặt chẽ quấn quanh. Chỉ bất quá quấn quanh lại không phải cái kia đại thương thất hoàng tử. Mà đúng là như Lai Pháp tướng. Phương trưởng không có chút rung động nào khuôn mặt bên trên trồi lên đại chấn kinh. Đáy lòng sinh ra đại kinh khủng. Hắn nghĩ chỉ lấy người trước mắt gầm thép tà ma ngoại đảo. Nhưng hắn không dám. Bởi vì như Lai Kinh hoàng chân ý liền ở trước mắt. Phật đang ở trước mắt. Như thế nào quát hỏi phong tuyết đầy trời bên trong. Hạ cực dùng kết ngồi xếp bằng ngồi. Hắn liền là Như Lai. Như Lai liền là hắn. Hắn nhắm hai mắt. Như Lai liền nhắm hai mắt. Bỗng nhiên. Cái kia Như Lai đưa tay tại bông tuyết đầy trời bên trong hái được một đó. Tiến đến trước mũi. Cặp kia khép kín con ngươi hơi hơi mở ra một đường hình sợi. Đột nhiên. Phật lộ ra mỉm cười Niêm hoa mà cười Mạnh mẽ minh mông tinh thần tan ra bốn phía Theo này chút quấn quanh với hắn phản văn siềng xích rót hướng về phía hết thảy tăng lữ Mà này rất nhiều ngồi tại màu vàng kim chữ vạn bên trên tăng nhân căn bản là không có cách trực tiếp tiếp nhận bực này minh mông tinh thần Trong trước mắt Tinh khí thần bỗng nhiên đốt cháy đến đỉnh phong Lại cực tốt đồi phế Mấy hơi về sau tất cả đều bạch mi làn da khô nhăn già nua không thể tả song đồng kinh hãi vạn xoay tròn càng ngày càng chậm sau đó ầm ầm đập tan xiềng xích cũng nháy mắt đập tan hạ cực nhất niệm thu lại như lai dư ảnh nhìn xem trước mặt đã cả kinh quỳ dạp xuống đất phương trưởng quét mắt bốn phía một sát bạc mi chưa tăng nhàn nhạt hỏi nghe hiểu sao hoàng huyên vạn tuế không hai chương 35 Thấy ma không dám nhận ta lôi âm tử thất truyền như Lai Thiền Pháp. Ngươi như thế nào biết như Lai Thiền Chín tầng mới hiển lộ ra như Lai Pháp tướng. Ngươi sao có thể lộ ra là. Ngươi có thể có được ta lôi âm tử trung phẩm Pháp khí. Lại có thể có bậc này thiền tu. Nhất định là được ta lôi âm tử kỳ ngộ. Thù ta trong chùa thượng cổ Phật Bồ Tát Thể Hồ Quán Đỉnh. Lại lấy bọn hắn tùy thân Pháp khí. Nhưng... Ngươi bất quá là đọc kinh văn mới hai năm hoàng tử. Ngươi có tư cách gì? Có cái gì phúc duyên đi có được tất cả những thứ này nếu theo mệnh số? Ngươi bất quá là cách đã sớm đáng chết đi thế gian hoàng tử. Là một cách nên tải trên sử sách lưu lại chết trận tường thành tên hoàng tử. Ngươi dựa vào cái gì có thể thu được bực này lực lượng. Tới kéo dài mệnh số phương trưởng kinh ngồi tại đất tuyết. Quanh thân run rẩy run rẩy. Trải qua sơ kỳ sau cơn kinh hãi Hắn bây giờ vậy mà phấn nộ Chỉ vì hắn đã giật mình này nguyên bản thuộc về lôi âm tự lực lượng truyền thừa Lại bị hoàng tử đoạt được Bằng không gì để giải thích tất cả những thứ này này trong thời gian thật ngắn Hạ cực đã ở phương này trưởng trên mặt thấy được chúng sinh muôn màu Hắn hỏi Vì cái gì không cảm thấy ta là Phật tổ chuyển thế đâu phương trưởng nói Ngươi không phải Ngươi chắc chắn không phải hạ cực nói Vì sao mệnh số bên trong Ngươi tuyệt không phải thần Phật Mà là một cách đã ứng kiếp người đã chết Phương trưởng gắt gao cắn răng Ngươi bây giờ mặc dù còn sống Nhưng lại thành gì số Thiên số tuy không thường Nhưng cho tới bây giờ không cho phép gì số Ngươi nhìn thấy cái gì mệnh số Ta không sẽ cùng ngươi nói ngươi sẽ Ngươi cho rằng ta sợ chết Sợ cha tấn sao phương trưởng cười lên ha hà. Thần sắc hắn bên trong lộ ra một chút sợ hãi. Lại hiện ra một tia rứt khoát. Hắn hoàng sợ cái gì? Lại rứt khoát cái gì hạ cực vồ một cách về phía phương trưởng. Nếu không đáp. Vậy chỉ dùng hình. Nhưng phương trưởng thực lực cũng không yếu. Hắn quát mạnh một tiếng. Thái đưa tay ở giữa. Hắn trên lòng bàn tay lộ ra một tầm kim sắc quang mang. Ánh vàng như chất lòng kim loại cấp tốc bao trùm. Đưa hắn lòng bàn tay hết thảy tay văn. Lỗ chân lông đều bao trùm. Ma tạo thành cùng một chỗ vàng dòng bàn tay lớn. Phục ma kim cương thủ phương trưởng cả người nổi lên mà lên. Gần như phá không kinh dây cùng. Khí như mũi tên bắn nhanh. Mang theo cái kia vàng dòng bàn tay lớn đối hướng hạ cực. Ma tại đẩy ra quá trình bên trong. Cái kia vàng dòng hào quang bên trong vậy mà sinh ra một đảo bánh xe có cánh quạt. Đó là mạn đà la hoa lá. Mạn đà la tại một chút giáo phái bên trong. Chính là là năng lượng trung tâm. Hiển lộ rõ ràng vũ trụ chân thực vạn tượng dày đặc nhóm. Tan thông bên trong nhiếp thiền tròn. Vị này lôi âm tử phương trưởng mặc dù chưa từng triệt để minh ngộ trong cách này thiền tròn. Cũng hoạt này phục ma kim cương thủ bản thân vô phương cùng cực này lập ý một phần vạn. Bằng không hắn chính là lòng bàn tay nở hoa, trong miệng nôn hoa, tề bên trên mọc hoa, từng bước sinh hoa. Mặc dù này bánh xe có cánh quạt chưa từng hiện ra pháp tướng, nhưng cuối cùng chân chính có hàng ma chi tư. Theo khi tính, đến bàng bạc, lại đến rơi vào hạ cực trước mặt lúc đã hóa thành chói mắt kim cương bàn tay lớn hạ cực duỗi ra một ngón tay chặn này kim cương bàn tay lớn phương trưởng hạ cực nói mệnh xấu cuối cùng hư vô mờ mịt phương trưởng sợ cái gì ngươi nói mệnh xấu của ngươi mới sẽ tiếp tục ngươi nếu không nói mệnh xấu của ngươi hôm nay liền lấy hết phương trưởng cũng không trả lời mà là một lần lại một lần vận khởi càng nhiều chân khí Nghĩ muốn xông ra cái kia một ngón tay Nhưng mà tay kia chỉ giống như treo cao bầu trời đích minh mông mặt trời Trong đó nội lực hùng hồn tinh thuần vô cùng Hắn mỗi một lần trùng kích Cái kia chỉ bên trên lực lượng đều sẽ đối ứng đề cao Mặc dù hắn thiêu đốt tinh huyết Dùng ra chính mình chưa bao giờ có chân khí Lực lượng kia vẫn là sẽ tăng lên Không nhiều không ít vừa vặn vượt qua hắn Phương trưởng giờ mới hiểu được. Trước mắt cái này trẻ tuổi hoàng tử căn bản vô dụng toàn lực. Mà mình vô luận như thế nào làm. Đều chẳng qua là tôm tép nhãi nhét làm lấy cái kia châu chấu đá xe cử chỉ. Mà lúc này. Hắn cũng đã vô pháp chạy trốn. Nội lực đối bính giống như hai quân công kích Một khi nhặt bên trên. Liền vô phương tùy tiện rút lui. Bằng không liền là binh bãi như núi đổ. Cho nên Phương trưởng chợt thở dài nói thất điện hạ lão nạp có một cách đề nghị nói ngươi không bằng xuất ra làm ta lôi âm từ phương trưởng ngươi đến ta thượng cổ Phật Bồ Tát thể hồ quán đỉnh liền làm là thừa nhận rồi quả chính là làm trọng chấn ta lôi âm từ ngày xưa rực rỡ đã xuất ra liền lại không nhạt trên đời liền lại không hạ cực cách này người Như vậy thuộc về hạ cực mệnh xấu cùng nghiệp chứng đều sẽ tan biến Như thế liền có thể bảo đảm nhất thế bình an Hạ cực nói Đây cũng là mệnh số nói cho ngươi sao phương trưởng lắc đầu Chẳng qua là khẳng định nói Xuất ra tự nhiên rửa sạch nhân quả Hạ cực nói Phương trưởng nhân quả nếu là rửa sạch Cái kia vì sao lại muốn làm tân quân chó Ở đây nhìn xem môn đâu phương trưởng nói Lão nạp chưa từng hiểu chung với người, bất quá thuần theo với thiên mệnh. Hạ cực vẻ mặt bất động, chỉ bất quá đầu ngón tay chợt sáng lên, tựa như cái kia giữa hè liệt nhật bốc lên tại mùa đông đêm tuyết bên trong. Nóng bỏng nóng rực chân khí chợt mà tăng lên, hướng về này màu đỏ bàn tay lớn lần nữa ép đi. Mặt đất màu vàng ấm nghênh đón hàng tinh rơi xuống, két, ken két nại địa toái, mạn đả la bánh xe có cánh quạt cũng nát. lôi âm từ phương trưởng chân khí tại thời khắc này hoàn toàn đập tan, mà bàn tay hắn thủ nóng bỏng chân khí xâm lấn, phảng phất như trong thân thể sinh ra hừng hực lửa giận. tại chân nấu lấy ngũ tạng lục phủ của hắn, huyết di kinh mạch, thân là tường thành, tạng phủ làm thân, khí làm vũ khí. Tường thành đã phá, binh đắc diệt, như vậy chính là đồ thành. Nhưng hạ cực vẫn là ngừng một chút, tại phương trưởng còn duy trì vẻ thanh tỉnh lúc, hỏi, nói sao ta? Ta nếu nói, chính là tới. Kiếp sau cũng chứng không được chính quả. Phương trưởng kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt phát tím. Sau đó trong mắt sáng bóng chính là toàn bộ mất đi. Hắn vậy mà đoạn tuyệt hạ cực cổ dương chân khí cũng không có rút về. Nhiều lần chính là rất nhiều sôi trào. xương máu theo phương trưởng thất khiếu bay lên. Hạ cực lúc này mới nhấc lên ngón tay. Cũng không tiếp tục xem đã đều chết hết phương trưởng. Mà nhìn về phía tiểu sa di. Ôn hòa nói. Mang ta đi tìm như lai bảo tướng bí tàng. Tiểu sa di run dậy. Hắn tận mắt thấy nhiều như vậy. Sư tổ sư thúc sư bá sư huyên đều bị trước mắt hoàng tử này nghiền ép. Đã dọa đến đã quỳ dạp xuống đất Lạnh cóng không thôi Đáy lòng chẳng qua là yên lặng Cầu nguyện bầu trời thần linh mở vừa mở mắt Đêm này ma trực tiếp Trấn áp oanh sát Hạ cực thấy này sa di yên lặng Thế là mỉm cười nói Là phương trưởng những ngươi Dẫn ta đi xem bí tàng Người xuất ra không đánh lừa dối Nếu là có nhân quả Này bởi vì Cũng là tại phương trưởng Mà không phải tại ngươi Câu nói này trong nháy mắt tan giã tiểu sa di buồn tim. Đáy lòng của hắn mắng hoàng tử này. Ngoài miệng lại run rẩy nói. Điện hạ theo. Đi theo ta. Lần này. Tiểu sa di chọc lấy đèn. Cả người hốn loạn lấy. Thất nhếu bát nhiễu mang theo vị hoàng tử này đi tới một chỗ khác ẩm nấp tiểu các. Nắm thanh đăng đặt ở tường sườn. Sau đó một hồi kỹ thuật. Thư tắc trong cơ quan bên ngoài thôi động. Nhiều lần. Trong ngọn đèn. Phần cuối hiện ra ba cái hoàng tử trưng bày thất bảo bí hộp. Điện hạ. Như lai bảo tướng bí tàng ở bên trái trong hộp. Đúng lúc này, ngoài phòng trên đường núi truyền đến tiếng bước chân say đặc. Rất nhiều tăng nhân áo vàng nắm chặt giới luật đồng côn. Đạp tuyết mà bao vây. Cầm đầu tăng nhân mày rậm báo mắt. Tay cầm bó đuốc. Bó đuốc đỏ hừng hực chiếu sáng này đầy trời rơi trắng thế giới. Hạ cực đi đến tiểu các phần cuối. Mở ra hộp. Mượn ánh đèn. Bên trong quả nhiên hiện ra một bản cổ thư. Sách trang giấy cổ xưa Tản ra lịch sử mùi vị. Mà trang bìa chữ viết như mới. Ghi như lai bảo tướng bí tàng sáu cái chữ. Vô cùng có đại gia tri phong. Hạ cực tiện tay đem trang bìa xé đi. Vò thành đoàn mà vứt qua một bên. Ngoài cửa tiếng bước chân tiệm cận. Tăng nhân áo vàng đều là vẻ mặt trang nghiêm. Tại đây tiểu các trước cấp tốc bay trận. 18 một tổ làm đồng nhân trận. 18 cái 18 tức là la hán đại trận. Trấn ma trấn áp chính là tinh thần. La hán hàng phục lại là ma thân. Hai đại trận bàn. Đây cũng là lôi âm tự vực này đáy xúc tích thân hậu chùa miếu mới có thể có. Mặc dù tuế nguyệt đã lâu Dùng một lần thiếu một lần Nhưng lúc này cuối cùng vẫn là dùng Hạ cực lật ra tờ thứ nhất Như là ta nghe chư lỗ hồng đã hết không phục phiền não tâm đắc tự tại Thiện đến tâm giải thoát Thiện đến tội giải thoát Tại hắn đọc thời điểm tiểu cắt khe cửa truyền ra ngoài tới ánh lửa Tên kia viên trí tiểu xa di hai chân không ngừng run dậy Hạ cực đột nhiên hỏi tiểu sư phụ sở ma sao thành. Tâm cầu thiền cần Phật Linh Đài. Không sợ. Ta đây là ma sao điện. Điện hạ không. Không phải. Hạ cực lại xé này bí tàng tờ thứ nhất. Tiện tay buông ra. Tờ kia bay lượn mà ra. Xuyên qua không gian. Trực tiếp cắt đứt trước cửa viên trí hết hầu. Này tiểu sa di còn chưa kịp phản ứng. Tử vong liền đã buông xuống. Tại hắn còn có cuối cùng ý thức lúc. Hạ cực nói khẽ. Rõ ràng gặp. Lại nói không thấy. Rõ ràng suy nghĩ. Lại nói chưa nghĩ. Thấy ma mà không dám nhận ma. Đuổi theo truy phương trưởng đi trên hoàng tuyển lộ hắn nên còn chưa đi xa. Hoàng huyên vạn tối không hai chương 36. Vì sao chai mắt của ta a a a Tiểu sa di bưng bít lấy yết hầu. Huyết dịp không ngừng theo khe hở chảy ra. Hắn lui về sau một bước. Đụng phải cánh cửa mà ngửa mặt ngã xuống. Cả người từ giữa ra bên ngoài đụng vỡ tiểu các cánh cửa. Một cách lào đảo ngã xuống đất tuyết bên trong. Song đồng chính đối sắp hàng thành trận rất nhiều vũ tăng. Còn có cầm đầu sư thúc thức không? Phong tuyết trong nháy mắt rót đầy vào tiểu các. Mà trong lầu các. Hạ cực lại là đưa tay hái được ngọn đèn tiếp tục lật ra như lai bảo tướng bí tàng trang thứ hai lặng lặng đọc lấy cách chư gánh nặng bắt đến mình lời tận chư có kết thiện đến đăng trí tâm giải thoát hết thảy tâm đắc tự tại hắn đọc vô cùng chuyên tâm tựa hồ ngoài cửa là hắn đại trận không có quan hệ gì với hắn này phần ngoài thân không có gì chuyên tâm khiến cho quanh người hắn lộ ra một cố thiện ý tính ý thức không sơ bó đuốc mày rậm nhíu chặt báo mắt chừng chừng Nghiêm nghị nói, Điện Hạ đã nhập ma. Hôm nay chúng ta tuy biết gian năn, nhưng cũng phải ngăn cản Điện Hạ. Hạ cực ngạc nhiên nói, ngăn cản ta cái gì ngươi lôi âm tử dùng chấn ma đại trận chói buộc ta. Ta chính là không nên phản kháng sao thức không nói. Điện Hạ đến ta lôi âm tử truyền thừa, lấy được như lai thiền pháp, lại lấy được ta lôi âm tử trung phẩm pháp khí. Không chỉ không trả về ta lôi âm tự. Ngược lại là giết ta lôi âm tăng nhân. Bốn trăm thiền tăng nhân. Bốn vị sư tổ sư huynh Phương trưởng tất cả đều chết vào tay ngươi. Ngươi không phải ma. Là cái gì ngươi là ma. Ta tự nhiên muốn cản ngươi cản ngươi. Để tránh ngươi tai họa thương sinh. Hạ cực cũng không phản bác thản nhiên nói. Ngươi ít nhất nói đúng một điểm. Điểm nào nhất ta chính là ma. Nói xong, hắn lại vân đảm phong khinh lật qua một trang bí tàng đồng thời xé trước một tờ kinh văn. Kinh văn tại đầu ngón tay hắn nâng lên, lại đốt cháy thành cho bụi. Thức không chỉ nhìn xong đồng muốn nứt. Quyển sách này có thể là bí tàng. Hủy này bí tàng. Cái kia chính là chân chính chặt đứt lôi âm tự truyền thừa. Khiến cho này chùa miếu lại không có đủ độc nhất vô nhị bí tàng. Thức không vội vàng hô. Đừng xé ngươi từ từ xem ta không tiến vào như thế Luôn phiên phản phất đã đạt thành quân tử khế ước Hạ cực không nữa xé sách thức không cùng với rất nhiều vũ tăng đứng ở ngoài cửa cũng không tiến lên một bước Vị này đại thương thất hoàng tử nhẹ giọng đọc lấy bí tàng Thanh đăng cổ Phật Giống như thành tín thiền sư Mà không có chút nào nửa điểm đầu người ma tử hình ảnh Lúc này trong bóng đêm ngoài cửa tuyết lớn thỉnh thoảng theo gió vào các bên trong, thổi qua lướt qua, kéo theo trong phòng kinh thư sổ chợt đảo chợt ngừng, phát ra ảo ảo ảo rào tiếng vang, như là sóng biển xào xạc. mà này hoàng tử trẻ tuổi liền đứng tại đây cực động sóng lớn bên trong, chư thần vô niệm, yên tĩnh ôn hòa, thức không lúc này mới thở phào một cái, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến vào tiểu các bên trong. Hắn nhìn thoáng qua ngửa mặt đảo ở trước cửa tiểu Sa Di Đáy lòng sinh ra một chút tức giận Nếu không phải này Sa Di trực tiếp dẫn này ma chỗ này Mở cơ quan Vì hắn lấy ra bí tàng Bọn hắn bây giờ như thế nào bị động như thế trong lúc nhất thời Trong ngoài đều yên tĩnh trở lại Chờ đợi lúc Thức không quay đầu nhìn lướt qua nơi xa Nơi đó có hơn 400 vị thiền tăng một sát bạch mi Tinh khí khô héo Mà tại đây trời băng đất tuyết bên trong chỉ là bị một chút phong hàn Chính là đều viên tịch Mà phương trưởng đơn đả độc đấu Cũng là không địch lại trước mắt hoàng tử này mà bỏ mình Chỉ bất quá Đây cũng không có nghĩa là lôi âm tử liền vô phương áp chế hắn Nếu là lôi âm tử dễ khi dễ như vậy Sợ là sớm đã bị những cái kia ma môn hoặc là yêu tộc đổ núi Dù sao Phật Tông cũng lệ thuộc chính đạo Cùng ma đảo yêu tộc căn bản là thế bất lưỡng lập Nhưng mà lôi âm tự một mực thật tốt tồn tại Chỗ dựa vào tự nhiên là này hộ tử trận bàn Trận bàn có hay Theo thượng cổ di truyền lại Bố trí tải lôi âm tự bên trong Vô phương lấy ra Mặc dù không cách nào đi xa chu yêu diệt ma Nhưng lại có thể bảo vệ lôi âm tự an ổn như núi Này hai đại trận bàn Thứ nhất là chấn ma chấn ma đại trận chính là tinh thần chói buộc Vô luận mạnh cỡ nào ma Chỉ cần thiền tăng tụng kinh Liền có thể dùng cực lớn lực lượng tinh thần hình thành trấn áp Mà khiến cho ma vô phương đồng đẩy Chỉ tiếc Này đại thương thất hoàng tử vậy mà thủ chính tầng như lai thiền pháp thể hồ quán đỉnh đại kỳ ngộ Dùng nguyên bản liền thuộc về bọn hắn lôi âm tự lực lượng Theo phương diện tinh thần cắn trả đại trận này, lúc này mới có thể phá vỡ. Bằng không, như Lai Thiền Tuy là tầng cao nhất tinh thần thiền công, cũng không cách nào trực tiếp công kích, Càng không đến trong nháy mắt liền để trong chùa 400 thiền tăng. Tiếp nhận cắn trả, nháy mắt giả đi, sau đó viên tịch. Nghĩ đến đây, dù là thức không tâm cảnh thanh thản, cũng là sinh ra vô minh chi hỏa. Dù sao này thất hoàng tử lấy được hết thảy kỳ ngộ Vốn nên là thuộc về lôi âm tử thứ hai là La Hán La Hán đại trận có thể ngưng tù cũng thăng hoa vũ tăng lực lượng Hiện ra một tôn tám trưởng La Hán kim thân pháp tướng Lực lớn vô cùng Hàng Long phục hổ chuyện đương nhiên Mới đầu Phương trưởng cũng chỉ là cất cầm tù hoàng tử này suy nghĩ Mà chưa từng nghĩ đến oanh sát kẻ này Cho nên mới chưa trực tiếp vận dụng la hán đại trận. Bằng không kẻ này tay không tới. Nhất định là đã đền tội. Sau một canh giờ dưới, hạ cực cuối cùng đọc xong như lai bảo tướng bí tàng. Một khỏa màu vàng kim kỹ năng châu hiện lên ở hắn trong nguyên thần. Hạ cực bình tĩnh mắt sắc bên trong càng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Kỹ năng này châu vô luận là cái gì? hắn vốn đều sẽ không kinh. Nhưng kỹ năng này châu hết lần này tới lần khác là hắn từng thu được kỹ năng. Hiện tại như lai thiền đây là hắn lần thứ nhất thu hoạt được hai khỏa một dạng kỹ năng châu. Theo lý thuyết, màu xanh lá màu trắng kỹ năng châu phải làm lặp lại rất nhiều. Nhưng lại chưa bao giờ có. Này thậm chí một lần nhường hạ cực coi là kỹ năng châu tuyệt không có khả năng lặp lại xuất hiện. Nhưng bây giờ, này loại coi là bị đánh vỡ. Hắn trực tiếp sử dụng này màu vàng kim kỹ năng châu. Ký năng châu phá toái, một cố chất chứa lớn huyền diệu kim chảy dung nhập quanh người hắn mỗi một góc, mỗi cái suy nghĩ. Sau đó, hắn bắt đầu tinh tế nhận thức. Hiện tại như lai thiền theo màu vàng kim biến thành thâm kim sắc. Đối ứng tam thế Phật thiền màu đỏ cũng thoáng sâu hơn một điểm. Màu sắc biến hóa, mang ý nghĩa hạ cực đối môn này thiền pháp lý giải cũng càng làm khắc sâu. Như Lai Thiền vẫn là tầng thứ 9, nhưng cũng giống như so tầng thứ 9 lại cao một điểm. Hắn tinh tế lấy nhận thức trong đó biến hóa. Đi qua, hắn dùng như Lai Thiền Pháp cùng Thiên Địa tương hố là giao cảm. Cho nên hắn có thể làm cho Phong Tuyết hiểu rõ ý của hắn. Mà không vào quanh người hắn nhường ánh trăng hiểu rõ ý của hắn. Mà hóa thành Thiên Long nhường trong núi thú nhỏ hiểu rõ ý của hắn. Mà tất cả đều xuất động. Hai vuốt chắp tay trước ngực. Nhưng này thiền pháp đối tượng chỉ giới hạn ở thiên địa vạn vật mà vô phương nhằm vào người. Có thể hiện tại cái này vách ngăn bị đánh vỡ. Hắn nhưng để chúng sinh hiểu rõ ý của hắn. Ý của hắn là cái gì nếu là cái này mệnh số muốn ép hắn. Như vậy ý của hắn chính là muốn nhịp chuyển cái này mệnh số. Nếu là thiên này muốn ép hắn. Như vậy ý của hắn liền là lật ra thiên này. Nhìn xem các ngoài cửa bó đuốc. Còn có từng đôi con ngươi. Hết thầy tăng nhân đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn hắn như xem ma. Hạ cực tại mùa đông phun ra một ngụm chọc khí. Tay trái vừa nắm. Chân khí bốc lên. Hỏa diễm chợt đốt cháy như lai bảo tướng bí tàng. Ngoài cửa thức không chỉ cảm thấy tâm hỏa dung nhập huyết dịch. Huyết dịch bay thẳng chán con ngươi muốn nứt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tên sắc. Người dám hạ cực nắm cháy hừng hực sách ném về phía giữa không trung. Hỏa hoạn bên trong, cái kia bàn sách cổ đã đốt cháy thành tro. Lúc rơi xuống đất bị gió thổi qua một quyển, liền thành tro tàn vòng xoáy, thành bụi trần. Thức không cả giận nói, kết la hán đại trận vừa dứt tiếng, to lớn màu vàng kim chữ vạn theo phía dưới mặt đất hiển hiện, cấp tốc bốc lên. Sau đó hóa thành rất nhiều đon đóm kim quang bay vào vũ tăng nhóm trong cơ thể. Thái bầy tăng gầm thét Phát ra một tiếng chỉnh tề gầm rú. 324 căn giới luật thuộc đồng côn nặng trọng điểm. Như phích lịch trước khi dưới. Phát ra một chuỗi tinh mịn nổ vang. Cái kia 324 cái vũ tăng tựa như tinh thần khí bị vây đến cùng một chỗ. Dùng cái kia đon đóm màu vàng kim làm dẫn dắt. Tại phong tuyết trong hư không hội tụ. Ngưng tụ. Tinh thần khí làm thể. Mà màu vàng kim làm ra. Từ trên xuống dưới hiện ra một cái cao tám trượng thân hình. Cái kia thân hình song đồng cứ việc đóng chặt lại. Nhưng cũng đã tràn ngập rất nhiều uy thế. Tiếp qua một sát. Thân ảnh kia đã dần dần có hồn. Tư thái không câu nệ. Hình xương kỳ lạ. Hồ mạo phạm tướng. Tay cầm một thanh đồng dạng màu vàng kim trường côn. Đôi tròng mắt kia chậm rãi mở ra thanh thản như hồ quang, phấn nộ như hỏa hoạn. Trận bàn lực lượng đã làm này rất nhiều vũ tăng liên hợp một chỗ, mà phát huy ra vượt xa bọn hắn tự thân lực lượng. Tám trưởng la hán màu vàng kim pháp tướng một đôi mắt hờ hứng quan sát hạ cực. Hai bên đất lại không thể đàm. La hán hư ảnh vừa nhất cử thủ, màu vàng kim trường côn đã nâng cao đến bầu trời. Khí lưu xé sách. Phong tuyết bị côn ảnh lực lượng hội tụ. Từ chung quanh vài giảm tốc độ cao tụ đến. Hóa thành che đẩy tầm mắt sắt vòng xoáy màu xám. Vắt ngang bầu trời. Vần quanh tải màu vàng kim trường côn chung quanh. Như là kiếp vân xoay tròn không thôi. Tựa hồ này sắp đánh rơi nhất kích không phải màu vàng kim trường côn mà là này đè ném gió tuyết đầy trời. Cái này là lôi âm tự lực lượng la hán đại trận hạ cực ngửa đầu nhìn xem này la hán pháp tướng. Màu vàng kim côn ảnh. Giày tích phong tuyết. Nhẹ giọng hỏi câu, vì sao che mắt của ta? Tiếng đồng lớn thanh âm huyên náo, khổ nạn thanh âm cách hoa thanh hồ bay tới. Trong thâm cung, hoàng nữ ngồi tại huyên trưởng từng ở giam lòng chỗ, lặng lặng đọc sách. Nàng như đói như khát hấp thu này chút hắc ám. Huyết tinh mà dối trá tri thức Đi suy tư quyền lực trò chơi này quy tắc Cái kia rủ xuống tế nguyễn hơi vàng tóc dài Cũng bị quấn thành đại khí bàn phát Non nớt mặt mày dần dần bắt đầu trở nên không có chút rung động nào Tái nhợt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị quấn lên màu đen hoa phục Thiếu một bôi thay lương Mà nhiều một tia mỹ lệ thần bí đẹp Đẹp như mai trắng chịu tải run sở đông Nàng đối gương đồng, nhìn mình trong kiếng cơ giới mà ưu nhã sật sật thân thể, có chút không thảo, có chút lạ lấm Bỗng nhiên, cánh cửa cùng cánh cửa giao tiếp chỗ thấp truyền đến nhẹ nhàng bắt tiếng cửa. Hạ tiểu tô lạnh nhạt đứng dậy, đi mở cửa phi. Ngoài cửa có chỉ bạch hồ, đang vé vào hạm bên trên. Ngước mắt nhìn nàng.